chương 448, t h à n h quân đội hình cực mạnh chương 448, t h à n h quân đội hình cực mạnh chương 448, t h à n h quân tuyệt cương đội hình hội nghị trong đại sảnh đối mặt lý phi hỏi lại thành vương thần sắc không còn như vạn cổ sông băng giống như trang nghiêm hãng ư ờ i như không cười nhìn xem lý phi chậm rãi từ chủ v ị đứng dậy to lớn thanh â m tại gian phòng v a n g lên n g à n g n g ọ g n g h ị không ra hoàng minh đối với người coi trọng như thế vị này vương gia vẫn chưa hành lễ nhưng ở trận không ai cảm thấy cái này có gì không ổn như chấm thân tới dù sao không phải thật sự t i ê n tử gia lâm u ống hồ cho dù là thật sự gặp được thiên tử thành vương cũng là không phải làm lễ rồi thiên hạ hôm nay người nào không biết thiên tử cùng mình bị thân đệ đệ này tình cảm thâm hậu nếu không phải là có nguyên m ẹ n tín nhiệm thiên tử sao lại để thành vương trưởng quản bắc cảnh mười vạn binh mã phải biết tu vi cảnh giới ở xa thành vương phía trên vị kia lệ vương thân là nhân gian võ thánh vẫn là thiên tử thân thúc thúc trong tay đừng nói binh quyền ngay cả thực quyền đều không bao nhiêu người đến thành vương đột nhiên ô canh giữ ở hội nghị đại sảnh ngoài cửa thân vệ lập tức đẩy cửa ra tiến đến uy tính an hầu chuyển cái tế d ự đến liền đặt ở bản vương bên người thành vương nói như thế phải hai tên thân vệ lĩnh mệnh mà đi rất nhanh một cái ghế được đặt ở hội nghị đại sành chủ vị bên trái một màn này để đang ngồi la húc sắc mặt càng thêm khó coi lý phi đến thành vương đối lý phi vẫy vẫy tay lý phi lúc này đã thu hồi khối kia kim bài cuối cùng chủ động thi lễ một cái đa tạo vương gia sau đó hắn xài bước đi hướng mình mới chỗ ngồi thản nhiên ngồi xuống la húc chờ tất cả mọi người lần nữa ngồi xuống về sau thành vương trực tiếp mở miệng điểm danh la húc la húc đứng dậy hành lễ vương gia thành vương lần nữa khôi phục như vạn cổ sông băng giống như trang nghiêm thần sắc nói một chút đi hôm nay là chuyện gì xảy ra la húc nhìn thoáng qua ngồi ở thành vương bên người tương tự nhìn mình lý phi hận đến âm thầm căn răng nguyên bản cuộc họp này nghĩ hẳn là hắn cùng lý phi hai người một đợt thụ thẩm kết quả hiện tại lý phi ngồi ở phía trên nhìn xem hắn một thân một mình thụ thẩm tội phạm biến thành quan tòa rồi hôm nay là lý phi là tĩnh an hầu dẫn người tự tiện xông vào quân nhu tổng bộ tiên công nhưng tập kích quân nhu tổng bộ thủ vệ về sau lại để cho nhân viên không quan hệ tiến vào quân nhu tổng bộ nhà kho trắng trợn điều tra cuối cùng càng là thành à n n ẫ phẫn, n người sát hại quân nhu tổng quản trương An võ. ngữ khí bi phẫn, như quân vọng, không nhìn ta bắc cảnh quân、Pháp、quân uy, ta thân trước mặt sát thế ta ta chủ húc bắc mọi hại bi Pháp khí uy, bộ La Võ. l bắc c ả phó hắn hành đô đốc, lẽ lại ra ngăn vương i có thể bắt đ ợ c chính lấy Pháp. Thành quân v ư sau khi nghe xong không có lập tức tỏ thái độ mà là nhìn về phía một bên lý phi tinh an hầu giải thích thế nào lý phi không có đứng dậy bình tĩnh nói quân nhu tổng bộ chủ quản trương an võ n u ố t r i ê n g bốn nên phát cho l a m tuần các hơn ba ngàn tên võ giả huấn luyện dùng đồ nguyên đáng dược bản hầu cha được hắn phạm tội c h ừ n g c ư phạm tội thế là lập tức dẫn người đi quân nhu tổng bộ bắt được cuối cùng người và tang vật cũng lấy được quân nhu tổng bộ hết thệ có sáu vị quan viên đồng đều tại chỗ t h u nhận bục trực vốn ắ n trương an võ tội ác la húc lập tức phản bác ngươi có tư cách gì tại bắc cảnh chấp pháp vậy hạ chỉ là bổ nhiệm ngươi làm sát man quân g i a g quân nhưng không có để ngươi làm bắc cảnh biên quân g i a g quân lý phi đồng dạng không khách khí chút nào về đ ố i nói bản hầu thân là làm tuần đặc s ứ đồng thời còn là làm tuần các tổ tuần sắt giải hết thệ cùng làm tuần các có liên quan công việc bản hầu đều có tư cách quản la húc cả giận nói chê cười m ộ thế cái q nhưng hồ là cho c ứ c l ạ dù đây hết thể đều thành lập lan tuần các có tư cách hay không trực tiếp vượt qua quân bộ đi chấp pháp đâu lý phi cái này cấp mười sáu lam tuần đặc s ứ mặc dù có tiền t r ạ n g hậu tấu đặc quyền nhưng này đặc quyền vậy giới hạn trong tọa quan trở xuống bị giết trương an võ là cấp mười lăm quan biên vẫn là biên quân quan võ căn bản không ở lam tuần đặc s ứ giám sát phạm vi bên trong loại tình huống này lý phi trực tiếp đem người giết l à h o à n toàn có lý do chính đáng đem trực tiếp bắt giữ đạo lý này mọi người tại đây đều hiểu nếu như lý phi không có lấy ra khối kia nhãn hiệu như vậy hôm nay chuyện này hắn là rất có thể sẽ thua thiệt thậm chí có thể sẽ đối mặt quân pháp xử trí nhưng hắn tất nhiên móc ra như chấm thân tới nhãn hiệu thành vương còn đem hắn trôm ngồi rời đến bên cạnh mình như vậy chuyện tính chất liền lại không giống nhau la đại nhân nói rất hay triều đình xác thực không có cho lam tuần các quyền lực như vậy lý phi nhìn xem la húc nói năng có khí phách thế nhưng là vậy hạ cho bản hầu quyền lực như vậy hội nghị trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh cho dù la húc trong lòng lại hận lúc này cũng không có mở miệng phản bác có một số việc dưới mặt bàn là một chuyện cầm tới trên mặt bàn chính là một chuyện khác dù la bí mật không còn xem quốc gia chuẩn mực tại bắc cảnh lại như thế nào ngang ngược cắn rỡ nhưng giờ này khác ngay trước mặt thành vương đối khối kết i như chấm thân tới nhãn hiệu la húc nhất định phải bảo trì nên có tôn trọng một khối như chấm thân tới kim bài giết hay không được rồi một cái chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực cấp mười lăm quân nhu chủ quản đáp án căn bản không cần nhiều lời lúc trước hoàng đế để phùng thành cho lý phi đưa tới khối này kim bài cuối cùng lại cái gì cũng không có giao phó nhưng v ì thật hết thể muốn giao phó lời nói đều ở đây kia bốn chữ lên một vị quân vương có thể cho thần tử lớn nhất tín nhiệm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi la húc thành vương lần nữa gọi vào la húc danh tự vương ra nhưng còn có lại nói mặt tướng không lời nào để nói la húc cán răng cái c h á n có từng đạo gân xanh nâng lên người không lời có thể nói bản vương còn có lời nói thành vương thanh âm đột nhiên trở nên túc s á t la húc lập tức đứng thẳng người thần s á c trở nên ngưng trọng trương an võ là người con rể bây giờ lại ra chuyện như vậy hắn làm nhiều năm như vậy quân n u chủ quản hiện tại dám nuốt riêng cho làm tuần các võ giả đan dược ai biết trước kia nuốt riêng qua bao nhiêu vật tư việc này nếu không thể tra được t ì n h tường rõ ràng làm sao cho biên quân mười mấy vạn tướng sĩ một cái công đạo thành vương ngữ khí như lấm đông giống như túc xác để la húc cảm giác được g á p lực lớn hắn lập tức c h ắ p tay nói vương ra trương an võ sự t ì n h mặt tướng xác thực không biết rõ tình hình nếu sớm biết hắn là như vậy người chỗ nào cần chờ đến tình an hầu tới giết ta nhất định quân pháp bất vị t h ầ n tự tay đem chém giết thành vương đối với lần này không tỏ rõ ý kiến hô lên một cái tết khác thạch c h ầ n bang một tên khuôn mặt l ạ n h leo cứng rắn nam tử lập tức đứng dậy có mặt tướng hắn là bắc cảnh sở quân pháp tổng bộ quân chính sở quân pháp người đứng đầu cấp mười sáu quân võ người phụ trách cha do việc này trong vòng bảy ngày cha ra một kết quả thành vương ra lệnh ý vị này trương an võ chết sẽ không là kết thúc mà vẹn vẹn vừa mới bắt đầu hắn là la húc con rể một khi sở quân pháp phải sâu trà la húc cũng chỉ có thể tráng sĩ chặt tay truyền đạt mệnh lệnh xong mệnh lệnh về sau thành vương q u a y đầu nhìn về phía lý phi tinh an hầu cảm thấy thế nào lý phi chặt tay hết thể đều do vương gia làm chủ s á t man thành một tòa bên trong giáo trường lan tuần các tiến cử hơn ba ngàn tên võ giả tất cả đều tụ tập tại chỗ trong đất lý phi đem bọn hắn mang về tòa này danh o địa về sau rất nhanh liền bị gọi đi tham gia quân bộ hội nghị khẩn cấp cái này hơn ba ngàn tên võ giả đem việc này nhìn ở trong mắt lý phi sau khi đi bọn hắn không có lập tức tán đi mà là vẫn tụ tập ở trường trên trận chờ lợi tất cả mọi người đang thảo luận hôm nay chuyện này sẽ kết thúc như thế nào lý phi sẽ bị xử trí như thế nào theo ta thấy hầu ra lần này sợ rằng sẽ bị quân pháp xử trí đúng vậy a trực tiếp liền đem người giết đi quá lớn mật rồi muốn ta nói đều đã tìm ra cái k i a chủ quản chứng cứ phạm tội cần gì phải giết người đâu đem người giao cho sở quân pháp đem chúng ta đang dược cầm bể mặt mũi lớp lót không đều có sao ai còn có thể nói cái không phục ai hầu ra xác thực quá kích động rồi cuối cùng chúng ta những người này sẽ không theo một đợt xui xẻo ha ha may mắn ta đương thời không cùng lấy một đợt sông đi lên những cái tia đối quân nhu tổng bộ thủ vệ rút lao người sợ rằng phải ngã nấm m ố c rồi đám người nghị luận ở mỹ tuyệt đại đa số người đều đối với chuyện này kết quả sau cùng không coi trọng hôm nay những cái tia đi theo lý phi một đợt lao ra thậm chí còn rút đao đám võ giả cũng đều lo sợ bất an lo lắng cho mình nhất thời xúc động đứng sai đội cuối cùng cùng theo xui xẻo đột nhiên võ đài ngoài cửa lớn chuyển đến động tĩnh đến rồi đến rồi cái gì xe năm chiếc xe tải lớn lái vào tòa này doanh địa, cuối cùng toàn bộ dừng ở trên giáo trường các vị đến giúp đỡ so tay chút trong xe đều là cho các ngươi đ ổ vật phụ trách chuyển vận một tên tài xế giật ra cuốn g họng la lớn trên giáo trường đám người hào hào v â y lại hỗ trợ đem trên xe tải cái dương t h á o xuống bày ra trên mặt đất là đám kia bầu nguyên đan dược có người nhận ra cái dương t i ể u dáng chính là trước đây tại quân nhu tổng bộ tìm ra đến kia hơn một trăm dương bầu nguyên đan dược nhưng năm chiếc xe tải lớn đương nhiên không chỉ, chỉ chứa hơn một trăm cái, cái dương còn có khác đây là bằng tinh đan nơi này có thanh mục đan Ta cả h ỗ này là t cơm cơm. hai giá trị là hoàn toàn khác biệt quân bộ trước đây cho những này làm tuần các đám võ giả cấp cho qua tu hành đan dược bất quá số lượng có hạn ở phía sau đến trong khi huấn luyện chỉ có biểu hiện hữu dị người mới có thể thu hoạch được tu hành đan dược xem như ban thưởng tại biên cảnh tu hành đan dược cũng là muốn dùng quân công đi đổi lấy mà bây giờ trên giáo trường trưng bày hơn một trăm dương tu hành đan dược cái này khiến tại chỗ tất cả mọi người sinh ra to lớn kinh hỷ cảm giác kinh hỷ còn chưa kết thúc các ngươi mau đ ế n xem đây là phòng hộ áo còn có dị binh năm chiếc xe tải lớn hết thể v ậ n đến rồi hơn năm trăm cái dương trừ bầu nguyên đan dược cùng tu hành đan dược còn có hơn hai trăm dương dị binh cùng mười mấy dương phòng hộ áo đối võ giả tôi nói trừ tu hành đan dược nhất là người thèm nhỏ d ạ i đúng là dị binh cùng phòng hộ áo mặc dù khôi giáp dày c ộ m nặng nề g h tại lực phòng ngự bên trên so một chút cấp bậc thấp phòng hộ áo càng tốt hơn nhưng áo giáp quá nặng lại hoạt động không linh hoạt bất lợi cho thường ngày mặc mà lại lên chiến trường bên ngoài mặc áo giáp bên trong lại mặc phòng hộ áo không khác nhiều hơn một đồ bệnh hơn hai trăm dương dị binh đại khái chỉ có hơn bốn trăm kiện binh khí mười mấy dương phòng hộ áo đại khái cũng chỉ có hơn một trăm bộ y phục điểm này số lượng nhất định là không đủ người sở hữu phân thế là hôm nay những cái kia cùng theo lao ra đối quân nhu tổng bộ thủ vệ rút đạo đám võ giả lúc này trong lòng đều tràn ngập chờ mong mà những cái kia không có lựa chọn đứng đội võ giả thì h ảo nao không thôi lý phi không chỉ có muốn trở về toàn bộ bầu nguyên đan dược còn bổ sung lấy thêm trở về như thế tốt bao nhiêu đồ vật điều này nói rõ hôm nay chuyện này hắn không chỉ có không có chịu đến trừng phạt ngược lại còn thu được khen thưởng chờ sở hữu cái dương đều bị gỡ xong năm chiếc xe tải lớn lái đi về sau một chiếc xe hơi lái vào doanh điện hầu ra trở lại rồi có người la lớn đ á m người rối loạn tưng bừng tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong một thân kim bảo lý phi xuống xe sau đó đi hướng võ đài tòa kia giáo đài tập hợp đội ngũ bên trong các võ quan la lớn hơn ba ngàn người cấp tốc ở trường trên trận hoàn thành xếp hàng lý phi đứng tại giáo đài bên trên nhìn phía dưới đám người có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt chi đội ngũ này khí thế đã cùng trước mấy ngày hoàn toàn khác biệt rồi vài ngày trước ta đối với các ngươi nói qua từ nay về sau các ngươi chính là ta binh rồi lý phi thanh âm vang vọng võ đài ta có thể cho lời hứa của các ngươi không nhiều liền một đầu ta tuyệt sẽ không bạc đ á i ta binh trên giáo trường người sở h ư u ánh mắt sáng tỏ lý phi thanh âm tiếp tục băng lên hôm nay ta mang về các ngươi nên được đồ vật trả lại cho các ngươi mang về ban thưởng phía dưới tiếng hít thở bắt đầu trở nên nặng nề lý phi quay đầu nhìn về phía một bên mầm dương hạ cùng tô ra hai cái này theo hắn một đợt đi tới b ắ c cảnh luyện tỉnh võ sư bước nhanh đi đến giáo đài trong tay hai người đều cầm một phần danh sách bọn hắn lên đài về sau đ ố i lý phi thi lễ một cái lý phi đối hai người gật gật đầu thế là hai người một trái một phải đứng tại lý phi bên cạnh mở ra trong tay danh sách mầm dương hạ trước cao giọng ô ngũ nhưng dương lỗi tại thiên phong trở lên sở hữu bị niệm đến danh từ người ban thưởng cấp hai dị binh một cái tùy ý tuyển tu hành đan dược m ờ t m i bình dưới trận rối loạn tưng bừng mầm dương hạ niệm đến danh tự những người này đều là hôm nay cùng theo ra ngoài đối quân nhu tổng bộ thủ vệ rút ra người hôm nay trận này xung đột lý phi an bài không ít người trong bóng tối ghi chép đem mọi người biểu hiện đều ghi lại ở sách hôm nay quyết đoán lựa chọn đứng đội hắn người hiện tại có được hồi báo trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều chỉ là phá thể kỳ võ sư đợi này đều chưa hẳn có thể có một kiện dị binh sau đó là tô ra mở ra danh sách niệm danh tự hắn đọc lên danh tự rất ít đều là hôm nay phụ trách lĩnh đội người còn có hơn mười người quán võ trở lên sở hữu bị niệm đến danh tự người ban thưởng cấp hai dị binh một cái cấp hai phòng hộ áo một cái tùy ý tuyển tu hành đan dược m ộ ư ơ i bình chờ hai người đều niệm xong trong tay danh sách về sau phía dưới đạt được ban thưởng đám võ giả kích động la lớn tạ hầu ra ban thưởng lý phi gật gật đầu nâng lên một cái tay võ đài lập tức một lần nữa an tĩnh lại con người của ta thưởng phạt phân minh có thưởng liền có phạt nói xong hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mầm dương h ạ mầm dương hạ lập tức t ừ trong ngực xuất r a c u ố n thứ hai danh sách một hơi đọc lên một trăm sáu mươi tám cái danh tự bị niệm đến danh tự đều là từ biên quân bên trong đ i ề u ra tới quán võ bị niệm đến người ra khỏi hàng lý phi ra lệnh một trăm sáu mươi tám tên quân võ một mặt thấp thỏm t ừ trong đội ngũ đi ra lý phi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem những người này bản hầu ngay cả quân nhu tổng bộ bí mật tình báo đều có thể nắm giữ các ngươi cảm thấy mình hai ngày trước tại trong danh o địa làm qua cái gì bản hầu sẽ không biết sao thoại âm rơi xuống một trăm sáu mươi tám tên quân võ lập tức sát mặt t r ă n nhận bọn hắn những người này hai ngày trước tại trong doanh địa âm thầm truyền bá gây bất lợi cho lý phi ngôn luận cho người ta tạo nên một loại lý phi sớm muộn cũng sẽ xéo đi cảm giác đồng thời không ngừng đ ố i lam tuần các đám võ giả cường điệu tại bắc cảnh chỉ có thể dựa vào quân bộ dựa vào ngoại nhân là dựa vào không ngừng hiển nhiên những người này đều chiếm được nhiệm vụ có thể là la húc phái người hạ đạn cũng có thể là thanh sơn ư g quân bên kia thu hút lại hoặc là bắc cảnh còn lại đại nhân v ậ t dù sao lý phi muốn tại bắc cảnh đặt chân liền nhất định sẽ cướp đi người khác bánh đạ tổ không đáp tội người là không thể nào xem ở các ngươi cũng là nghe lệnh làm việc b ả n hầu không làm khó dễ các ngươi từ đâu tới về đến nơi đâu đi lý phi nói cái này hơn một trăm tên quan võ lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng hướng lý phi hành lễ gửi tới lời cảm ơn sau đó q a người rời đi hơn ba trăm tên bị điều đến quan võ một lần liền thiếu đi một nửa cái này không khác sẽ đối với cái đội ngũ này thực lực tổng hợp tạo thành ảnh hưởng bất quá lý phi cho rằng đây là đáng giá hắn muốn là toàn tâm toàn ý theo hắn ra chiến trường binh mà không phải người trong lòng có quỷ chờ hơn một trăm tên quan võ đều sau khi rời đi lý phi cuối cùng nói sau này ta sẽ cùng mọi người cùng nhau xông lên chiến trường ta không thể hứa hẹn có thể để các ngươi tất cả mọi người sống sót nhưng ta có thể hứa hẹn một điểm lên chiến trường ta nhất định là xông lên phía trước nhất rút tại phía sau nhất cái kia người được rồi giải tán nói xong hắn gọn gàng xoay người hướng dưới đài cao đi đến t h ề sống chết truy tùy hầu ra phía dưới có người đột nhiên la lớn ngay sau đó hơn ba ngàn người cùng kêu lên hò hét t h ề sống chết truy tùy hầu ra trên giáo trường tinh khí như khói đặc phóng lên tận trời sau đó thời kỳ hết thệ đều khôi phục lại ban sơ hình thức l a m tuần các hơn ba ngàn tên võ giả m ô i hạ mạ tệ g i ặ t thường huấn luyện thiếu một hơn trăm tên quán võ lý phi liền từ một đám võ giả bên trong để bạt hơn một trăm tên võ giả đảm nhiệm quán võ cái này hơn một trăm người đều là chân chính nguyện ý đi theo hắn người kể từ đó hắn đối cái đội ngũ này trưởng khống lực mới tính chân chính thành lập ngày hai mươi ba tháng sáu lý phi đến bắc cảnh hơn nửa tháng về sau lại một nhóm l a m tuần các võ giả đi tới sắt ma n thành nhóm này võ giả chỉ có hơn hai trăm người nhưng tu vi cũng rất cao cảnh giới thấp nhất đều là khí biến sơ kỳ võ sư cảnh giới cao nhất thậm chí là đạo cơ kỳ võ giả cùng cụ thể kỳ đại pháp sư những người này đều là khánh tỉnh l a m tuần các tiến cử tới được cầm đầu là ác mộng tông đại pháp sư lúc trước thẩm chân hướng lý phi hứa hẹn qua sẽ để cho tông môn phái một nhóm chân chính tinh nhuệ đến bắc cảnh sẽ còn cổ động sở hữu cùng ác mộng tông giao hào thế lực vậy phái tinh nhuệ tới hiện tại những người đến này khánh tỉnh cơ hồ sở hữu gia nhập l a m tuần các thế lực đều phái tinh nhuệ tới đ ố i lý phi đưa cho ủng hộ có rồi cái này hơn hai trăm tên tinh nhuệ gia nhập lý phi dưới chướng cái đội ngũ này thực lực tổng hợp lại tăng lên một đoạn nói không khoa trương rói mắt toàn bộ bắc cảnh trừ thanh x ư ơ n g quân cùng thành vương thân vệ trọng giáp thiết kỵ cung cấp nhân số bên dưới không có con nào bộ đội có thể đánh được lý phi dưới trướng những người này ngày mùng ngày hai tháng bảy ngay tại n g o à i thành doanh địa huấn luyện dưới trướng lý phi đột nhiên nhận được quân bộ mật lệ để hắn lập tức trở về thành tham gia hội nghị thế là lý phi trực tiếp dùng ngự phong chi thuật bay trở về sắt man thành một đường đi thẳng tới quân bộ đi đến sở chỉ huy lên lầu đẩy cửa đi đến trước đây hắn tham dự cái gian phòng kia hội nghị trong đại sảnh bên trong đại sảnh bậy i ệ n lại có cải biến lần này biến thành một tấm hình bầu dục bàn g i i vây quanh một vòng chỗ ngồi lúc này trên chỗ ngồi đã ngồi mười mấy người làm lý phi đi đến hội nghị đại sảnh tất cả mọi người hướng hắn nhìn tới lý phi sửng sốt một chút bởi vì trong đó có hai người hắn đều nhận biết một là đã từ nhiệm t r ư ớ c chính pháp các phó các chủ mễ hàn một là trước đó không lâu chủ động yêu cầu đến bắc cảnh lập công chuộc tội cam tỉnh đỉnh chiến bộ thủ tôn trì thừa vũ hai người này đều là bởi vì đầu năm tam đại án mà ném ni quan nhìn thấy hai người này lý phi ngay lập tức sẽ kịp phản ứng hai người này cũng sẽ gia nhập sát man quân một đợt xâm nhập man hoang đi chấp hành chém đầu nhiệm vụ từ đó lập công c h ộ c tội trừ hai người này bên ngoài những người còn lại từng cái đều khí thế bất phàm lý phi liếc mắt đều nhìn không ra sâu cạn chứ bị tốt lý phi đối đang ngồi đám người gật gật đầu thỉnh an hầu còn nhớ ta không một tên xuyên qua một cái màu trắng nhạt trường sam đầu đội ngọc trâm rất có thư sinh khí độ nam tử trung niên cười hỏi lý phi quay đầu nhìn về đối phương nhìn lại sơ sơ nhớ lại một lần hơi kinh ngạc nói ngài là tể chu hiệu trưởng người này chính là đại học tiên cử hiệu trưởng tể chu tể chu cười gật gật đầu hai năm trước ngươi còn tới ta trường học tham gia cả nước võ đạo giao lưu giải thi đấu không nghĩ tới bây giờ đã tới bắc cảnh lĩnh quân rồi lúc trước hắn trên đài đọc lời chào mừng lý phi là gặp q u a cho nên có chút ấn tượng lý phi không nghĩ tới ngày cũng tới tê chu cười nói ha ha người gia sư hiệu trưởng nguyên bản cũng muốn đến chỉ bất quá bệ hạ thương cảm năm n à o bước cuối cùng vẫn là đội thành tà để đến, đến rồi lý phi thế mới biết nguyên lai、like、lần này sát man quân viết t r ì n h triều đình còn điều động đại học hiệu trưởng mỗi một vị đại học hiệu trưởng đều là đại công sư hắn hướng còn lại mấy người nhìn lại sợ rằng đến không ngừng tê chu cái này một cái đại học hiệu trưởng hội nghị đại sảnh đại môn lần nữa bị lấy ra một thân kim giáp thành vương dẫn đầu đi tới phía sau hắn đồng dạng đi theo một vị lý phi người quen biết đình chiến cắt phó các chủ hoàng đế khâm điểm sát man quân chủ soái bạch ngạn vương ra bạch phó các chủ lý phi chủ động hành lễ t h a n h vương đối lý phi gật gật đầu ngươi ngồi bạch phó các chủ bên cạnh nói xong hắn hướng bàn dài bên kia đi đến bạch ngạn cười đ ố i lý phi gật đầu t h í n h ăn hầu lại gặp mặt lúc trước là hắn từ lý phi trong tay tiếp nhận giả chiếu đem áp giải hồi kinh hắn cùng lý phi có duyên gặp mặt một lần bắt chuyện qua về sau bạch ngạn ngồi ở bàn dài đầu này ở giữa vị trí lý phi thì tại hắn bên trái tòa hạ thành vương ngồi ở cùng bạch nạn đối diện bên kia người đến đ ô n g đủ bản vương nói đơn giản một lần thành vương sau khi ngồi xuống gọn gàng nói vậy hạ có chỉ bí mật thành lập sát man quân chư vị đang ngồi đều là sát man quân thành viên đang ngồi tất cả mọi người đã trước thời hạn biết được cái này đã mật lệnh cho nên đều rất bình tĩnh chư vị lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi tiếp xuống các ngươi chính là đồng liêu đem xâm nhập màn hoàng đồng sinh cộng tử thành vương nói thế là từ bên trái của hắn bắt đầu tề chu cười nhạt một tiếng đại học tiên cử hiệu trưởng tề chu tề chu bên cạnh ngồi một vị xuyên qua một bộ áo tím nữ tử đại học trường bình hiệu trưởng t i ể u tử an ngay sau đó là một vị tóc dài x o a v a i nhìn qua mười phần phong khoáng ngông nên tuổi trẻ nam tử đại học thanh vân hiệu trưởng k ỳ giật phạm ba vị đại học hiệu trưởng ba tên đại công sư ngồi ở ba vị hiệu trưởng đối diện sáu người vậy theo thứ tự giới thiệu bản thân đình chiến các thành viên nội các đỗ tử ngang đình chiến các thành viên nội các thái gia sáu vị đình chiến các viên sáu vị võ đạo đại sư sau đó lại có một nam một nữ phân biệt giới thiệu bản thân chính pháp các thành viên nội các trúc tư chính pháp các thành viên nội các địch thành hai vị chính pháp các thành viên nội các hai vị đương thời chân nhân tiếp theo là mễ hàn cùng trì thừa vũ v ệ giới thiệu chính mình thân là giám quân lý phi thứ hai đếm ngược cái giới thiệu bản thân tính ăn hầu lý phi thân là chủ x o á i bạch nạn g cuối cùng nói đình chiến các phó các chủ bạch nạn g đến tận đây s á t man quân cường giả đội hình ra tới tám vị võ đạo đại sư hai vị đương thời chân nhân bốn tên đại t ô n g sư một tên đỉnh cấp chân nhân chờ tất cả mọi người giới thiệu xong sôi về sau thành vương tiếp tục nói trừ bọn ngươi ra sắc man quân còn có ba chi ngàn người cấp ngự doanh quân cùng hơn ba ngàn tên làm tuần các võ giả ba con ngàn người cấp ngự doanh quân mang ý nghĩa lại thêm ba cái đại tông sư cấp chiến lược hơn ba ngàn tên võ giả tạo thành bộ đội tự nhiên cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ thành vương ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi người đây chính là sắt man quân toàn bộ thành viên các người tiếp xuống nhiệm vụ là xâm nhập man h o a n g chém đầu bắc man vương chương bốn trăm bốn mươi chín giết vào man h o a n g hạ cờ chiếu tướng chương bốn trăm bốn mươi chín giết vào man h o a n g hạ cờ chiếu tướng chương bốn trăm bốn mươi chín giết vào man h o a n g hạ cờ tướng quân ngày mùng ngày năm tháng bảy sắt man quân chính thức thành lập sau ngày thứ ba bắc cảnh có rồi đại động tác năm tòa thành lớn hai mươi mốt tòa quân chấn bên trong đồng thời xuất binh tổng cộng năm vạn biên quân tại đường biên giới bên trên đại quy mô tập kết một cử động kia tự nhiên gây nên bắc man mười bảy tộc chú ý s o n phương trinh sát đã bắt đầu tấp nập giao phong bất quá di vãng bắc cảnh biên quân cũng có qua loại này đại quy mô diễn võ cho nên bắc man mười bảy tộc tạm thời không có khẩn trương thái quá thẳng đến hơn mười hai phẩy không không không tên thanh x ư ơ n g quân dốc toàn bộ lực lượng toàn bộ đi bên cạnh lần này bắc man mười bảy tộc không thể coi thường rồi vẹn vẹn chỉ là hơn năm vạn tên biên quân cho dù toàn bộ rết vào man hoang rừng rậm vậy không nổi lên được quá lớn vào nước bất ắ c Man 1 c chí c thậm quá đại lam triệu tự lập nước đến nay trừ thái tổ hoàng đế còn chưa hề có thiên tử phái thanh sương quân xâm nhập man hoàng tạ chiến thanh sương quân cố nhiên chiến lược kinh người nếu như chỉ là một hai trận đại chiến hoàn toàn có thể giải quyết dứt khoát hoành tạo thiên quân nhưng nếu như đem chiến tuyến kéo dài đem một trận chiến dịch dòng thời gian vậy kéo dài thanh sương quân một khi lâm vào trường kỳ tác chiến tình trạng tình huống sẽ không hay rồi bất kể là tướng sĩ vẫn là hắn trên người sát khí đều tồn tại hao tổn một khi nhân số thấp hơn cái nào đó hạ độ lại hoặc là trên người sát khí hao tổn quá nặng thanh sương quân chiến lược đem giảm b ấ t đi nhiều bắc man 17 tộc sẽ không đần độn mà đem người sở hữu tập trung ở một đợt cùng thanh sương quân l i ề u mạng nhất định sẽ lợi dụng địa hình không ngừng lôi kéo đánh bọn hắn a m h i ể u nhất du kích chiến cho nên cho dù phái thanh sương quân giết vào man hoàng cũng rất khó triệt đệ diện trừ bắc man m ư tộc ngược lại thanh sương quân có h ã n tại man hoàng trong rừng độ khả thi một khi thanh sương quân hủy diệt lại hoặc là tổn thất nặng nề bị đánh không còn xây dựng chế độ cái này đối đại lam triều tới nói tuyệt đối không thua gì thanh hư tạo phản mang tới tổn thất đại lam triều lập quốc hơn 500 năm trăm năm cử quốc chi lực mới khó khăn lắm có thể duy trì được bốn tri vạn người cấp ngự doanh quân thế gian cường giả đỉnh cao có hơn mười vị triều đình chỉ chiếm trong đó ba cái dưới loại tình huống này cả tòa giang hồ y nguyên muốn thành thành thật thật tuân thủ triều đình quyết định quy tắc dựa vào cái gì cái này bốn tri vạn người cấp ngự doanh quân chính là nguyên nhân trọng yếu nhất đã từng thậm chí có một nhiệm kỳ thủ phụ công khai tuyên bố qua một cái ngôn luận chỉ cần cái này bốn chi vạn người cấp ngự doanh quân từ đầu đến cuối một mực nắm dự ở triều đình trong tay đại l a m triều liền có thể giang sơn vĩnh cố bởi vậy có thể thấy được cái này bốn chi vạn người cấp ngự doanh quân tầm quan trọng từ thái tổ hoàng đế về sau không có vị kia quân vương dám tùy tiện đem cái này bốn chi ngự doanh quân phái đi ra tác chiến cái này bốn chi ngự doanh quân cho dù không làm gì chỉ cần tồn tại ở nơi đó là đủ uy hiếp t ứ phương cho nên làm thanh sương quân tập thể xuất động đi biên cảnh cùng kia năm vạn biên quân tinh nhuệ tụ hấp lúc bắc man mười bảy tộc y nguyên không quá tin tưởng đại lam triều sẽ có lớn động tác đường biên giới bên trên đại quân tại một khối trên vùng bình nguyên tụ tập hướng phía trước làm ả n g lớn nguyên thủy rừng rậm cùng liên miên dây núi năm vạn biên quân tinh nhuệ tại sắp xếp thành năm cái cự đại phương trận tại trên vùng bình nguyên xếp hàng hoàn tất cái này năm vạn người tuyệt đại đa số cũng chỉ mặc nhẹ nhàng rắt ra người người trong tay trừ vũ khí lạnh cũng đều cong xuống ống trên vùng bình nguyên còn có trên trăm chiếc xe tải lớn phía trên đổ đầy các loại vật tư mấy trăm thật nặng x u máy mấy trăm bộ loại đơn giản pháo tới thời đại này kỳ thật còn có tầm bắn càng xa uy lực càng lớn súng phóng l i ệ u nhưng man hoang địa hình quyết định loại này vũ khí không có cách nào mang vào cho nên liền huệ thức pháo cối chính là thích hợp nhất vũ khí đại đ ị a đột nhiên chấn động nơi xa bụi đất tung bay một đạo màu xanh dòng lũ từ đằng xa hướng bên này trào lên mạ tới cái này đạo dòng lũ mang theo ngập trời sát khí cùng vì thế tựa như trong thiên địa tất cả cũng sẽ ở cái này đạo dòng lũ trước mặt bị sa bằng tại chỗ năm vạn tên biên quân tinh nhuệ đều thần sắc nghiêm một chút bọn hắn biết rõ thanh sương quân đến rồi rất nhanh màu xanh dòng lũ buôn tập đến khu này phía trên vùng bình nguyên tại năm cái phương trận phía trước xếp hàng xếp thành xếp thành một h à n g dài làm dòng lũ dừng lại một bạn hai ngàn tên người mặc nguyên bộ màu xanh giáp trụ tay cầm trưng mô heo vượt qua chiến đao võ giả đứng ở năm vạn biên quân phía trước cùng sau l ư n g biên quân tinh nhuệ nhóm khác biệt bọn hắn không có mang theo bất luận cái gì vũ khí nóng bởi vì không cần chờ thanh sương quân sau khi đến mặc kim sắc ngũ c h ả o long lân giáp thành vương mang theo một đám bắc cảnh tướng lanh cao cấp leo lên một tòa lâm thời dựng đại cao thành vương đứng tại phía trước nhất ánh mắt quét qua phía dưới các tướng sĩ hắn không có nói chuyện cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn đám người trọn vẹn một phút sau đó hắn bỗng nhiên rút ra bội kiếm bên hông giết đỉnh phong đại tông sư khí thế toàn bộ triển khai bay thẳng thiên vân phía trên vùng bình nguyên gió tuyết trật hiện đ ầ y trời băng xương từ trên trời giáng xuống một giây sau một vạn hai ngàn tên thanh sương quân gần như đồng thời r ú t đao thanh mang chém b ạ c h tuyết ngay sau đó năm vạn tên biên quân tinh nhuệ v ợ y đào đào r ú t đao mấy bạn tướng sĩ cùng kêu lên q á t giết tiếng rết chấn động thiên vân trên vùng bình nguyên băng tuyết tiêu tán thành vương tần thế tiện thu kiếm và vỏ cuối cùng lưu lại một câu xuất trình thế là trận này tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội như vậy kết thúc sau đó nhánh đại quân này cũng không có lập tức giết vào man hoang mà là tại tại chỗ bắt đầu nhận lấy vật tư cùng lúc đó hậu phương còn có một chi hơn sáu vạn người đội ngũ chính h ạ o hạo đung đưa hướng chỗ này bình nguyên chạy đến cái này hơn sáu vạn người là từ bắc cảnh điều động dân phu người người đều có một đại bao đồ vật bên trong được là đồ ăn nước cùng còn có các loại dược phẩm những này dân phu đem đi theo đại quân một đợt tiến vào man hoang các tướng sĩ bởi vì phải xuyên giáp đeo vũ khí cùng đạn, đạn dược còn muốn bảo trì kịp thời sức chiến đấu cho nên không có cách nào mang theo quá nhiều lương thực mỗi tên lính nhiều nhất mang theo chừng năm ngày khẩu phần lương thực hậu phương dân phu thì có thể mang theo đại khái ba mươi ngày tả hữu khẩu phần lương thực cho nên sáu vạn đại quân tăng thêm sáu vạn dân phu mang theo lương thực đại khái đủ người sở hữu ăn mười tám ngày trái phải nếu như tính l u ô n chặn g đường bề thì quân đội nhiều nhất chỉ có chín ngày thời gian xâm nhập man hoang cho dù ngay tại chỗ lấy tài liệu san bắt man hoang trong rừng g i á thú dị thú thu thập giao d ạ i quả d ạ i vậy nhiều nhất có thể để cho đại quân nhiều kiên trì mấy ngày lấy man hoang địa hình phức tạp cùng gian nguy hoàn cảnh một ngày nhiều nhất có thể làm quân hơn mười dặm hơn mười ngày thời gian chỉ có thể ở man hoang hành quân không cao hơn hai trăm dặm điểm này khoảng cách căn bản không đến được mấy nơi đây chính là qua nhiều năm như vậy đại lam triều từ đầu đến cuối không có phái đại quân xâm nhập man hoang một một nguyên nhân trọng yếu hậu cần vấn đề khó mà giải quyết quân đội chiến lược mạnh hơn cũng không còn chứa dùng dù sao người không ăn cơm là sẽ chết nhưng lần này đại lam triều là quyết tâm muốn chủ động tiến công tuyên hệ trước khi xuất quân đại hội là buổi sáng tám điểm cử hành tiếp xuống một mực tiếp tục đến xế chiều một điểm nhiều trên vùng bình nguyên đại quân mới nhận lấy sở hữu vật tư cùng trang bị hơn sáu vạn dân phu vậy toàn bộ đã tới bình nguyên bị sắp xếp từng cái trong đội ngũ lúc này chi này đối ngoại có thể danh sưng mười hai vạn đại quân cuối cùng lên đường mười hai vạn người trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đi đến lần lượt tiến vào liếc mắt không nhìn thấy đầu nguyên thủy rừng rậm an t ĩ n h rừng rậm lập tức trở nên náo nhiệt đại quân lựa chọn tiến vào p h ư ơ n g vị là bác man tam đại bộ tộc liên hợp khu vực phòng thủ cái này tam đại bộ tộc bây giờ đều đã tuyên thệ hiệu trung bắc man vương bọn hắn cộng đồng ở mảnh này trong rừng thiết ch n ư ớ c trong bóng tối chạm g á c ngầm các loại trí mạng cạm ấy lộc trùng giá thu thậm chí là bị nuôi dưỡng dị thú những n à y cộng đồng tạo thành có bắp man đặc sắc phòng tuyến đây chính là tam đại bộ tộc thiết trí đạo thứ nhất phòng tuyến nếu như đại quân bình thường hành quân ngày thứ nhất thương vong sợ rằng sẽ là một con số kinh người bất quá sở hữu c h ạ m g á c ngầm cạm ấy lộc trùng cùng manh thú tại một đạo màu xanh dòng lũ trước mặt đều giống như bọn nước thanh vương tại hành quân ngày đầu tiên liền lựa chọn vận dụng mạnh nhất thanh xương q â n sáu ngàn tên thanh xương quân cộng đồng kích phát quân trận hóa thành một đạo khí thế ngập trời màu xanh dòng lũ hướng phía trước trào lên. Những nơi đi qua, đừng nói cái gì cạm ấy cùng bật sống che trời cây cối rậm rạp cỏ dại hết thạy đều bị nghiền nát thanh sương quân những nơi đi qua hiểm điệu biến thành đường băng thẳng nếu như từ không trung quan sát liền có thể nhìn thấy một đạo dài đến ngàn mét màu xanh dòng lũ sông vào màu lục trong rừng những nơi đi qua màu lục d i ệ t hết chỉ còn lại một mảnh màu vàng s á m thổ địa thiên nhiên quỷ phụ thần công tạo nên mảnh này man hoang rừng rậm nhưng giờ phút này thanh sương quân chính lấy vĩ lực cải thiên hoán đ ị ệ sáu ngàn tên thanh sương quân hướng phía trước bắn bọn một khoảng cách về sau đội thành còn dư lại sáu ngàn tên thanh sương quân bọn tới phía trước nhất thanh sương quân một phân thành hai cứ như vậy lấy tiếp sức phương thức nhấp n ô thức hướng về phía trước công kích sau một tiếng thanh sương quân cương ép tại man hoang trong rừng bọt ra khỏi một đầu ngàn mét rộng dài tới một trăm dặm gập lềnh đường cái cho dù để một vị võ thánh hoặc là chân quân đến cũng khó có thể làm thành chuyện như vậy một vạn hai ngàn tên thanh sương quân hợp tại một nơi đường cũ trở về hậu phương mười một vạn đại quân còn tại chậm chạp tiến lên dưới tình huống bình thường tại man hoang bên trong một ngày nhiều gian khó nhất khó đi quân mười một mười hai bên trong nhưng bây giờ bởi vì có rồi thanh sương quân cường thế mở đường đến tối tám điểm vẹn vẹn nửa ngày thời gian đại quân tiên phong liền đã hành quân vượt qua hai mươi dặm mà lại toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi không có bất kỳ cái gì một cái giảm quân số phụ trách mảnh này khu vực phòng thủ bắc mang tam đại tộc cũng đều bối rối không nghĩ tới thành vương chọn dùng bá đạo như vậy phương thức mở đường điều này cũng triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn thanh x ư ơ n g quân cuối cùng dừng lại địa phương khoảng cách tam đại tộc một trong mộng s ư tộc bản bộ chỉ còn lại không tới hai mươi dặm dựa theo trước mắt bắc cảnh đại quân hành quân tình huống nhiều nhất chỉ cần ba ngày liền có thể giết tới ba ngày thời gian mộng s ư tộc bản bộ người căn bản không kịp rút đi mà chỉ dựa vào tam đại tộc binh lực cũng căn bản không có khả năng ngăn trở chi này bắc cảnh đại quân mộng sư nham một đám lớn nhà gỗ xây dựa lương vào núi còn có không ít nhà trên cây cùng sân đậu nơi này là mộng sư tộc bản bộ mộng sư tộc tại bắc man mười bảy trong tộc nhân số cùng thực lực đều thuộc về hạ du toàn tộc không đến hai mươi và người tại bản bộ liền tụ tập mười ba và người bởi vì bắc man tính đặc thù bộ tộc nam đinh tại s a u khi thành niên đều có thể tính là hợp cách chiến sĩ cho nên r ứ t bỏ người già trẻ em mộng sư tộc bản bộ có vượt qua bốn vạn tên tinh nhuệ nhất chiến sĩ chỉ bất quá những n à y chiến sĩ tinh nhuệ sử dụng đều là vũ khí lạnh, lại võ giả tỷ lệ cũng không cao. Nếu như đổi một cái địa hình, cái này bốn bạn tên mộng sư tộc chiến sĩ đ ố i lên bốn bạn tên võ trang đầy đủ bắc cảnh biên quân chỉ có thể bị tàn sát. mà cho dù tại man hoang rừng rậm tại b ắ c man chiến sĩ sân nhà tác chiến, tại biết được thanh x ư ơ n g quân kia cải thiên hoán địa lực lượng kinh khủng về sau, mộng sư tộc các cao t ầ n vậy không cho rằng nhà mình chiến sĩ có thể ngăn trởi nhân. hết lần này tới lần khác bắc cảnh đại quân tới quá nhanh. mộng sư tộc ngay cả rút đi thời gian cũng không có đánh đánh không lại. rút lui tuyển hạng ngay từ đầu liền bị thanh sương quân tự tay xóa đi rồi đây chính là ngộng sư tộc lúc này tình cảnh một tên thân cao vượt qua hai mét khối toàn thân đ â m đầy thần bí hình xăm t ó c dài cơ bắp tuấn mỹ đầu đội một đỉnh đầu sư tử hoàng kim quan khí thế uy nghiêm nam tử thần sắc ngưng trọng đi lên ngộng sư nham chỗ cao nhất nơi này có một viên cao đến hơn ba mươi m của một c ủ a một trên đỉnh xây dựng một tòa nhà gỗ tòa này nhà gỗ làm ngộng sư tộc đại trưởng lao cho ở bắc man mười bảy tộc đều có các tập tục có bộ tộc tối cao lãnh tụ là tộc trưởng có bộ tộc tối cao lãnh tụ là đại trưởng lão còn có thì do trưởng lão hội dẫn đầu toàn bộ bộ tộc mộng sư tộc này bình thường do tộc trưởng quyết định hết thẻ công việc nhưng chân chính chấn áp tập vận gánh vác nhất tộc trọng yếu nhất xứ mệnh người là trọng tộc đại trưởng lão na nhật tô kỳ nhẹ nhõm leo lên nhà gỗ ở ngoài cửa cung kính thi lễ một cái dùng mộng sư tộc n ô n ngữ nói đại trưởng lão ta cần ngài chỉ điểm na nhật tô kỳ làm mộng sư tộc tộc trưởng hắn đã biết được thanh sương quân cưỡng ép mở được sự ngay lập tức liền hạ lệnh phong tỏa tin tức không cho phép tại trọng tộc truyền bá vào đi bên trong nhà gỗ chuyển tới một ôn hòa giọng n ữ na nhật tô kỳ đi đến nhà gỗ bên trong ngồi một tên mặc áo da thu phục lộ ra đại bộ phận da rẻ rắn người mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử nàng chính là mộng sư tộc đại trưởng lão nhìn qua so na nhật tô kỳ còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều trên thực tế tuổi của nàng vậy s á t thực so tộc trưởng na nhật tô kỳ nhỏ gần năm mươi tuổi đại trưởng lão na nhật tô kỳ mười phần cung kính hướng nữ tử hành lễ đại trưởng lão ra hiệu na nhật tô kỳ t ò a h ạ thanh x ư ơ n g quân mở được sự ngài đã biết được ra na nhật tô kỳ đi thẳng vào vấn đề đại trưởng lão bình tĩnh gật đầu na nhật tô kỳ ngài cảm thấy tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào đại trưởng lão k bình tĩnh nói na nhật tô kỷ khẽ giật mình liền đội b ằ n hỏi ngài có phải hay không dự báo đến rồi cái gì bắc man mười bảy tộc đồng dạng có võ đạo cùng thuật đạo truyền thừa hệ thống sức mạnh giống như trung nguyên chỉ bất quá tại võ công cùng thuật pháp bên trên có bản thân đặc sắc trên thực tế bắc man cũng không phải là chỉ có mười bảy tộc còn có rất nhiều rất rất nhỏ bộ tộc chỉ bất quá những bộ tộc này hoặc là ẩn cư thâm sơn cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít hoặc là liền lựa chọn phụ thuộc vào bắc man mười bảy tộc trở thành hắn phụ thuộc tộc mà bắc man mười bảy tộc cho nên nghe tiếng trừ bộ tộc bản thân thực lực tổng hợp cường đại bên ngoài cũng bởi vì cái này mười bảy cái bộ tộc đều có đại tông sư hoặc đỉnh cấp chân nhân hoàn chỉnh truyền thừa không chỉ có như thế mỗi cái bộ tộc đều có thuộc về mình bí mật bọn hắn có thể cam đoan bộ tộc sức chiến đấu cao nhất sẽ không đoạt biệt hoặc là vẫn luôn có người trở thành đại tông sư hoặc đỉnh cấp chân nhân hoặc là chính là có thể dùng cách thức khác đạt tới này cấp độ chiến lực mộng sư tộc chủ yếu truyền thừa cũng không phải là võ đạo mà là thuật đạo đại trưởng lão là trong tộc một vị duy nhất đỉnh cấp chân nhân lại nắm giữ một loại có thể dự báo tương lai bí thuật bởi vì có cái này đạo bí thuật cho nên mỗi khi có liên quan đến bộ tộc sinh tử tồn v o n g đại s ự lúc na nhật tô k ỳ đều sẽ tới hỏi thăm đại trưởng lão đại trưởng lão cười lắc đầu đại lam triều có vị kia vân thứ chân quân che chở đối phương khẳng định tại đại quân xuất chính trước đó liền thi thuật che đậy thiên cơ ta nếu là dám dùng bí thuật đi dự đoán cùng nhánh đại quân này có liên quan tin tức chẳng phải là muốn chết na nhật tô kỷ vô ý thức thất tựa hồ là kiên kỵ vị kia vân thứ t r â n quân thế nhưng là không phải nói vị quốc sư kia bị thương nặng đang lúc bế quan dưỡng thương sao đại trưởng lão một trận chiến này việc quan hệ quốc vận vị quốc sư kia mặc dù có nặng đến đâu tổn thương cũng không thể khoanh tay đứng nhìn na nhật tô kỳ thần sắc nghĩ hoặc kia đại trưởng lão ngài đại trưởng lao hương hằn nháy máy mắt có một số việc cũng không phải là nhất định phải dựa vào bí t h u ậ t tài năng dự đoán được na nhật tô kỳ lập tức đứng dậy hành lễ mời đại trưởng lão chỉ điểm đại trưởng lão vậy không còn thừa nước đục thả câu ngươi cảm thấy đại lam triều vì sao muốn đột nhiên phát động trận chiến tranh này na nhật tô kỳ có thể làm tự nhiên vậy không đốc lập tức nói bởi vì bắc man vương không sai bắc man vương đã thống nhất mười một cái bộ tộc đại lam triều chắc là sẽ không ngồi nhìn hắn triệt để thống nhất bắc man kia vì sao bắc cảnh đại quân muốn trực tiếp hướng về phía chúng ta tới bởi vì chúng ta yếu nhất thanh x ư ơ n g quân chiến l ự c cố nhiên kinh người nhưng giống hôm nay mạnh như vậy đi mở đường t hao tổn v ậ y nhất định kinh người mới vừa v ậ n khai chiến liền lựa chọn cầm trong tay sắc bén nhất đao đưa ra ngoài ngươi nói đối phương vì sao muốn làm như vậy vì đánh chúng ta một trở tay không kịp bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt chúng ta bọn hắn lần này mục tiêu chân chính là ai là bắc man vương tiêu diệt chúng ta bắc man vương sẽ chết sao sẽ không ta hiểu na nhật tô kỳ lộ ra vẻ chợ hiểu cái này bắc cảnh đại quân mục tiêu chân chính là vì dẫn tới bắc man vương đại trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu không sai cho nên địch nhân chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền tiêu diệt chúng ta bọn hắn cần lợi dụng chúng ta đem viện quân d ẫ n tới bất kể là bắc man vương phái người tới cứu viện vẫn là hắn tự mình dẫn binh tới cứu viện đều sẽ cho đối phương lưu lại cơ hội na nhật tô kỳ lập tức có chút nóng này hắn là thật tâm khâm phục bắc man vương người vậy thật tâm tướng tin đối phương có thể cho bắc man mang đến không giống tương lai bắc man vương có thể nghĩ tới chỗ này sao hắn sẽ biết đây chính là một nơi cạm bẫy sao đại trưởng lão bắc man vương là chân chính có trí chí không người hắn khẳng định cũng có thể thấy rõ điều này na nhật tô k ỳ vội la lên vậy hắn sẽ còn cứu viện chúng ta sao đại trưởng lão nhìn xem hắn người hy vọng hắn cứu viện chúng ta sao na nhật tô k ỳ lập tức trầm mặc thân là t ộ c trưởng hắn đương nhiên hy vọng bắc man vương có thể cứu viện nhưng hắn lại lo lắng đối phương an uy hắn nhất định sẽ lựa chọn cứu viện đại trưởng lao chắc chắn nói na nhật tô kỳ kinh ngạc vì cái gì biết rõ là địch nhân c ả p ấy vì cái gì còn muốn như thế kiên định dâm vào đến bởi vì hắn muốn trở thành chân chính bắc man vương đại trưởng lao nói như thế na nhật tô kỳ hắn hiểu được rồi m ộ n g sư tộc trước đó không lâu mới lựa chọn hiệu chung đối phương bây giờ bộ hạ của mình gặp nạn nếu như bắc man vương không tuyển chọn cứu viện tương lai còn thế nào phục chúng còn lại kia sáu con còn chưa quy phụ bộ tộc há lại sẽ hiệu chung hắn cho nên dù là biết rõ là cặp ấy bắc man vương vậy nhất định phải xông tới người trung nguyên đem loại này mưu kế gọi là dưới ánh mặt trời mưu kế đại trưởng lao nói chính là đường đường chính chính đem mưu kế bày ra đến cho dù làm cho đối phương biết rồi đối phương cũng không thể không t r u n g kế dưới ánh mặt trời mưu kế na nhật tô kỷ cảm thấy trong lòng có chút rét lạnh đại chiến bắt đầu ngày đầu tiên đại lam triều liền hoàn thành đối bắc man vương hạ cờ tướng quân vậy ông đập l ư n g ông bắt cảnh đường biên giới bên trên một con vẹn vẹn có hơn bảy ngàn người quân đội vậy hoàn thành tập kết bọn hắn đang đợi bản thân l ư ợ n kiếm một khắc này chương bốn trăm năm mươi lòng người bắc man thần đô thiên chương bốn trăm năm mươi lòng người bắc man thần đô thiên t r ư ờ n g 450, bắc man người tâm thần đô thiên man hoang c h ỗ sâu một ngọn núi phía trên hơn vạn tên chiến sĩ đóng quân tại đây những n à y thuộc về man hoang chiến sĩ trên thân phần lớn mặt g i a thú trên mặt cùng trần c h u ụ i bên ngoài da rẻ cũng đều có hình xăm trên cổ treo vật phẩm trang sức là các loại dị thú xương cốt ý vị này t r ú đóng ở nơi đây hơn một vạn tên bắc man chiến sĩ người người đều từng săn giết qua không chỉ một con dị thú là dị thú mà không phải g i a thú tại bắc man một cái hợp cách chiến sĩ nhất định phải tại sau khi thành niên một thân một mình tại man hoàng trong rừng săn giết chí ít một đầu g i ạ thú mà một cái hợp cách v õ giả nhất định phải một thân một mình săn giết qua một đầu nhất phẩm trở lên dị thú tại trung nguyên địa khu hạ tam phẩm dị thú bên trong khả năng tồn tại loại kia rất ôn hòa không có gì tính công kích dị thú nhưng ở bắc man bất kỳ cái gì một đầu dị thú đều tuyệt đối so với hung tàn nhất mánh hổ càng thêm đáng sợ một tên hợp cách v õ giả tại bắc man được xưng là nâng đều chiến sĩ đóng tại nơi đây hơn một vạn người toàn bộ đều là nâng đều chiến sĩ bọn hắn là bắc man vương thân vệ quân bắc man vương bắc nhi hốt m ũ i chinh phục một bộ tộc đều sẽ từ nơi này trong bộ tộc chọn lựa một tên cường giả đồng thời làm cho đối phương mang lên một nhóm tinh nhuệ nâng đều chiến sĩ đi theo ở hai bên người khi hắn thu được mười một cái bộ tộc hiệu c h u n g về sau đi theo ở bên cạnh hắn chi này thân vệ quân liền đã nhiều đến trên vài người lại trong quân cường giả như mây bắc man vương bên người cái này thân vệ quân bây giờ đã trở thành toàn bộ bắc man cường đại nhất một cố lực lượng sơn phong chỗ cao nhất xây dựng một tòa to lớn lều b ạ t một tên màuống mụy a rẻ giữ lại tóc ngắn nữ từ hướng tòa này lều bạn đi tới sau lưng nàng có hai thanh luân đ o g i á n g người tinh tế lại tràn ngập lực b ộ phát có một loại khó nói lên lời gia tính vẻ đẹp dọc đường các chiến sĩ nhìn thấy nàng về sau không ai dám nhìn nhiều đ ề u vào ảo túi đầu hành lễ nữ tử là bắc man 17 trong tộc thực lực mạnh nhất tứ đại tộc một t r ồ n g ô nhật tộc tộc trưởng nữ nhi duy nhất ô nhã nana Na. ô nhã nana Na một đường lôi lệ phong hành trực tiếp xâm nhập này t ỏ a lớn nhất trong lều vải trong trứng đồng một tên nam tử ngồi trên mặt đất trong tay chính bưng lấy một quyển sách đang nhìn nam tử mặc trên người toàn bộ áo giáp màu đen cái này tạc nghiêm trọng thiếu đồ sắc bắc man cũng ít khi thấy hắn giữ lại tác g i i dung mạo có bắt man người đặc l ư u thô kệ nhưng khí chất trên người nhưng có mấy phần tại bắt man bên trong rất hiếm thấy nho nhã hắn chính là bắt man vương bác nhi hốt vương thượng ô nhã na na đi đến lều bạn hướng bác nhi hốt hô bác nhi hốt ngầm đầu hắn có một đôi như là tinh thần bình thường con mắt bất kỳ người nào cùng đôi mắt này n ố i lên đều sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn na na bác nhi hốt thả ra trong tay xếp vở cười kêu gọi bản thân thê t ử tòa h ạ vương thượng ta nghe nói ngươi dự định tự mình đi cứu viện mộng sưu tộc ô nhã na na trực tiếp hỏi bác nhi hốt gật đầu không sai ô nhã na na ngay lập tức sẽ gấp nàng nhào lên hai tay dâng trượm phu mặt ta vương ta bác nhi hốt ngươi chẳng lẽ không biết đây là người trung nguyên vì giết ngươi cố ý bày cảm với sao bác nhi hốt thu liệm t i ể u dung nghiêm túc nhìn xem nàng ta là bác man vương khi ta con dân gặp nạn ta ha có thể không đi cứu ô nhã na na thế nhưng là na na bác nhi hốt cắt đứt nàng to lớn uy nghiêm từ trên người hắn xuất hiện ta muốn chân chính nhất thống bác man đây chính là ta nhất định phải trải qua khảo nghiệm ta sẽ để sở hữu bác man tộc nhân đều biết rõ bọn họ vương sẽ không bỏ rơi trong bọn họ bất kỳ một cái nào nói xong hắn t ừ dưới đất đứng lên thân thân hình của hắn cũng không tính cao lớn bao nhiêu nhưng khi vị này bắc man vương sau khi đứng dậy thân hình của hắn ở trong mắt ô nhã na na trở nên giống như thần như núi nguy nga đỉnh tiên lập đ g h i ệ p ô nhã na na đã sùng bái lại lo lắng mà nhìn xem đối phương nàng biết rõ một khi đối phương làm ra quyết định liền không khả năng lại sửa lại vô luận quyết định này bao nhiêu nguy hiểm gian nan dường nào đối phương đều nhất định sẽ đi hoàn thành giống như lúc trước hắn nói với nàng hắn muốn k ê u chiến mười bảy tộc sở hữu bá đô cường giả trở thành mạnh nhất bá đô sau đó tới cưới nàng tại bắc man thông thường võ giả thậm chí cả võ sư luyện k i n h võ sư đều thuộc về kéo đều chiến sĩ chỉ là cấp bậc khác biệt lại hướng lên đạo cơ k ỳ võ giả được xưng là đồ đô chiến sĩ võ đạo đại sư thì bị xưng là bá đô cường giả bác nhi hốt cũng không thuộc về bắc man 17 trong tộc bất kỳ một cái nào bộ tộc hắn đến từ một cái lâu dài ẩn cư trong núi sâu tiểu bộ tộc khi hắn hoành không xuất thế lúc đã là một tên bá đô cường giả sau này hắn du lịch các tộc cùng ô nhật tộc, tộc trưởng nữ nhi ô nhã na na nhận biết sau đó hai người yêu nhau nhưng bác nhi hốt đến từ thâm sơn tiểu tộc ra thế bối cảnh cùng gia nà na, na so sánh quả thực một cái là trời một cái là đất dù là hắn là bá đô cường giả vậy y nguyên không có cách nào để ô nhật tộc tộc trưởng đồng ý đem lữ nhi gà cho hắn ô nhã na na nguyên bản sứ mệnh hẳn là bị đưa đi cùng một cái khác cường tộc tộc, tộc trưởng nhi tử thông ra vì có thể cưới ô nhã na na bác n h ị hốt lựa chọn đi khiêu chiến bắc man 17 tộc sở hữu bá đô cường giả sau đó bác n h ị hốt dùng thời gian 6 năm đ á n h b ạ i bắc man cơ hồ sở hữu bá đô cường giả trở thành công nhận mạnh nhất bá đô hơn nữa lúc ấy hắn mới ba tuổi là chân chính bởi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng thế là ô nhật tộc tộc trưởng đồng ý đem đưa nhi gà cho hắn lấy được bắc man tứ đại mạnh nhất bộ tộc một t r o n g ô nhật tộc ủng hộ về sau bác nhị hốt trực tiếp nhất phi chủ thiên chỉ dùng thời gian hai năm hắn liền đột phá theo người ngoài giống như lệch trời bình thường bình cảnh do bá đô cường giả trở thành trời đều cường giả vậy chính là đại ông sư một năm này ba mươi bảy tuổi bác nhị hốt n à y sinh mới lý tưởng hắn muốn nhất thống bắc man trở thành vị thứ hai bắc man vương thế là hắn bắt đầu xuất linh ô nhật tộc tinh nhuệ trinh chiến tư phương hoặc dùng vũ lực bí hiếp hoặc dùng bị lực cá nhân thuyết phục hoặc dùng lợi ích dẫn dụ thời gian mười năm hắn trước sau chinh phục tám cái bộ tộc năm ngoái hắn để sáu tộc liên hợp xuất binh xâm chiếm bắc cảnh đánh mấy trận thắng trận vì bác man đoạt lại số lớn lương thực cùng các loại vũ khí trang bị một năm này thu hoạch so với quá khứ ba năm cộng lại đều nhiều hơn mượn trận chiến tranh này mang tới thanh thế bác nhị hốt quyết đoán xuất đại quân uy hiếp tứ đại cường tộc một trong hỏa lân tộc bản bộ đồng thời cố ý chờ được mặt khác hai tộc việt quân sau đó hắn cùng tam tộc cường giả công khai ký kết thế ước tại mười mấy vạn đại quân cộng đồng chứng kiến bên dưới hắn một người độc chiến tam đại trời đều cường giả kết quả sau cùng là hắn thắng thế là hắn thu được tứ còn có hắn thời đại thiết lập quan hệ ngoại giao mặt khác hai tộc cộng đồng hiệu chung năm nay bác n h ị hốt mới bốn mươi tám tuổi hắn đã là bắc man mười một cái bộ tộc cộng tân vương trong đó bao gồm ô nhật tộc cùng hỏa lân tộc cái này hai đại cường tộc cho nên khi hắn quyết định muốn đi cứu viện mộng sư tộc đồng thời đem mệnh lệnh phát ra ngoài về sau toàn bộ bắc man cơ hồ đều bắt đầu chuyển động trên một ngọn núi cao chạy xuôi r u n g nham tựa như một thanh khổng l ồ ngọn đuốc đem phía trên bầu trời đều nung đỏ rồi núi này là bắc man tứ đại cường tộc một trong hỏa lân tộc thánh sơn trên thánh sơn hỏa lân tộc sở hữu trưởng lão cùng tộc trường bát nhi hốt quyết định đi cứu viện mộng sư tộc đương nhiên không có khả năng chỉ là bản thân mang theo một vạn tên thân vệ quân liền đi rồi hắn một vạn tên thân vệ quân mặc dù cũng đều là võ giả nhưng khẳng định không có cách nào cùng thanh sương quân so cho nên hắn tại khởi hành trước đó đối hướng mình hiệu chung mười một cái bộ tộc đều ra lệnh yêu cầu những bộ tộc này lập tức phái ra trong tộc chiến sĩ tinh nhuệ hướng mộng sư tộc bản bộ vị trí tiến đến mệnh lệnh này đồng dạng truyền tới hỏa lân tộc thế là hỏa lân tộc khẩn cấp tổ chức cuộc họp này nghị thánh sơn chi đỉnh có một tòa tế đàn lúc này sáu vị trưởng lão cùng tộc bảy người này đều là bá đô cường giả bắc man cường giả xưng hảo không phân biệt võ đạo cùng t h u ậ t đạo tại chỗ bảy vị bá đô cường giả bốn vị là võ đạo đại sư ba vị là thật người bảy tên cường giả đứng tại trước tế đàn ăn tĩnh chờ đợi một lát sau một tên mặc màu đỏ chót trường bảo dáng người khôi ngô mặc dù trên đầu đã có tóc trắng nhưng xem ra so tuyệt đại đa số chiến sĩ còn muốn cường tráng lão giả hướng nơi đây đi tới đại trưởng lão ba o quát tộc trưởng ở bên trong bảy người cùng nhau hướng người tới hành lễ người đến là hỏa lân tộc đại trưởng lão nặc độ hãn đỉnh cấp chân nhân tu vi mà lại là thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân nặc m ộ t hãn cho người cảm giác càng giống là võ đạo cừng giả mà không phải thuật sĩ hắn long hành hổ bộ hướng bảy người đi tới khí thế r ồ i r à o vương thượng mệnh lệnh mọi người đều biết bắt đầu tỏ thái độ đi không có bất kỳ cái gì nói nhảm nặc m ộ t hãn thẳng vào chủ đề ta cho rằng đọ sức người trợ sơ xuất quá người trung nguyên mục tiêu rất rõ ràng là hắn vội vàng ở giữa phát động sở hữu binh lực tiến đến cứu viện thiết chí tốt khu vực phòng thủ toàn diện đều sẽ bị xáo trộn cái này sẽ cho người trung nguyên thừa dịp cơ hội hỏa lân tộc tộc trưởng nặc mục mông nhĩ trước tiên mở miệm nói nặc mục hát nhìn về phía hắn ánh mắt nghiêm túc quá lớn đ ư a ngươi đối vương thượng không thể gọi thẳng tên nặc mục mông nhĩ khẽ giật mình lập tức cúi đầu đúng đại trưởng lão nặc mục hát nhìn về phía những người còn lại ý kiến của các ngươi đâu một vị trưởng lão nói ta cho là chúng ta có thể xuất binh chúng ta hỏa lân tộc tăng thêm viêm tâm tộc cùng thanh diệp tộc hết thể phái ba vạn chiến sĩ tinh nhuệ tiến đến cứu viện mộng sư tộc đủ để đối vương thượng có một cái bàn giao rồi một vị k h á c trưởng lão lập tức phản bác há có thể vì một cái công đạo liền t ù t i ệ n bị mất ba vạn trai tráng tính mạng ta cảm thấy hẳn là lập tức khuyên can vương thượng để hắn không muốn mang binh đi cứu viện không thể nào vương thượng đã dẫn người lên đường mệnh lệnh cũng đã truyền đạt mệnh lệnh cho mười một cái bộ tộc tất nhiên vương thượng đã hạ lệnh vậy chúng ta cũng không thể không phái binh rồi tộc trưởng tính cả sáu vị trưởng lão có ba vị trưởng lão cảm thấy hẳn là xuất binh đi cứu viện những người còn lại thì cầm ý kiến phản đối đặc m ộ t hắn g nghe xong mọi người ý kiến về sau thần tình nghiêm túc nói ta dự định động b i ể n tam tộc phái ra mười lăm vạn tinh nhuệ do ta tự mình lãnh binh tiến đến cùng vương thượng tụ hợp lời này vừa nói ra đám người hào hào biến sắc đại trưởng lão tuyệt đối không được Tộc、trường ộ c t n ặ p m ộ t mông nhĩ cái thứ nhất phản đối lần này đi tất nhiên giữ nhiều l ã n h ít một khi mười lăm vạn tinh nhuệ tổn thương quá nhiều chúng ta ba tộc đều sẽ nguyên khí trọng thương không đợi cái khác mấy vị trưởng lão phản đối n ặ p m ộ t hãng nghiêm nghị nói đã biết giữ nhiều l ã n h ít chỉ phái ba vạn người đi chẳng phải là bệnh bạch c h ô n bụi n ặ p m ộ t mông nhĩ muốn nói lại thôi trước đây hỏa lân tộc v i ê m tâm tộc cùng thanh diệp tộc tam tộc cao tầm tất cả đều tại trên thánh sơn trước mặt mọi người tuyên t h ể hiệu chung bác nhĩ hốt loại tình huống à y nếu như bác nhĩ hốt hạ lệnh để tam tộc phái binh chi viện tam tộc cũng không động hợp tác chẳng phải là công khai vi phạm thánh s cho dù là vì tam tộc mặt mũi cùng tín dự cũng nên phải mấy vạn chiến sĩ đã đi tiếp viện nhưng nếu là phải đem hết toàn lực hưởng ứng bác n h ị hốt mệnh lệnh phái ra số lớn tinh nhuệ đi cứu viện thậm chí càng dựng vào đại trưởng lão nạp một hãn nạp một mông nhĩ lại là tuyệt đối không nguyện ý tất nhiên chúng ta đã tại trên thánh sơn tuyên t h ể hiệu trung vương thượng hiện tại vương thượng gặp nạn chúng ta ha có thể không cạn kiệt đem hết toàn lực nạp một hãn nghiêm nghị hỏi đại trưởng lão không phải chúng ta không muốn đi cứu viện mà là người trung nguyên lần này tới quá nhanh quá đột nhiên bọn hắn thậm chí phát động rồi toàn bộ thanh sơn vân một vị trưởng lão đứng ra nói đ trừ hơn năm trăm năm trước trận chiến kia người trung nguyên lúc nào động tới vạn người cấp ngự doanh quân xâm nhập bắc an tiếp xuống thế cục chúng ta nếu là đi nhầm một bước khả năng toàn bộ hỏa lân tộc đều sẽ vạn k i ế p bất phục đúng vậy a đại trưởng lão ngài gánh bắt toàn bộ hỏa lân tộc vận mệnh không thể xúc động a đúng a đại trưởng lão ngài quá kích động rồi tất cả mọi người h à o hào thuyết phục liền ngay cả trước đó ủng hộ xuất binh c h i viện ba vị trưởng lão giờ phút này cũng đều không đồng ý nặp một hãn phương án nặp một hãn nhìn xem mọi người tại đây thở dài một tiếng hắn như thế nào lại không rõ ràng tâm tư của mọi người trước đó tuyên thệ hiệu chung bác nhi hốt là bởi vì chẳng ai ngờ rằng tam đại trời đều cường giả liên thủ trong đó còn có hắn nạp bộ hãn thế mà lại còn bại bởi bác nhi hốt trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn không có cách nào vi phạm tăng thêm bác nhi hốt đại bình tiếp cận tình thế b ứ c bách cho nên tam tộc lựa chọn hiệu chung nhưng muốn nói độ trung thành tuyệt đối không tính là cao bao nhiêu bây giờ đại l a m triều đột nhiên phát động chiến tranh mà lại thời gian qua đi hơn năm trăm năm lần nữa phái ra thanh sương quân giết và man hoang bậc này dưới cuộc thế kỳ thật có không ít người cũng sẽ không tiếp tục coi được bác nhi hốt nói đến ngay thẳng chút sau trận chiến này b á c nhi hốt rất có thể sẽ chết đến lúc đó bắc man lại đem khôi phục lại lấy trước tiên loại từng người tự chiến trạng thái kể từ đó đại gia tự nhiên đều muốn ưu tiên bảo toàn thực lực bản thân các vị chúng ta bắc man đã phân liệt hơn năm trăm năm cũng có hơn năm trăm năm chưa từng đi ra thần đô thiên rồi lập một hãn trầm giọng nói cao nhất võ thánh tại bắc man được xưng là thần đô thiên hơn năm trăm năm trước đời thứ nhất bắc man vương chính là thần đô thiên thống nhất bắc man về sau giá tâm bừng bừng xuất lĩnh bắc man mười bảy tộc đại quân xâm lấn trung nguyên kết quả bị thái tổ hoàng đế tại chiến trận phía trên đánh chết tới rồi sau đó mấy trăm năm thời gian bắc man không tiếp tục xuất hiện qua cái thứ hai thần đô t i ê n vương thượng nếu là có thể chân chính nhất thống bắc man mười bảy tộc liền có cơ hội trở thành chúng ta bắc man cái thứ hai thần đô t i ê n nạp m ộ t hãn đem điều này bí mật nói ra việc này liên quan đến khí vận huyền diệu khó hiểu chân chính hiểu rõ nội tình người vô cùng ít ỏi nạp m ộ t hãn là thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân đôi khi vận chi đạo cũng có chỗ đọc lướt qua cho nên nhìn thấy càng nhiều tương lai cái gì mọi người tại đây đều rất khiếp sợ là t h ậ sao chỉ cần có người có thể thống nhất mười bảy tộc liền có thể trở thành thần đô t i ê n nạp m ộ t hàn lắc đầu cũng không phải là thống nhất mười bảy tộc liền nhất định có thể trở thành thần đô tiên chỉ là vương thượng thực lực trước mắt cảnh giới đã rất gần một bước kia nếu là có thể thành công hoàn thành nhất thống liền có rất lớn cơ hội phá cảnh cái này tất cả mọi người chờ mặc bọn hắn đều rất rõ ràng bắc man nếu như có thể lại xuất hiện một tên thần đô tiên ý vị như thế nào đại lam triều đã sớm không bằng năm trăm năm trước nếu như bắc man tái xuất một vị thần đô tiên đại lam triều chưa hẳn còn có thể ngăn trở bắc man đến lúc đó tất cả mọi người đều có cơ hội có được càng mỏ mỡ thổ địa cùng tài nguyên phong phú đây chính là vì cái gì lần này ta lựa chọn toàn lực ủng hộ vương thượng chỉ cần có thể giúp vương thượng vượt qua cửa này tiếp xuống bá nghiệp có thể thành n ặ p m ộ t hắn nói đại trưởng lão đã như vậy không bằng ta tự mình lĩnh trong tộc tinh nhuệ tiến đến tri viện ngài tọa c h ấ n hậu phương là tốt rồi n ặ p m ộ t mông nhĩ trầm mặt một chút đột nhiên nói bác man mười bảy tộc thời gian tồn tại đều vượt qua ngàn năm từ nhân loại có rồi võ đạo cùng t h u ậ t đạo bắt đầu truyền thừa của bọn hắn vẫn tồn tại 17 tộc, mỗi một tộc chí ít đều có thể cam đoan trong tộc có một vị đại tông sư hoặc là đình cấp chân nhân lại hoặc là có thể mượn dùng một loại nào đó bí bảo hoặc đặc thù hoặc đạt tới tầng này cấp chiến lược đây chính là mười bảy tộc từ ngàn năm nay đều thủ hộ lấy riêng phần mình truyền thừa bí mật hỏa lân tộc các đời đại trưởng lão đều là đỉnh cấp chân nhân cũng là hỏa lân truyền thừa bí mật thủ hộ giả chỉ cần đại trưởng lão bất còn cho dù hỏa lân tộc tổn thất hơn phân nửa chiến sĩ tinh nhuệ vậy y nguyên vọng không được cho nên tộc trưởng n ặ p m ộ t mông nhĩ tình nguyện bản thân tự mình lánh binh tiến đến c h i viện vậy không nguyện ý để đại trưởng lão đi mạo hiểm nhưng có hay không nặc mục hãn cái này thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân tham chiến đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn nặc mục hãn nh đại trưởng lão để cho ta đi thôi nặc mục nông nhĩ đột nhiên tùy một chân trên đất đối nặc mục h á n làm một đại lễ h á n tộc trưởng này như thế cái khác sáu vị trưởng lão cũng đều là hào h ư ớ n g nặc mục h á n tùy một chân trên đất đại trưởng lão chúng ta nguyện theo tộc trưởng cùng nhau đi tới cái này bảy vị bá đô cường giả liên thủ trên chiến trường cũng là miễn cưỡng có thể sánh được một cái hơi yếu một chút trời đều cường giả nặc mục h á n thở dài một tiếng đối mặt loại cục diện này hắn cuối cùng vẫn là không có cách nào cường ngạnh được đem chính mình ý chí quán triệt đến cùng thế là một ngày sau đó hỏa lân tộc viêm tâm tộc cùng thanh diệt tộc tam tộc hết thể phái ra mười ba vị bá đô cường giả cộng thêm mười lăm vạn chiến sĩ tinh nhuệ bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến cùng bắc man vương bác nhĩ hốt tụ hợp cùng lúc đó cái khác tám tộc tại thu được bác nhĩ hốt mệnh lệnh về sau cũng đều đều có phản ứng có phái ra chút ít binh lực có phái ra số lớn tinh nhuệ trong lúc nhất thời các lộ nhân mã đều hướng một cái phương hướng hội tụ bác man không khí chiến tranh ứng tụ chương bốn trăm năm mươi mốt ánh trăng chiếu xương trắng bảy nghìn chương bốn trăm năm mươi mốt ánh trăng chiếu s ư ơ n g trắng bảy nghìn bốn trăm năm mươi mốt Anh trăng chiếu bạch cốt ngày mùng ngày 8 tháng 7, 9 giờ sáng. r ế t vào bắc man bắc cảnh đại quân, bộ đội tiên phong đã tới trước đây thành sương quân mở đường chỗ sâu nhất. Nơi đây khoảng cách ngộng sư tộc bản bộ chỉ còn lại không tới 20 dặm đường thẳng khoảng cách. bộ đội tiên phong sau khi đến không có lập tức triển khai công kích mà là bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự dựng liều bạn. một mực chờ đến xế chiều bốn điểm nhiều đại bộ đội lần lượt đến thành vương hạ tấn công mệnh lệnh đầu tiên tiến vào phía trước rừng rậm cũng không phải là chiến sĩ. từng mai từng mai đạn pháo mang theo chạy xiết khí lưu phi trên không t r u n g trên không trung xẹt qua một đạo đường vào c u n g cuối cùng rơi vào trong rừng rậm ba trăm môn loại đơn giản pháo cối đồng thời khai hỏa che trời cổ một bị nổ đoạn d â y đặc loài dương sĩ bị nổ vỡ nát đ u i đất đầy trời trong rừng rậm những sự tình kia trước thiết t r í tốt cả b ấ y mai phục đ ộ c trùng manh thú còn có man hoang chiến sĩ cũng đều bị nổ chia năm xẻ bảy hòa lực phía dưới chúng sinh bình đẳng tiến công trước đó trước dùng hỏa pháo oanh tạc mấy vòng sau đó lại phái binh sĩ cẩm thường xếp hàng xung phong loại chiến thuật này là lúc trước tây dương liên quân xâm lấn đại lam triều lúc dùng nhiều nhất một loại bây giờ bị đại lam triều học được tinh túy chỉ tiếc bắc cảnh đại quân mang theo loại này loại đơn giản tháo cối lớn nhất tầm bắn cũng mới ba dặm không có cách nào đem phía trước phiến rừng rậm này toàn bộ bao trùm n a m vòng hỏa lực oanh tạc về sau theo thành vương ra lệnh một tiếng hơn ba ngàn tên t r ư ớ c phong bộ đội xông vào trong rừng rậm những n à y chiến sĩ tất cả đều lựa chọn bên hông đeo súng ngắn cầm trong tay chiến ao tại man hoang trong rừng che chắn vật quá nhiều thương phản mà không như đau dùng tốt đi ở trước nhất chiến sĩ trước gieo rắc ra một đại đồng trừ độc trùng độc xa t h u ố c b ộ t sau đó dùng chuyên môn đại khảm đao không ngừng chém gặp phải loài dương sỉ vì sau l ư n g chiến hữu dọn dẹp ra một cái thông đạo những này loài dương sỉ dày đặc phồn thịnh khắp nơi có thể thấy được cho nên cái này man hoang trong rừng m u ố n cũng không có đường chỉ có thể chém ra một con đường khoảng cách mộng sư tộc bản bộ chỉ còn lại cuối cùng hai mươi dặm nhưng thành vương nhưng không có lại để cho thanh sương quân đi mở đường trước đây mở đường đã để thanh sương quân hao tổn rất lớn tiếp xuống trừ phi đến rồi lúc tất yếu nếu không thành vương sẽ không lại vận dụng thanh sương quân chút nào lực lượng cái này thông hướng ngộng sư tộc bản bộ sau cùng hai mươi dặm thành vương muốn dùng hỏa lực máu tươi cùng t h i cốt đem trải bằng bắc cảnh biên quân dù c h ấ n thủ biên cương nhiều năm nhưng kỳ thật tại man hoang trong rừng cùng địch nhân tác chiến kinh nghiệm cũng không nhiều phần lớn là ở bên ngoài thành trấn sơn c ố c cùng bên trong vùng bình nguyên chặn đánh địch nhân thành vương cần như vậy một trận làm nóng người chiến đến để các tướng sĩ chậm rãi thích hướng chiến đấu kế tiếp t i ế p đấu đồng thời đây cũng là hắn cố ý lưu cho ngộng sư tộc thời gian nếu như rất nhanh liền đem ngộng sư tộc diệt đi lại thế nào dẫn tới mục tiêu chân chính trong rừng một đội người mặc giáp ra mang theo mũ bảo hiểm tay cầm chiến đao biên quân chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi lại dưới chân bọn hắn là bị chém đứt loài dương xỉ tại trải qua một cây đại thụ lúc một đạo thật nhỏ thổi tên từ bên trên tươi tốt nhánh cây bên trong lạng yên không một tiếng động bay ra tinh chuẩn bắn chúng một tên chiến sĩ cổ chúng tên chiến sĩ cảm giác cổ tê dần tưởng rằng bị con mũi đốt một lần vô ý thức đưa tay đi sở lúc này mới phát hiện không đúng hắn thần sắc không thay đổi liền muốn há mồm hô to nhưng cả người đột nhiên liền đầu b á n g mắt hoa mới nga xuống đất không dứt tiếng sủi một mép địch tập ở phía trên đồ chó hoang phanh ph tiếng súng trong rừng vang lên cái này đội b i ê n quân chiến sĩ hào hào rút ra bên hông súng ngắn hướng lên trên phương nhánh cây xạ kích ở trong quá trình này lại có một tên chiến sĩ trên cổ chúng thội tên ngã trên mặt đất tiếng súng vang lên về sau phía trên nhánh cây một trận lắc lư một bóng người từ trên cây nhảy xuống chui vào tươi tốt trong thực vận mấy lần liền biến mất không thấy đừng đuổi cứu người trước lúc này trong rừng rậm địa phương khác cũng đều vang lên tiếng súng tiếng pinh hô tiếng giống giận dữ còn có tiếng kêu thảm thiết có bác man chiến sĩ trốn ở cây cối bên trên có bác man chiến sĩ trốn ở dày đặc trong thực vật thậm chí còn có trốn ở dưới mặt đất những ngày n ú t trong bóng tối bác man chiến sĩ dùng mang độc thổi tên tên n ỏ trường mâu chờ một chút vũ khí tiến hành đánh lén lại đánh xong liền chạy tuyệt không dừng lại phổ thông biên quân chiến sĩ gặp được loại cục diện này rất khó kịp thời làm ra phản kích chỉ có trong đội ngũ võ giả mới có cơ hội phản s á t cũng may cái này tiên phong bộ đội võ giả tỷ lệ rất cao cao hơn nhiều mai phục tại chỗ tối bác man chiến sĩ tăng thêm chứ từng có một vòng hỏa lực a n h tạc bác man bên này rất nhiều bố trí đều bị hủy đi mai phục người vậy thương vong gần n ữ a cho nên b i ê n quân tiên phong bộ đội vẫn tại không ngừng đẩy về phía trước tiến theo càng ngày càng nhiều biên quân tiến vào phiến chiến trường này lớn diện tích thực vật bị chặt nã man hoang chiến sĩ có thể trốn tránh cùng chuyển di không gian vậy càng ngày càng ít số thương vong lượng dần dần tăng lên không thể không từ bỏ phiến chiến trường này về sau rút lui mãi cho đến bóng đêm giáng lâm bắc cảnh đại quân binh phong chỉ hướng phía trước đẩy tới ba dặm thành vương hạ lệnh toàn quân chỉnh sửa bắt đầu nhóm lửa đường biên giới bên trên sắt man quân tổng cộng hơn bảy ngàn người ba ngày trước liền đã đóng tại nơi đây cùng thành vương xuất lĩnh đại quân khác biệt sắt man quân chỉ có ba sáu trăm linh tên ngự doanh quân còn có ba năm trăm hai bảy tên làm tuần cấp võ giả trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì một tên dân phu sở hữu tiếp tế đều do chính bọn hắn mang theo võ giả tiếp tế có thể thông qua phục d ụ n g đầu nguyên đan dược để hoàn thành một hạt nho nhỏ đan dược liền có thể duy trì một tên võ giả không phải trạng thái chiến đấu tiếp theo cả ngày tiêu hao cho nên sắt man quân chi này hoàn toàn do võ giả tạo thành đội ngũ có thể không cần mang theo đại lượng nặng nghề lương khô chỉ cần mang lên đầy đủ đan dược và đầy đủ nước là được chỉ có như vậy tài năng giải quyết vấn đề tiếp liệu từ đó xâm nhập man hoàng chấp hành nhiệm vụ lý phi ở nơi này chi đội ngũ bên trong đợi ba ngày mỗi ngày đều tại chính mình cấu trúc ảo cảnh bên trong tôi luyện võ công tấy ghép thể đều cần đặc thù chứa đựng phương thức hạ tam phẩm cấy ghép thể phần lớn là ướp lạnh t r u n g tam phẩm cấy ghép thể chứa đựng độ khó lớn hơn lại sở hữu cấy ghép thể rời đi chứa đựng hoàn cảnh về sau đều phải lập tức thu nạp nếu không chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện dị hóa cho nên cấy ghép thể không có cách nào tùy thân mang theo cũng không tiện tại vận chuyển lý phi tại lam lăng thành lúc mong muốn c ấ ghép thể đều có thể ngay lập tức được đưa đến trong tay nhưng ở bắc cảnh sẽ không tốt như vậy điều kiện hắn đến rồi bắc cảnh về sau. chỉ hoàn thành một loại trung tam phẩm thuật pháp loại tế ghép thể đặt vào tiếp xuống cũng chỉ có thể tôi luyện võ công cùng thuật pháp tạm thời không có cách nào đặt vào tế ghép thể hầu ra bạch x o á i cho mời bên ngoài lều có người tới hướng lý phi thông báo nói được lý phi đứng dậy đi ra trướng đồng của mình hướng bạch nạn vị trí lều bạt đi đến đi đến lều bạt về sau hắn phát hiện sát man quân sở hữu cao tầng đều đến đông đủ lý phi hướng đám người lên tiếng c h à o người đến đông đủ ta tới nói một lần bạch nạn thấy lý phi đến rồi về sau lập tức mở miệng nói thoại âm rơi xuống một đạo lực lượng vô hình đem tòa này lều bạt bao phủ lại bảo đảm ngoại giới không người có thể nghe trộm tiếp xuống nói chuyện b ạ n h ngạn trong trướng b ồ n g trưng bày một tòa quân sự x a bản phía trên mô phỏng ra man hoang địa hình còn có mười bảy cái bộ tộc binh lực phân bố khu vực phòng thủ thiết trí chờ một chút trọng yêu tình báo quân sự đại lam triều mấy trăm năm qua một mực phái trọng binh c h ấ n thủ bắc cảnh đương nhiên không có khả năng cũng chỉ là phái binh bảo vệ cho dù vẫn luôn không có phái binh giết vào man hoang nhưng tương quan công tác tình báo nhưng xưa nay không có buông l ỏ n qua đối với man hoang mười bảy tộc đại khái tình h u n cùng binh lực phân bố bắc cảnh vẫn luôn có tình báo nơi phát ra bạch nạn trong lều vải tòa này xa bản chính là chứng cứ rõ ràng mà lại hắn sau đó nói lời nói cũng càng thêm chứng minh điểm này bắt man vương tại ba ngày trước liền hạ lệnh mười một cái bộ tộc phái binh cứu viện mộng sư tộc chính hắn vậy mang theo một vạn thân vệ quân tiến đến tri viện căn cứ trước mắt lấy được tình báo bắt man phòng tiến đã xuất hiện khá lớn khe hở sắt man quân tại đường biên giới thượng đẳng ba ngày không chỉ đang đợi tình báo mới nhất cũng ở đây chờ bắt man bên kia hoàn thành điều động binh lực bạch nạn vừa nói một bên đem xa bàn bên trên những cái kia cắm cờ xí không ngừng xê dịch phương hướng theo hắn dạng này xê dịch cho dù là lý phi cái này không biết binh cũng có thể rõ ràng nhìn ra bắc man khu vực phòng thủ lỗ thủng chính trở nên càng lúc càng lớn ta đã định ra một đầu tuyến đường hành quân có thể cam đoan chúng ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ chặn giết bắc man vương b ạ c h ngạn xê dịch song sở hữu cờ xí về sau nói ra kế hoạch của mình s a bàn bên trên đại biểu cho bắc man vương cùng với thân vệ quân cờ xí là màu đỏ tươi lúc này mặt này màu đỏ tươi cờ xí cũng ở đây hướng ngộng sư tộc vị trí tiến đến nếu như ngay từ đầu s á t man quân trực tiếp giết vào man hoàng nhất định phải xuyên qua tầng t ầ n g phòng tuyến mới có thể giết tới bắc man vương bên người mà lại sẽ bị đại quân vây quanh kết cục sau cùng tỷ lệ lớn là toàn quân bị diệt nhưng bây giờ theo thành vương bên kia đột nhiên giết tới mộng sư tộc bản bộ bắc man vương hạ lệnh người sở hữu đi chi viện một đầu an toàn tuyến đường hành quân cứ như vậy xuất hiện s ắ t man quân có thể mặc qua bắc man khu vực phòng thủ lỗ thủng chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh liền có cơ hội tại bắc man vương cùng cái khác bộ tộc đại quân tụ hợp trước đó trước một bước chặn giết đối phương kể từ đó sắc man quân cần đối mặt địch nhân cũng chỉ có bắc man vương cùng với bên cạnh hắn kia một vạn thân vệ quân. đây cũng là quân bộ trước đó tại định ra kế hoạch lúc lý tưởng nhất một loại tình trạng bất quá sát man quân thu hoạch đến tình báo cũng không tinh chuẩn có không ít điều động binh lực tình huống cũng chỉ là phỏng đoán cho nên bạch nạn định ra đầu này cái gọi là an toàn tuyến đường hành quân cũng chỉ là trên lý luận tồn tại đến cùng có thể hay không chịu đựng thực chiến kiểm nghiệm liền muốn nhìn bạch nạn cái này thiên tử tự mình nhận mệnh chủ xoáy đến cùng có bao nhiêu chân tài thần học từ xưa đến nay một mình xâm nhập khu vực địch chiếm đóng chấp hành nhiệm vụ tác chiến đều là độ khó lớn nhất sự đồng thời vậy nhất khảo nghiệm chủ xoáy năng lực cá nhân trư vị chiến cơ đã hiện lập tức xuất phát b ạ c h ngạn ánh mắt nghiêm nghị quét qua tại chỗ mỗi người cuối cùng hạ lệ rất nhanh hơn bảy ngàn người đều bắt đầu chuyển động lấy cực nhanh tốc độ tiến vào man hoang rừng rậm hơn ba ngàn tên làm tuần các võ giả chia thành năm cái đội ngũ thay phiên tại phía trước nhất đảm nhiệm mở đường nhiệm vụ cùng phổ thông b i ê n quân chiến sĩ so sánh những n à y võ giả mở đường tốc độ càng nhanh hiệu suất càng cao thể lực cũng càng dồi dào Chứ mở đường hơn ba ngàn tên làm tuần các võ giả mỗi người đều có một đại bao đồ vật mở đường gánh bắt vật tư đây là cái này hơn ba ngàn tên võ giả nhiệm vụ chủ yếu nhất chiến đấu ngược lại là bọn họ thứ yếu nhiệm vụ Bọn hắn cho ầ n n ư ờ n tiên ngự g kêu d a của tranh n quân khi tiến vào chiến trình lớn nhất bảo tồn chiến lược của mình.、Cho、nên trước đây, trần、Phị、bọn người mới cũng không lo lắng chiến hậu lý phi có thể cùng thành sương quân tranh công. h khi Cho phỉ hậu Phi thể Cho đấu đây mới trước, trước vào bảo lo lược có độ Lý dù cái này sát man quân cuối cùng thật sự thành công hoàn thành chém đầu nhiệm vụ lý phi cùng hắn xuất lĩnh làm tuần các đám võ giả vậy khẳng định không phải đầu công từ ngày mùng ngày tám tháng bảy ba giờ c h i ề u nhiều bắt đầu xuất phát sát man quân hơn bảy ngàn người đi đường hơn sáu giờ mãi cho đến chín giờ tối đa tài dừng lại hạ trại hơn sáu giờ chạy trốn ngừng ngừng b ệ n mọi liền phục vụ đan dược làm sơ nghỉ ngơi sắt man quân tại man hoàng trong rừng hành quân đường thẳng khoảng cách vượt qua hai mươi dặm tại không có thanh x ư ơ n g quân mở đường tình hồ dưới phổ thông b i ê n quân sáu giờ tại man hoàng trong rừng hành quân đường thẳng khoảng cách sẽ không vượt qua năm dặm chúng ta tiếp xuống mỗi ngày đi đường đường thẳng khoảng cách không thể thấp hơn năm mươi dặm như vậy tài năng trước thời hạn đổi tới bắc man vương phía trước chặn giết đối phương đây là bạch nạn đối lý phi đá m người nói nói tại man hoàng trong rừng mỗi thiên hành quân đường thẳng khoảng cách không thua kém năm mươi dặm kinh ngựa như vậy cao tốc cũng chỉ có sắt man quân dạng này đội ngũ mới có thể làm được dựa theo bạch nạn đo chừng chỉ cần có thể bảo trí tốc độ như vậy hết thể thuận lợi bọn hắn sẽ tại sau tám ngày chặn giết đến bắc man vương một đêm vô sự sáng ngày thứ hai dạng sáng bốn điểm trời còn chưa sáng b ạ n h nạn hạ lệnh người sở hữu phục d ụ n g đan dược sau đó bắt đầu đi đường mãi cho đến mười hai giờ trưa sát man quân xuyên qua rừng rậm vượt qua một t o à núi nhỏ vượt qua không biết bao nhiêu phập phồng đ ổ i núi thành quân đường thẳng khoảng cách đạt tới ba mươi dặm sở hữu phụ trách mở đường làm tuần các võ giả đều đã m ệ t đến không nhanh được mặc dù có đầy đủ đồ nguyên đan dược có thể bổ sung năng lượng nhưng thân thể dù sao không phải làm bằng sát cơ bắp sẽ đau nhức tâm lực sẽ hao tổn liền ngay cả cấy ghép thể cũng sẽ có mọi mệnh kỳ không có cách nào một mực liên tục không ngừng thu nạp năng lượng lại liên tục không ngừng cung cấp cho người ta thể mạnh n ạ n cuối cùng hạ lệnh nghỉ ngơi lý phi theo thường lệ sắp xếp người đi ngoại vi phụ trách tuần tra đồng thời chờ đợi đi tại phía trước nhất c h í n h sát trở về báo cáo tình huống một lát sau một tên lam tuần cắt võ giả có một người khác trở về lý phi l ô n g mày nhớ lên chủ động nên đón tiếp lấy chuyện gì xảy ra hầu ra chúng ta gặp một con dị thú hãn bị dị thú làm bị thương rồi người đến đem chính mình con võ giả bông ra chỉ thấy đối phương giữa ngực bụng máu me đầm địa toàn bộ phần bụng cơ hồ đều bị bắt nát bên trong ruột cũng tận số cắt đứt hai người này đều là bị phái đi ra trinh sát bạch ngạn chế định lộ tuyến bên trên s á t man quân cho tới nay cũng không có gặp được bất luận cái gì một tên đ ị c h nhân nhưng mảnh này man hoang trong rừng nguy hiểm cho tới bây giờ đều không chỉ là người hầu ra ta đã cho hắn dùng chữa thương d ư ợ c vật nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu loại thương thế này xung quanh lam tuần các võ giả đều x u n g tới trong đó có am hiểu y thuật liếp mắt liền nhìn ra thương thế như vậy cho dù có thể trị liệu nhưng tiếp xuống cái này người đều đem triệt để mất đi sức chiến đấu trừ phi cho phục dụng cực kỳ chân quý thánh dược chữa thương tài năng trong khoảng thời gian ngắn gọi hẳn nhưng bị thương trinh sát chỉ là một tên phá thể kỳ võ giả chỗ nào đáng giá bị sử dụng thánh dược chữa thương vây quanh người đều trầm mặc sau đó sát man quân đường phải đi còn rất dài còn có nhiệm vụ trọng yếu không co hoàn thành một cái triệt để mất đi sức chiến đấu người là không thể nào đuổi theo đại bộ đội phái người một mực con hắn tiếp tục tiến lên phái người lưu lại chiếu khắn hắn vẫn là phái người hộ tống hắn trở về đây là đang chiến tranh cho nên mấy cái này tuyển hạng đều không thực tế hầu ra b ị trọng thương võ giả sắc mặt tái nhật có chút khó khăn cười cười nói với lý phi cho ta lưu chút thuốc trị t h ư ơ n g cùng bầu n g u y ê n đ a n dược đi ta ở lại chỗ này một mảnh trầm mặc vây lại lan tuần các đám võ giả đều rất rõ ràng đây chính là lựa chọn duy nhất cái này khiến bọn hắn đều có chút cáo chết thỏ bớn bởi vì tiếp xuống nếu như nếu đổi lại là trong bọn họ có người bị trọng thương điều này cũng chính là bọn họ kết quả cuối cùng lý phi bình tĩnh ngồi xuống bàn tay hêm ái đặt ở đối phương phần bụng hào quang màu xanh tựa như chất lỏng giống như từ trong lòng bàn tay của hắn chạy sôi mà ra tiến vào đối phương thể nội thương thế của đối phương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại một màn này nhìn được người chung quanh phát ra trận trận tiếng kinh hô bọn hắn biết rõ rất nhiều đạo cơ k ỳ cường giả đều có trị liệu loại siêu phàm năng lực nhưng cho dù là hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cơ bản cũng đều chỉ có thể trị liệu bản thân mà không biện pháp trị liệu người khác lý phi vậy mà có, có thể trị người khác siêu phàm năng lực mà lại hiệu quả trị liệu còn như thế cường đại một phút sau nguyên bản trọng thương trinh sát một lần nữa đứng lên xung quanh vang lên tiếng hoan hô hầu ra bị chị tốt trinh sát kích động trực tiếp đối lý phi một chân quỳ xuống đa tạ hầu ra ân cứu mạng lý phi bình tĩnh đem đối phương nâng nữa vô vô bả vai của đối phương về sau cẩn thận một chút sau đó quay người rời đi tiếp tục đi an bài nhiệm vụ chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ sát mang quân lý phi dưới trướng hơn ba ngàn tên làm tuần cắt võ giả khi biết việc này về sau không nhịn được sĩ、si、khí đại trấn mặt khác kia hơn ba ngàn tên ngự doanh quân cũng đều cảm thấy phấn dù sao một con trong đội ngũ có rồi một tên lý phi dạng này thần y di hẻ nhất định sẽ khiến người cảm thấy an tâm rất nhiều nghỉ ngơi hơn hai giờ về sau bạch ngạn lần nữa hạ lệnh toàn quân xuất phát sau đó trên đường đi s á t man quân vẫn không có gặp phải bất luận cái gì một tên đ ị c h nhân nhưng có năm tên trinh sát chết bởi dị thú công kích có bảy tên bị trọng thương trinh sát đều bị lý phi dùng thanh thần ở cứu trở về mãi cho đến chín giờ tối nhiều bạch ngạn hạ lệnh toàn quân hạ trại nghỉ ngơi cả ngày hôm nay s á t man quân tiến lên đường thẳng khoảng cách vượt qua sáu mươi dặm hầu ra bạch xoái cho mời ban đêm một tên tân h vệ đi tới l ý phi bên ngoài lều, t h ấ p giọng nói. l ý phi đ ứ n g dậy đi r a l ề u b ạ t đi theo tên này tân h vệ đi tới bạch ngạn bên ngoài lều, sau đó hắn một t h â n một mình đi vào. Bạch ngạn t r o n g chung bông có một chương g i ả n d ị bằng ỗ bằng ỗ đặt vào một phần đ ị a đồ, l ý phi đi đến lều b ằ t l ú c hắn c h í n h phục tại trên bàn đồ t ô t ô v ẽ vẽ. bạch x o á i l ý phi chào hỏi một tiếng. Bạch ngạn đ ứ n g dậy, đ ố i với hắn gật gật đ ầ u ngồi. c h ỗ n g ồ i c h í n h là hai cái c ỏ gỗ. hai người tất cả ngồi xuống bề sau, bạch ngạn chụp tinh hoi ngay nói tình n n hầu hôm nay hết tẩy q tám tên bị chọc tương chính x gật gật đầu, đúng.、Bạch、ngạn trướng người nghệ. không gì, tình an hầu lần thứ nhất lãnh binh, đối trướng binh sĩ như thế đầu, đối đối đêm đơn độc đem hắn kêu đến, khẳng định hầu lần nhìn hắn, an lãnh binh, binh như kính nói hắn phương hơn nửa hắn khẳng không phải là vì khen hắn. Bạch bảo biết Phi phải xem làm Lý là rơi sĩ do vệ, vì kêu quả nhiên bạch ngạn tiếp tục nói ta biết tính an hầu chiến lược kinh người còn luyện thành có thể thu nạp thiên địa nguyên khí thần thông nhưng như vậy đi cứu người đối với ngươi chẳng lẽ không có hao tổn sao lý phi bình tĩnh nói tự nhiên là có hao tổn thanh thần hiệu quả trị liệu rất mạnh tiêu hao tự nhiên vậy phi thường lớn dù là lý phi có h ồ n tiên kim khuyết thần thông có thể thu nạp thiên địa nguyên khí bổ sung tiên tiên nhất khí nhưng t h a n h thần tiêu hao không chỉ là tiên tiên nhất khí tấy ghép thể bản thân sẽ có hao tổn lý phi tâm thần cũng sẽ có tiêu hao hai cái này đều không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục võ giả tinh khí thần đan dược hoặc h ồ n tiên kim khuyết thần thông như vậy có thể bổ sung tinh cùng khí nhưng không có cách nào bổ sung thần có thể khôi phục nhanh chóng võ giả tâm thần đan dược đều phi thường thưa thớt vậy phi thường c h â n quý đồng giác có thể khôi phục nhanh chóng tấy ghép thể bản nguyên hao tổn đan dược cũng là như thế cùng, cùng cảnh giới võ giả so sánh có được hồn tiên kim khuyết thần thông lý phi chiến đấu liên tục năng lực s á t thực mạnh phi thường nhưng không có nghĩa là hắn là động cơ vĩnh cửu b ạ c h ngạn nhìn xem hắn ngươi và la húc trận chiến kia ta có nghe thấy ở nơi này chi sát man quân bên trong trừ chúng ta mấy vị đại tông sư cùng đ ỉ n h cấp c h â n nhân chiến l ự c của ngươi cho là mạnh nhất ngự doanh quân chiến lược mặc dù cũng rất mạnh nhưng đánh lâu dài năng lực không bằng ngươi cho nên ở ta nơi này nhi ngươi là chiến đấu kế tiếp trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một hoàn tính an hầu có thể hiểu ý của ta không lý phi trầm mặc một chút gật đầu ta rõ ràng bạch nạn g cùng hắn nhìn nhau vài giây cuối cùng nói ngươi trị liệu năng lực đương nhiên vậy phi thường hữu dụng nhưng đạo cơ kỳ trở xuống đều không đáng được ngươi xuất thủ đi cứu ngữ khí của hắn cũng không nghiêm khắc nhưng lý phi tin tưởng đây là đối phương chính thức hạ đạt quân lệ đúng bạch soái lý phi vậy nghiêm túc nói với bạch nạn g bạch nạn g trên mặt hiện ra một vệ t i ế u dung tình an hầu sớm nghỉ ngơi một chút đi lý phi gật đầu quay người hướng bên ngoài lều đi đến lý phi khi hắn sắp đi ra lều bắt lúc sau lưng đột nhiên chuyển đến bạch nạn thanh n m hắn quay đầu nhìn về phía đối phương đánh trật liền nhất định sẽ người chết bạch nạn nhìn xem lý phi con mắt gàn tương chữ đây chính là chiến tranh lý phi mím mím quẹ e miệng đa tạ bạch xoáy nhắc nhở sau đó đi ra khỏi lều bạn trong t r ứ n g đồng bạch nạn tiếp tục túi đầu nghiên cứu địa đồ một đêm vô sự hôm sau trời v ừ a sáng s á t man quân tiếp tục lên đường lại xuất phát trước đó bạch nạn lấy s á t man quân chủ xoáy thân phận hạ một đầu quân lệnh lập tức lên phạm là bị thương tạm thời mất đi năng lực hành động người đều sẽ hắn lưu tại tại chỗ cho đối phương lưu lại một bộ phận vật tư không cần lại đem mang về trong đội ngũ nghe t h ấ đầu quân lệnh lý phi mím í m khoe miệm hắn biết rõ đây là bạch nạn lòng tốt đối phương chủ động tới khi này tên nạn nhân mà không có buộc lý phi đi phá hư mình ở một đám lam tuần cắt võ giả trong lòng thành lập được cao lớn hình tượng không có người đối bạch nạn đầu này quân lệnh đưa ra chất vấn s á t man quân tiếp tục đi đường một ngày này cộng lại hết thể có mười sáu tên trinh sát chết đi mười lăm tên trinh sát trọng thương trọng thương trinh sát cũng không có lại trở lại trong đội ngũ ngày mười một tháng bảy chín giờ sáng s á t man quân xâm nhập man hoa ngày thứ tư bọn hắn hành quân đường thẳng khoảng cách đã vượt qua một trăm năm mươi dặm dọc theo con đường này sắt man quân cũng không có gặp phải bất luận cái gì một tên bắt man chiến sĩ kết quả như vậy đầy đủ thể hiện rồi bạch nạn g tên này chủ xoáy lĩnh quân năng lực để toàn quân trên dưới đều đối nhiệm vụ lần này hoàn thành có rồi càng nhiều lòng tin 12 giờ trưa bạch nạn g hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi sau đó lâm thời triệu tập sở hữu cao tầng học chúng ta phía trước có hỏa lân bộ một cái phân bộ căn cứ bạch nạn g đi thẳng vào vấn đề đêm nay sáu điểm trái phải chúng ta sẽ đến nơi đó ta chuẩn bị đem điều này phân bộ dệt đi hắn nói đến hời hợt giống như đang nói đêm nay sáu điểm muốn ăn cơm tối đồng đạo một bên tể chu đưa ra nghi vấn bạch xoái vì sao nhất định phải diệt đi cái phân bộ này lách qua nó không được sao bạch ngạn lắc đầu có ba lý do đầu thứ nhất lách qua cái phân bộ này chúng ta muốn nhiều vượt qua hai ngọn núi lớn cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta hành quân thứ hai cái phân bộ này thiết lập tại một dòng sông bên cạnh tiếp xuống chúng ta tuyến đường hành quân được thuận con sông này tiếp tục đi lên phía trước như vậy chúng ta tài năng một mực có nước dùng thứ ba bất kể là hơn ba ngàn tên ngự doanh quân vẫn là lam tuần c á c võ giả lại hoặc là chư vị ở đây kỳ thật cũng không có chân chính cùng bắc man chiến sĩ còn có cường giả giao thủ qua ta cần như thế một trận làm nóng người chiến làm cho tất cả mọi người đều quen thuộc chiến đấu kế tiếp t i ế p tấu n g h e xong bạch nạn giải thích lý phi lập tức suy nghĩ minh bạch một chút hành quân đánh trận đạo lý thể lực cùng tiên thiên nhất khí có thể dựa vào đan dược bổ sung nhưng bổ sung nước nhất định phải dựa vào hố nước sắt man quân mang theo người thức uống tại ngày trước liền đã toàn bộ hao hết sạch mà hôm trước bạch nạn vừa lúc mang theo người sở hữu tìm tới một mảnh h ồ nước bổ sung một lần nước ý vị này bạch nạn tại suy nghĩ tuyến đường hành q u lúc không chỉ muốn cân nhắc tránh đi bệnh nhân còn muốn suy xét toàn quân dùng nước lượng suy xét khi nào tại chỗ nào tìm kiếm nguồ nước toàn bộ man hoang rộng lớn như vậy tại không có cách nào tùy thời thu hoạch địch nhân tình báo tình hôn g d ư ớ i nguyên bản lý phi còn tại kỳ quái bạch nạn muốn làm sao dự đoán bắc man vương tuyến đường hành quân từ đó tinh chuẩn chặn g i ế t đối phương hiện tại hắn suy nghĩ minh bạch địa hình nguồn nước nhanh nhất tuyến đường hành quân ba cái này điệp ra cùng một chỗ kỳ thật bắc man vương có thể lựa chọn tuyến đường hành quân cũng không nhiều còn có người có vấn đề sao bạch nạn đảo mắt mọi người tại đây mở miệng hỏi không người nhắc lại hỏi Tốt, vậy ta đến phân phối tối nay nhiệm vụ tác chiến dưới bóng đêm một cái sơn gốc phía dưới bãi sông phía trên có một m ả n g lớn khu kiến trúc nơi này chính là hỏa lân tộc phân bộ căn cứ hỏa lân tộc xem như bắc man tứ đại cường tộc một trong tổng nhân khẩu có một hơn trăm vạn hết thẻ có mười cái phân bộ tòa này xây dựng ở b ã i sông phía trên phân bộ sinh hoạt hơn năm vạn người làm hỏa lân tộc quyết định toàn lực ứng phó đi tri viện mộng sư tộc hưởng ứng bắc man vương mệnh lệnh về sau bản bộ liền đem mệnh lệnh phát cho sở hữu phân bộ để sở hữu phân bộ cũng đều phái ra một tri đội ngũ đi tri viện nơi đây hỏa lân tộc phân bộ hết thẻ có một hơn vạn tên chiến sĩ phái đi ra hơn ba ngàn người dưới bóng đêm phân bộ khu kiến trúc bên trong đốt rất nhiều đống l phía trên s â n cốc lý phi lạng yên không một tiếng động đi tới bên mép núi nhìn xuống phía dưới khu kiến trúc vì cam đoan đánh bất ngờ đ ộ t n h i ê n tính bệnh nạn phái ra sát man quân bên trong cường giả đi dùng làm trinh sát đem hỏa lân tộc chỗ này phân bộ thiết chi ở ngoại vi trạm gác ngầm toàn bộ lạng yên không một tiếng động giải quyết hết lý phi vậy ra tay rồi hắn vừa rồi bằng vào kiếm thái vô ảnh vô hình dùng gần như ẩn thân phương thức giải quyết rơi mất nằm tên trạm gác ngầm sau đó hắn sẽ còn dùng làm tiên phong dẫn đội rết vào phía dưới hỏa lân tộc phân bộ để bảo đảm chúng ta chi đội ngũ này tin tức sẽ không để lộ ta muốn cầu đêm nay trận chiến đấu này muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả kẻ địch hỏa lân tộc cái phân bộ này đại khái có hơn năm vạn người một cái cũng không thể lưu lý phi trong đầu hồi tưởng lại hôm nay ban ngày tại trong lều bài bạch nạn ra lệnh lúc này nhìn phía dưới một đám lớn khu kiến trúc cùng lui tới bắc m a người hán đối hơn năm vạn người có rồi một cái cụ thể khái niệm xa xa nước sông róc rách lưu động ánh trăng trên mặt sông tung xuống một mảnh sóng ánh sáng đối hỏa lân tộc phân bộ mấy vạn người t ớ i nói đây là một cái giống như tầm thưởng tính mịch ban đêm lý phi cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân dưới chân hắn trong đất bùn có một có đủ vùi lấp một nửa bãi ạ cốt ánh trăng chiếu tại trên đám xương trắng có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên lưu lại từng dây dấu răng đó cũng không phải g i ã thú lưu lại dấu răng lý phi mặt không thay đổi nhìn xem dưới chân cố này bãi ạ cốt nhìn một lúc lâu hắn mới một lần nữa ngừng đầu sau đó hướng phía dưới sơn cốc n g ả y xuống chương 452, m ộ t tướng công thành bạn cốt khô t r ư ờ n g 452, m ộ t tướng công thành bạn cốt khô t r ư ờ n g 452, n h ấ t tướng công thành bạn cốt khô bắc man mỗi một lần xâm phạm biên cương mục đích đều không phải vì cùng bắc cảnh biên quân đánh trận mà là vì lách qua biên quân phòng tuyến sau khi tiến vào phương hành tình cướp trắng trợn bác man nghèo nàn vật tư khan hiếm rất nhiều bộ tộc lâu dài ăn không no gặp được nạn đói sẽ còn xuất hiện chết đói người tình u ố n g mỗi khi lúc này bác man người tình nguyện nhường cho mình chiến sĩ chết ở đi cướp bóc trên đường vậy không nguyện ý trắng bạch nạ chết ở man hoang bên trong bác man mỗi một lần cướp bóc trừ lương thực vải bóc đồ sát vũ khí cùng các loại tu hành tài nguyên bọn hắn sẽ còn cướp người tại không giành được đầy đủ lương thực tình n g giới đoạt trở về người trung nguyên chính là bọn họ khẩu phần lương thực bọn hắn không chỉ có bản thân ăn sẽ còn đút cho nuôi dưỡng dị thú ăn lý phi tại đến bắc cảnh trước đó điều tra bắc man tài liệu c ặ n kẽ trong đó có như vậy một đoạn nội dung an thì người còn muốn đem người đốt cho dị thú ăn như vậy bạo ngược hành động để lý phi ngay từ đầu liền đối bắc man cảm nhận rất kém cỏi nhưng khi b ạ c h nạn g hạ lệnh muốn đem hơn năm vạn tên hỏa lân tộc người toàn bộ giết chết lúc hắn trong lòng vẫn là sinh ra không đành lòng thằng đến thấy được dưới chân cỗ cố này、bắc、cốt lại trên đám xương trắng còn có một sắp xếp sắp xếp rõ ràng là nhân loại lưu lại dấu răng nếu như là hỏa lân tộc người thì cốt sẽ không bị như vậy tùy ý xử trí bác man mười bảy tộc mặc dù tương hố cựu hận nhưng cũng còn không đến mức sẽ ăn hết đối phương cho nên cố này bạch cốt tỷ lệ lớn là cái nào đó bị cấp l ứ c mà đến người trung nguyên nó nửa chôn ở trong đất bùn im lặng kể rõ hai cái chủng tộc ở giữa vô pháp điều hòa nợ máu mấy trăm năm qua dạng này cướp bóc chưa hề đình chỉ qua đối bác man mà nói bây giờ lý phi thuộc về phe xâm lược nhưng dưới chân cố này bạch cốt để hắn thu hồi lòng chắc cẩn mạnh được yếu thua bản này chính là t i ê n điệu trí lý tất cả mọi người chỉ là riêng phần mình vùng vẫy dành sự sống mà thôi lý phi lạng yên không một tiếng động hướng phía dưới sơn cốc l ư ớ t đi kiếm thái vô ảnh vô hình để hắn giống như một phiến không người chú ý tới âm ảnh cùng đêm tối hoàn mỹ hòa làm một thể cùng hắn một đợt lên núi cốc bên dưới l ư ớ t đi còn có năm người trong đó bốn người là võ đạo đại sư còn có đại học trưởng bình hiệu trường cựu tử an vị này đại t ô n g sư s ắ t man quân bên trong tính đến lý phi hết thể có tám vị võ đạo đại sư trong đó ba người phụ trách chỉ huy ba chi ngàn người cấp ngự doanh quân còn dư lại năm người đêm nay tất cả đều ra tay rồi lý phi rơi vào một tòa trên nhà gỗ theo anh một tiếng vang cả tòa nhà gỗ bị hắn một cất giấm đạc bên trong nhà gỗ một thân ảnh tại phòng ốc đổ sụt trước từ bên trong bọc ra đây là một thân cao gần hai mét ở trần toàn thân hình xăm trên cổ treo các loại sưng thú điển hình bắc man võ giả hắn phát ra giống to một tiếng c h i t để phá vỡ cái này đ i ê n t ĩ n h ban đêm cả tòa phân bộ một lần đều náo nhiệt lý phi bình tĩnh nhìn trước mắt bắc man võ giả không có vội vã xuất thủ đối phương giống to qua về sau khi thế trên người bắt đầu bay vụt đầu tiên là một đạo hình như viên hầu dị thú hư ảnh sau l ư n g hắn hiện hiện sau đó là một chiếc sừng hư ảnh của máy hổ cuối cùng là một con vạy đen mãng xả hư ảnh cái này ba đạo hư ảnh nhỏ nhất b i ê n hầu cũng co cao hơn năm mét lớn nhất h ác lân m ạ n g x à nửa người trên đứng thẳng chừng cao mười mấy mét theo cái này ba đạo hư ảnh hiện hiện lý phi trước mắt tên này bắc man võ giả thân thể lập tức bành trướng một vòng trên thân bục phát ra một đạo màu máu đỏ kình lực cái này huyết hồng sắc kình lực cũng không thuộc về trong ngũ hành bất luận một loại nào mang theo một loại nguyên thủy mùi máu canh bắc man không lấy ngũ hành đạo cơ làm chủ thuộc tính nhiều tại ngũ hành bên ngoài lý phi hồi tưởng lại bản thân nhìn qua tài liệu tương quan một giây sau trước mắt bắc man võ giả hướng hắn vào tới đối phương lôi ra liên tiếp tàn ảnh mười mấy thước khoảng cách nháy mắt lướt qua một cái đơn giản đấm thẳng hướng lý phi mặt đánh tới không khí bị đánh bạo lạnh leo kình phong đem xung quanh mảnh gỗ vụn đổi bay cái này đấm thẳng tựa như một toàn núi nhỏ đối diện đụng vào lý phi tên này bắc man võ giả là đạo cơ kỳ võ giả lại chí ít có thứ năm ngăn chiến l ự c tại bắc man thuộc về cao cấp đồ đô võ giả t h à n h đối phương nắm đấm cuối cùng lại d ừ n g ở lý phi mặt trước một tấc địa phương đấm máu g i ã man màu máu kình lực đụng vào một tầng nhàn nhạt kim mang khó mà tiến thêm mảy may đối lý phi phát động công kích bắc man võ giả sắc mặt biến hữu quyền của hắn mặt ngoài ra rẻ đột nhiên từng khúc vỡ ra máu tươi không chỉ có như thế bên trong xương cốt vậy gãy bởi vì tu luyện đạo cơ khác biệt bác man võ giả thể phách muốn so cùng cảnh giới trung nguyên võ giả càng mạnh kết quả một quyền đánh vào trên người đ lệ nhân cánh tay của mình lại gãy xương cái này khiến tên này cao cấp đ ồ đô võ giả ý thức được lý phi tất nhiên là một tên bá đô cờ ư n giả hắn cấp tốc nâng lên chân phải đá trên người lý phi mượn lực lui lại đồng thời lần nữa phát ra hô to âm thanh theo hắn hò hét một chút chính hướng bên này chạy tới chiến sĩ thông thường ào ào dừng bước càng nhiều võ giả hướng lý phi cái này bên cạnh chạy đến lý phi vẫn không có xuất thủ một trận chiến này vốn là b ạ c h nạn đặc biệt vì bọn hắn an bài làm nóng người chiến chính là muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút bắc man võ giả cùng trung nguyên võ giả chỗ khác biệt cho nên lý phi ngay từ đầu liền chọn chúng một tên đồ đô võ giả đồng thời mặc cho đối phương phát huy a xương tay phải g â y đồ đô võ giả đột nhiên phát ra như dã thú t i ê u trên ngay sau đó phía sau hắn kêu ba tôn dị thú hư ảo hảo vỡ vụ lý phi rõ ràng cảm giác được có ba loại đặc thù lực lượng từ vỡ vụ dị thú hư ảnh bên trong dung nhập đối phương thể nội đối phương thân thể lấy cực nhanh tốc độ sinh ra d i biến da rẻ từng khúc vỡ ra mọc đầy vẫy trên trán phân liệt ra một cái độc giác hai tay mọc đầy lông tóc biến thành hai con to lớn thú chảo hai bên gương mặt phân biệt phân liệt ra một con màu đỏ tươi trong mắt thân thể từ hai m é t ra mặt tăng vọt đến hơn ba m é t một cố cường đại mà máu tanh khí thế theo đối phương thể nội bộc phát bên ngoài thân màu máu kinh l ư ợ c hóa thành một đạo huyết diễm phóng lên tận trời thú hóa lý phi k h ẽ nhữ mày thú hóa là chỉ võ giả thể nội cấy ghép thể triệt để mất k h ô n g chế thú tính vượt trên nhân tính từ đó biến thành nửa người nửa thú q u á i vật tại bắc man bên ngoài địa phương một khi một tên võ giả lâm vào thú hóa vậy liền triệt để xong chỉ có thể ngay lập tức bị giết chết t u y ệ t không có khả năng có loại thứ nhì kết quả nhưng ở bắc man nơi này võ giả có được có thể khống chế thú hóa luận võ công tinh d i ệ u cùng cấy ghép thể siêu phạm năng lực khai phát cùng vật dụng bắc man kém xa trung nguyên nhưng bọn hắn thể phách càng mạnh lại có được có khống chế thú hóa cái này liền cho bọn hắn đuổi kịp thậm chí là vượt qua trung nguyên võ giả cơ hội thú hóa trước cùng thú hóa về sau bắc man võ giả chiến lực là hai cái bất đồng tốc độ lý phi trong đầu hiện ra câu nói này chú h n g không khí bị xé đứt thú hóa sau đồ đô võ giả lần thứ hai vọt tới trước người hắn hai con lông s ù thú trả hóa thành tàn ảnh đem hắn toàn thân cao thấp toàn bộ bao phủ một cố gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp giống như t r ù y sắt va chạm đe sắt thanh â m không ngừng băng lên thú hóa sau đổ đô võ giả bao quanh lý phi không ngừng tiến công màu máu đỏ kinh lực hóa thành một đạo huyết sắt gió lốc đem lý phi bao khỏa trong đó to lớn phản chấn lực lượng để cho hai người dưới chân mặt đất không ngừng lún xuống dưới xung quanh phòng ốc phế tích cào hào bị đánh bạo hóa thành đẩy trời mảnh gỗ vụn cùng bay lên mũi đất hỗn hợp lại cùng nhau c ù n bạo kinh phong gào thét thậm chí nghe tới cảnh báo tín hiệu hướng bên này chạy tới đám võ giả tất cả đều đẩy coi lỏng k í n h ý nhìn xem chỗ này động tĩnh kinh người chiến trường bắt man võ giả thú hóa mặc dù có thể không chế nhưng là cần trả giá giá cao thảm trọng đạo cơ kỳ trở xuống võ giả dùng một lần thú hóa cả người liền phế bỏ từ đây biến thành người bình thường đạo cơ kỳ trở lên có thể hy sinh thể nội một loại nào đó cấy ghép thể làm đại giá thi triển thú hóa nhưng dùng một lần sẽ cùng tại tự hạ một cảnh giới lúc đầu đặt vào ba loại cấy ghép thể dùng một lần liền biến thành chỉ đặt vào hai loại cấy ghép thể lại sau này gần như không có khả năng tăng thực lực nữa cùng cảnh giới đây chính là sử dụng thú hóa thảm trọng đại giới đối bác man võ giả tôi nói không đến sống chết trước mắt tuyệt sẽ không dùng loại thủ đoạn này cùng lý phi giao thủ tên này đồ đô võ giả đã đặt vào bốn loại cấy ghép thể lại kích phát ra ba loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực vừa rồi người này quyết đoán vỡ b ụ n thể nội bốn loại cấy ghép thể dùng cái này đem đổi lấy thú hóa lực lượng làm như vậy đại giới chính là hắn không chỉ sẽ từ đồ đô võ giả biến thành một tên p h nhân thậm chí có độ khả thi mệnh đều khó giữ được nhưng chỉ có dạng này quyết đoán mới có thể tại đối mặt một vị bá đô cường giả lúc tranh thủ đến một tuyến cơ hội thắng xung quanh chạy tới bắt man đám võ giả trong lòng đều đã có rồi giác n ộ bọn hắn vậy chuẩn bị thi triển thú hóa dùng võ đạo của mình tiền đ ồ thậm chí là tính mạng đi đổi lấy lý phi thụ thương nhưng ngay tại những n à y người dự định thi triển thú hóa lúc trước mắt kia kinh người động tĩnh đột nhiên đ ì n h chỉ rồi bay múa đầy trời bụi đất bị một đạo kình phong tội tan để xung quanh võ giả đều có thể thấy do chiến trường trung ương tình huống một cái hố to đầy hố tên tia thú hóa sau đổ võ giả dưới hai tay rủ xuống đứng tại lý phi bên cạnh hắn hai con có bốn cái ngón tay phản gãy cái khác ngón tay cũng đều rõ ràng và mẹo tại một đám võ giả nhìn chăm chú lý phi nâng lên cánh tay tất cả mọi người chỉ thấy kim mang loay lên thú hóa đổ đô võ giả mọc r a độc rác đầu như là dưa hấu bình thường nổ tung a a a vây quanh ở hố to bốn phía đám võ giả hào hào hô to chuẩn bị thú hóa tiếp theo một cái trước mắt lý phi biến mất ở đ á y hố chu ảng chu ả g chu ả g chu ả g thê lương tiếng xé gió liên miên bất tuyệt hố to bốn phía mấy đạo kim mang giống như kiếm quang bình thường răng khắp nơi chờ hết thể đều lắng lại tại chỗ hơn hai mươi tên võ giả toàn bộ bị p h a n thê cơ h ồ người người đều là từ đầu đến chân dự thẳng bị đánh thành hai nửa máu tươi nội tạng tản mát đầy đất lý phi bóng người một lần nữa xuất hiện hắn đứng ở nơi này phiến trong máu thịt toàn thân lõe ra kim a n g không có dính vào nửa điểm v ế t máu đò ha bốn phía truyền đến càng nhiều tiếng giống giận dữ khủng bố như vậy rết chóc không chỉ có không có dọa lùi hỏa lân tộc võ giả ngược lại kích phát rồi bọn hắn càng nhiều tức giận cùng sát ý. một đạo tiếp một đạo bóng thú b ỡ t vụn hướng bên này chạy tới võ giả lần lượt tiến vào thú hóa trạ thái lý phi hướng về phía trước dầm chân lôi ra một đầu kim sắc k i ế đạo khi i hắn i h tốc độ cao nhất di động lúc đồ đô võ giả trở xuống căn bản thấy không do hắn di động b i t í c h cho dù là tại chỗ đồ đô võ giả càng nhiều cũng chỉ có thể dựa vào như giả thu trực giác đi đoán mặt đất bị c à y ra một đầu thẳng sâu ránh lý phi vọt tới lại một tên thú hóa sau đồ đô võ giả trước người đối phương k i n h lực đồng dạng hiện màu máu đỏ tựa như một đoạn thiêu đốt hỏa diễm người này vô ý thức nhấc cánh tay hướng trước người ra quyền lý phi không tránh k h n g né lấy quyền đối quyền xong quyền chạm vào nhau đối phương thú hóa về sau mọc đầy tóc trắng rõ ràng t h u to hơn một vòng cánh tay phải đứt thành từng k h ú c máu thị tính t cả xương cốt đều hóa thành một bãi thịt nát ngay sau đó người này nửa người đều bị vô hình mũi nhọn mở ra còn lại nửa người bay ra ngoài lý phi trước đem trong đám người mấy tên đồ đô võ giả đều chọn lựa ra lần lượt đánh l ổ sau đó lại đem còn dư lại võ giả hết thể chém thành hai đoạn hắn cũng không dùng khác chiêu thức chính là sử dụng kiếm thái thiên địa vô câu trong đám người mạnh mẽ đập tới dùng dung hợp chân lực hốn nguyên kim cương kình xem như mũi sừng bất kể là người vẫn là phong úp đều là va chạm m ã nát rất nhanh hướng bên này chạy tới hơn sáu mươi tên võ giả toàn bộ bị lý phi giết chết hắn đứng tại một mảnh máu thịt cùng phế tích bên trong như có điều suy nghĩ bắt man võ giả thú hóa quả thật có thể xem như một cái đại sắc k h í một tên cấp bậc cao đồ đô võ giả thú hóa về sau nếu như võ đạo đại sư không thi triển thần thông cần phí chút tay chân tài năng giải quyết hết nếu là có mấy chục tên đồ đô võ giả bất kể đại giới triệt để thú hóa thật là có khả năng trọng thương thậm chí là đánh giết một tên đơn thần thông võ đạo đại sư、đổ、đồ đô võ giả thú hóa đã cường lực như vậy nếu như đội thành bá đô cường giả thậu lý phi đối với bắc man 17 tộc chiến lược có rồi càng trực quan h i ể u rõ trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng cái này lo lắng không chỉ bởi vì có thể không chế thu hóa cũng bởi vì những n à y bắc man võ giả cương liệt từ đầu tới đ h ô i dù là biết do chiến lược t r ê n l ệ n h to lớn những n à y bắc man võ giả không ai lựa chọn chạy trốn tại lý phi hiệu suất cao giết chóc lúc cái khác mấy tên võ đạo đại sư đồng dạng như mánh hổ nhập b y cửu nhẹ nhóm giết chóc lấy hỏa lân phân bộ bên trong đám võ giả bọn hắn những người này nhiệm vụ chính là trước một bước tìm ra phân bộ bên trong tao thủ đem toàn bộ chấm giết đến như còn dư lại giết chóc nhiệ không cần bọn hắn đến chấp hành đi theo đám bọn hắn một đợt hành động đại tông sư cựu tử an cũng không có lập tức độc thủ mà là phụ không mà đứng quan sát phía dưới hết thảy giờ phút này phía đông nam có trên trăm tên hỏa lân tộc người hướng ra ngoài vây chạy tới tựa hồ dự định chạy trốn khi này một số người chạy ra phân bộ khu kiến trúc một khoảng cách lúc một đạo màu tím tường lửa chống rông xuất hiện hơn trăm người bất kể là người bình thường vẫn là võ giả phản ứng gì cũng không có nháy mắt hóa thành cho tẫn không trung cựu tử an vị này nữ tử đại tông sư h u n h tĩnh nhắm hướng đông phương nam nhìn thoang qua sau đó thu hồi ánh mắt nhiệm vụ của nàng là ngăn cản bất cứ người nào chạy ra đi sau đó lần lượt có người hướng ra ngoài vây chạy trốn nhưng đều bị đột nhiên xuất hiện màu tím tường lửa đốt thành cho bụi tại chết rồi hơn nghìn người về sau phân bộ bên trong đã không còn người dám ra bên ngoài chạy trốn lúc này bạch ngạn đã mang theo một nhóm người đi tới phía trên thung lũng hắn hờ hững nhìn phía dưới giết chóc đợi mười mấy phút xác nhận tuyệt đại đa số bắc man võ giả bên trong cao thủ đều bị lý phi đám người giết sạch về sau mới hạ lệnh các người đi thôi giết chết sở hữu có can đạm phản kháng người thế là lần lượt từng thân ảnh hoặc là trực tiếp nhảy xuống sân gốc hoặc là leo lên v từng chút từng chút nhảy b ọ t mà xuống những người này đều là lam tuần các võ giả tại bị lý phi đám người giải quyết hết tuyệt đại đa số cao thủ tình huống d ư ớ i hơn ba ngàn tên lam tuần các võ giả nhiệm vụ trở nên tương đối đơn giản giết chóc ở dưới bóng đêm tiếp tục họa lân tộc chiến sĩ thông thường mặc dù vậy mười phần cường tráng lại tinh thông chiến đấu nhưng bọn hắn cùng võ giả so sánh tố chất thân thể vẫn là kém quá nhiều lại những n à y chiến sĩ thông thường dùng cơ bản đều là vũ khí lạnh chỉ có số ít người cầm trong tay cướp bóc mà đến x u n g ống đối lam tuần các đám võ giả uy hiếp thì càng nhỏ sau một tiếng tại trả giá hơn ba mươi người thương lan tuần các đám võ giả hoàn thành nhiệm vụ hỏa lân tộc phân bộ bên trong sở hữu có can đảm đứng ra phản kháng người đều bị giết chết ngã trong vũng máu nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời huệ có không ít lan tuần các võ giả còn là lần đầu tiên trải nghiệm như vậy đại quy mô giết chóc một lần nhìn thấy nhiều như vậy thi thể không nhịn được sinh ra m á n h liệt sinh lý khó chịu phụt h a i đỏ a t â y lộ bạch ngạn đứng tại phía trên t u n g lũng đột nhiên mở miệng thanh âm vang vọng toàn bộ phân bộ hắn nói là hỏa lân tộc ngôn n ữ ý là làm cho tất cả mọi người đi ra khỏi phòng đi bãi sông bên trên tập hợp mười phút sau còn trốn ở trong phòng người đem trực tiếp bị giết chết nghe tới bạch nạn g thông cáo về sau lần lượt có người đi ra p h ò n g ốc mang trên mặt vẻ sợ hãi hướng cách đó không xa bãi sông đi đến những người này phần lớn là phụ nữ cùng hài đồng còn có một chút thân thể không trọn vẹn lao nhân cái phân bộ này bên trong bảy thành trở lên nam nhân đều đã chiến tử rồi mười phút sau bãi sông bên trên tụ tập hơn ba vạn người lúc này bạch nạn g đã để hơn ba ngàn tên ngự doanh quân cũng xuống tới trong sân gốc sau đó hạ lệnh người sở hữu lục x o á t phòng nhìn thấy có t r ố n người liền trực tiếp giết chết đồng thời tìm kiếm dược vật cùng tu hành tài nguyên hơn ba mươi phút sau sắt man quân lục soát xong sở hữu p h ò n g úc bạch ngạn lăng không bước ra dưới chân như là có một đầu vô hình cầu thang cứ như vậy từng bước một trên không trung đi tới bãi sông phía trên phía dưới hơn ba vạn tên phụ nữ trẻ em cùng lão nhân đều ngầm đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn lý phi vậy nhìn về phía không trung bạch ngạn hắn biết rõ đối phương sẽ không bỏ qua còn lại cái này hơn ba vạn người chỉ là không biết tiếp x u ố n g giết chóc sẽ lấy như thế nào phương thức tiến hành nếu như bạch ngạn hạ lệnh để làm tuần cắt võ giả để hoàn thành lý phi cảm thấy trong đó rất nhiều người sợ rằng đều không hạ thủ được người sở hữu rời khỏi tòa này phân bộ phạm y bạch nạn đối sát man quân tất cả mọi người ra lệ thế là hơn bảy ngàn người cấp tốc thối lui ra khỏi mảnh này khu kiến trúc cũng tới đến rồi bãi sông phía trên cùng kia hơn ba vạn tên hỏa lân tộc nhân tướng cách hơn trăm mét đột nhiên một đạo kinh khủng uy nghiêm từ trên trời giáng xuống bầu trời bị nhuộm thành màu máu đỏ ngay sau đó một đầu sông máu rơi thẳng nhân gian đem bãi sông bên trên hơn ba vạn người toàn diện bao phủ sông máu tiếp tục hướng bãi sông bên trên khu kiến trúc càn quét mà đi rất nhanh liền đem toàn bộ phân bộ đều bao phủ đi vào võ đạo tri vực lý phi ánh mắt r u lên nhận ra đây là bạch nạn thi triển võ đạo tri vực h á n trước đó không lâu được chứng kiến thành vương võ đạo tri vực tựa như một tòa thế giới băng tuyết bệnh nạn võ đạo tri vực giống như là một tòa do núi t h â y biển máu đắp lên mà thành chiến trường kim qua thiết mã vạn người chém giết h ả i cốt khắp nơi ánh sáng đỏ như máu n g ú c trời sắc ý phẫn nộ sợ hãi oán hận các loại cảm xúc ở mảnh này huyết hải bên trong bộc phát lý phi chỉ có thể cảm thấy được mảnh này b g phát lý phi chỉ có thể cảm thấy được mảnh này biển máu các loại khí tức nhưng cảm giác không đến nội bộ tình huống mảnh này biển máu một mực kéo dài hơn ba mươi phút mới tán đi sau đó một màn để sắt man quân bên trong rất nhiều người đều một màn hãi nhiên mới vừa rồi còn đang yên đang lành đứng tại chỗ nào hơn ba vạn tên hỏa lân vào người giờ phút này toàn bộ hóa thành bãi sông phía trên từng trồng bạch cốt bạch ngạn không có hạ lệnh để người khác đến đ ồ sát chính hắn một người liền giết hết hơn ba vạn người không chỉ có như thế phân bộ bên trong những thi thể này cũng đều biến thành bạch cốt nhìn xem rơi xuống từ trên không bạch ngạn lý phi có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương kia cố h g ừ n g n ự c khí diễm cho người ta một loại đau khổ áp chế nhưng vẫn là không thể ngăn chặn cảm giác nhất tướng công thành bạn tốt k ô tốt một cái binh chủ trí đạo đứng tại cách đó không xa t ề chu đột nhiên từ tốn nói một câu chẳng biết tại sao lý phi luôn cảm giác trong những lời này có một loại trâm trọc ý vị vinh chủ chi đạo lý phi ở trong lòng lặp lại một lần xưng hô này mấy trăm mét bên ngoài bạch ngạn hướng bên này nhìn tới hắn xem trước liếc mắt mở miệng t ề chu sau đó hạ lệnh người sở hữu đem nước cụ trang đầy nước chỉnh sửa một canh giờ sau đó xuất phát hỏa lân tộc bản bộ thánh sơn nội bộ tòa này thánh sơn chính là một tòa núi lửa hoạt động trong đó tồn tại nham tương tại mấy ngàn độ c nham tương bên trên một mình lưu thủ bản bộ đại trưởng lão nặc m ộ t hãn đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ chiếc này thuyền nhỏ toàn thân hiện màu đen phía trên có khắc màu lửa đỏ hoa văn từng đạo nham tương ở nơi này chút hoa văn bên trong lưu động nặc m ộ t hãn thể nội chân lực cùng dưới chân thuyền nhỏ giao h ò a cùng một chỗ chính liên tục không ngừng thu nạp phía dưới nham tương bên trong thiên địa nguyên khí dùng để tế luyện dưới chân pháp khí tay trái của hắn trên cổ tay mang theo một chuỗi hạt trâu màu đỏ thắm đột nhiên trong đó một hạt trâu nổ tung hóa thành một đoàn bột bịt nặc mộc hãn đ ỗ n nhiên mở hai mắt ra tâm thần cực t ấ n một ngụm dưới chân hắn nhang tương lập tức sôi trào lên t h ư ợ n như thủy thời đều muốn phun trào sắc mặt hắn biến đổi tâm niệm vừa động một đạo lực lượng hùng hồn từ dưới chân hắn thuyền nhỏ bên trong tuấn ra hướng bốn phía k h u y ế t tán cấp tốc đốt lên sôi trào nhang tương binh chủ c h i đạo bạch ngạn một mực lấy tỉnh á o trí tuệ hình tượng hiện ra tại người trước n ạ c mục hãn giờ phút này hai mắt đỏ thấm dâu tóc đều dự có thể nói nổi giận đùng đùng g i ậ n đến rồi cực hạn trên đời này nặc m ụ hãn hận nhất người chính là đại làm triều đỉnh chiến cấp phó các chủ bạch ngạn không có cái thứ hai đương thời bạch ngạn còn tại bắc cảnh biên có lúc từng l ạ loi một mình xâm nhập bắc、Man. dưới cơ duyên xảo hợp cứu nặc một hãng nữ nhi về sau hai người mến nhau không tại nặc một hãng nhận biết bên trong là bạch nạn trăm phương ngàn kế cố ý tiếp cận mình nữ nhi dùng ti tiện thủ đoạn nhường cho mình nữ nhi yêu lên hắn về sau bạch nạn lợi dụng nặc một hãng nữ nhi thu hoạch đại lượng hỏa lân tộc còn có bắc man mười bảy tộc cơ mật chính là bằng vào những ngày cơ mật mới có sau này đối phương kia chấn động bắc cảnh biên quân một trận chiến trận chiến kia để hỏa lân tộc bị diệt mất một cái phân bộ chết rồi hơn ba mặt người còn có một cái bá đô cường giả mấy trăm năm qua trừ thái tổ thời kỳ xem như tứ đại cường tộc một trong hỏa lân tộc chưa bao giờ có thảm như vậy đau thương vong địa chiến chi về sau vì cho các tộc nhân một cái công đạo nặc m ộ t hãn tại thánh sơn trên tế đàn ngay trước mặt mọi người tự tay xử tử mình nữ nhi cho nên nặc m ộ t hãn đối bạch nạn t i u hận cho dù hao hết thánh sơn nham tương cũng không cách nào rửa sạch đương thời trận chiến kia bạch nạn giết sạch hỏa lân tộc một cái phân bộ lưu lại những bạch cốt này để nặc m ộ t hãn phát hiện đối phương bí mật bạch nạn có được binh chủ thần t h ô n g theo đuổi đại đạo là binh chủ chi đạo binh chủ thần thông có thể thu nạp người khác sắc ý tức giận sợ hay chờ một chút cảm xúc còn có thể thu nạp người khác máu tươi sinh mệnh thậm chí là linh hồn. tóm lại trên chiến trường bên thắng ăn sạch thắng được hết thảy đây là một môn cần dùng số lớn g i ế t chóc cùng sinh mệnh đến l ú c thành thần thông nhất tướng công thành vạn cất khô chính là binh chủ thần thông tốt nhất khắc họa nếu là có thể đem binh chủ thần thông luyện đến c ự c h ạ n lại phối hợp võ đạo c h i vực liền có thể thành tựu binh chủ c h i đạo đến lúc đó bạch nạn đem đến gần vô hạn võ thánh cảnh giới một người chính là một quân khi đó bạch nạn cho dù đặt ở tây đại lục thân vương cấp cường giả bên trong đều là đứng đầu nhất kia một ngăn nếu như lại lĩnh quân tác chiến xuất lĩnh ngự doanh quân dạng này thiên hạ cường quân không cần vạn người cấp quân trận hắn cũng có cơ hội lãnh binh vây giết võ thánh đây chính là bạch nạn giác vọng là hắn tại đột phá đến võ đạo đại sư về sau liền đã có gia tâm nặc m ộ t hắn tại mấy chục năm trước liền thấy rõ bạch nạn nhu đồ đối phương vì đó hỏa lân tộc người tính mạng đến vị binh chủ thần thông lần thứ nhất khai phong tương lai vô cùng có khả năng sẽ còn tiếp tục dùng hỏa lân tộc người tính mạng đến thành đạo cho nên nặc m ộ t hắn đã sớm chuẩn bị hắn chờ đợi ngày này đã đợi mấy chục năm rồi bạch nạn to lớn tiếng giống giận dữ từ thánh sơn nội bộ chuyển ra một lát sau một chiếc chạy xuôi nhằm tương thuyền nhỏ từ thánh sơn nội bộ bay ra cấp tốc biến mất ở chân trời hỏa lân tộc đại trưởng lão thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân t h a n g chiến chương bốn trăm năm mươi ba công sơn uy của binh chủ trương bốn trăm năm mươi ba công sơn uy của binh chủ trương bốn trăm năm mươi ba tấn công núi binh chủ chi uy man hoang rừng rậm một chi trên vạn người đội ngũ leo lên một ngọn núi tại đỉnh núi bên trên bên vách núi người mặc nguyên bộ chiến giáp bác nhị hốt ngắm nhìn phương xa vương thượng phải chăng phải thừa dịp lấy trước khi trời tối để đại ra trèo sườn núi mà xuống một tên thuộc hạ tới đến bác nhĩ hốt sau lưng mở miệng dò hỏi ngọn núi này có hơn trăm mét cao trong đó một mặt trên vách đá mặc dù mọc đầy dây leo có thể nắm lấy những này dây leo hướng phía dưới nhưng y nguyên mười phần nguy hiểm cho dù là lâu dài sinh sống ở man hoang bên trong người không cẩn thận cũng có thể từ trên vách đá rơi xuống chỉ có bác nhĩ hốt dưới trướng chi này thân vệ quân toàn viên võ giả mới có thể đem loại này hiểm đồ chọn làm tuyến đường hành quân không cần bác nhĩ hốt xoay người lại truyền lệnh xuống toàn quân dựa vào ngọn núi này thiết lập công sự phòng ngự bố trí phòng ngự chật pháp v ư n g thượng thuộc hạ một mặt kinh ngạc Không hiểu vì cái gì bác Nhi Hốt sẽ hạ đạt mệnh lệnh như、vậy. Nhưng đối đầu với cặp tia giống như tinh thần giống như con người, hán bộ ý thức lựa chọn phục giống giống con người, tùng. Vâng. gì cái đối với kia đầu vì vậy. Bác cặp đạt sẽ lựa ý rất nhanh bác nhi hốt mệnh lệnh truyền khắp toàn quân lập tức dẫn phát bạo động hơn mười người thân vệ quân bên trong tướng lãnh cao cấp ngay lập tức tìm tới chi này thuộc về bắc man vương thân vệ quân do mười một cái bộ tộc tinh nhuệ tạo thành bác nhi hốt mỗi chinh phục một bộ tộc liền sẽ từ đó tuyển ra một tên bá đô cường giả để cho dẫn đầu một đội tinh nhuệ gia nhập bản thân thân vệ quân mười một cái bộ tộc trừ bỏ bác nhi hốt lúc đầu ô nhật tộc hết hệ có mười tên bá đô cường giả gia nhập chi này thân vệ quân mà xem như tứ đại cường tộc một trong Âu nhật tộc đối bác nhị hốt ủng hộ tự nhiên là lớn nhất không chỉ có phái giả bốn tên bá đô cường giả đi theo hai bên còn phái một vị trời đều cường giả phụ trợ hắn Âu nhật tộc trước đây hết thể có hai tên trời đều cường giả một cái đại công sư một cái đỉnh cấp chân nhân tộc trưởng là đại công sư đại trưởng lão là đỉnh cấp chân nhân chờ bác nhị hốt quyết định muốn nhất thống bắc man về sau Âu nhật tộc đại trưởng l ã o vẫn đi theo ở bên cạnh hắn cho nên bác nhị hốt cái này thân vệ quần tại cường giả phương diện hết thể có hai đại trời đều cứng giả mười bốn người bá đô cứng giả trên trăm tên đồ đô vó giả như vậy một cỗ lực lượng đủ để diệt đi bắc man 17 trong tộc trừ tứ đại cường tộc bên ngoài tùy ý nhất tộc giờ phút này ô nhật tộc đại trưởng lão ô nhật thiên cát còn có cái khác 14 vị bá đô cường giả đều đi tới bác nhị hốt bên người vương thượng vì cái gì không tiếp tục hành quân mà là muốn hạ lệnh cố thủ chẳng lẽ ngươi từ bỏ đi cứu viện sao một tên nhìn qua hết sức trẻ tuổi bá đô cường giả cái thứ nhất chất vấn thần s á c hết sức kích động h ắ n gọi phổ lần nói là mộng sư tộc trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư tại mộng sư tộc quyết định hiệu trung bác nhị hốt về sau hắn là chủ động thỉnh cầu gia nhập thân vệ quân đi theo bắc man vương làm mộng sư tộc bản bộ gặp phải công kích bác n h ị hốt ngay lập tức quyết định đi cứu viện đồng thời hạ lệnh để cho dư bộ tộc v y phái binh đi cứu viện phổ lần ngói kích động đến toàn thân run r u dậy hắn cảm thấy mình theo đúng người bác n h ị hốt không hổ là hắn cang nguyện vì đó liều chết vương kết quả hiện tại bác n h ị hốt đột nhiên dừng lại tại chỗ cố thủ cái này khiến phổ lần ngói cảm giác mình chịu đến phản bội cho nên không để ý trên dưới toti vừa lên đến liền mở miệng chất vấn phổ lần ngói ô nhật tộc đại trưởng lao ô nhật t i ê n các ánh mắt nghiêm nghị rơi vào phổ lần ngóiên g i a hiệu tất cả mọi người trước không cần nói hắn nhìn về phía phổ lần nói phổ lần nói ta cũng không phải là quyết định muốn từ bỏ đi cứu viện bộ tộc của ngươi vậy ngài vì cái gì bởi vì chúng ta sắp gặp được kẻ địch rồi định nhân lời này để tại chỗ không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc đại lam triều lần này mưu đồ chính là dương mưu chính là rõ ràng đặt ở bác n h ị hốt trước mặt để hắn tuyển không đi cứu viện mộng s ư tộc thật vất vả thành lập được mười một tộc liên minh ngay lập tức sẽ muốn sụp đổ tiếp xuống càng thêm không có khả năng chinh phục còn dư lại sáu cái bộ tộc mà nếu như bác nhi hốt quyết định muốn cứu viện mình nhất định phải điều động các lớn khu vực phòng thủ chủ lực kể từ đó khu vực phòng thủ tất nhiên xuất hiện lỗ thủng đại lam triều liền có thể phái chút ít tinh nhuệ xuyên qua khu vực phòng thủ chấp hành chém đầu chiến thuật bác nhi hốt cũng không còn biện pháp trước đem bộ đội chủ lực đều tụ tập tại chính mình bên người sau đó lại đi cứu viện như thế thời gian căn bản không kịp mộng sư tộc đồng dạng sẽ bị dịp mất hắn cũng không cách nào từ bỏ dưới chướng thân vệ quân lẽ loi một mình tiến đến cứu viện bởi như vậy hành tung của hắn đúng là rất khó bị nắm chắc khiến người khó mà chặn giết nhưng không còn thân vệ quân tham chiến b thể, thể ở trong đó là ngằng bác man một chút chân chính người thông minh ngay lập tức liền có thể nghĩ rõ ràng nhưng bác man người tuyệt đại đa số đều là thô lỗ tư duy cũng không có nhiều như vậy lòng dạng cho nên tại chỗ những cường giả này có một hơn phân nửa đều không nghĩ đến bọn hắn hội ngộ thợ bác nhĩ hốt đơn giản giải thích nguyên nhân vương thượng một tên ô nhật tộc bá đô cường giả sau khi nghe x o n g kinh hãi vì sao không còn sớm nói cho chúng ta biết ngài há có thể đặt mình vào nguy hiểm bác nhĩ hốt lắc đầu bây giờ không phải là nói điều này thời điểm ta cho nên hạ lệnh ở chỗ này cố thủ chính là muốn dùng khỏe ứng mệnh mượn nhờ địa hình như thế trở lấy nhánh kia đến đây chém đầu bộ đội đến tiến đánh ngọn núi này vương thượng vạn nhất đối phương không chủ động đến công đâu chỉ cần chờ thêm hai ngày chúng ta khả năng liền triệt để không kịp cứu viện mộng sư tộc rồi phổ lần n ó i nhịn không được mở miệng lần nữa trên chiến trường thế cục thay đổi trong n h y mắt cứu viện như cứu hỏa có hay không bắc man vương tự mình trình diện bắc man một phương sĩ khí sẽ khác như trời đất huống chi chi này thân vệ quân bây giờ là toàn bộ bắc man tinh nhuệ nhất lực lượng bọn hắn những người này đừng nói đến chậm hai ngày dù là đến chậm nửa ngày cũng có thể sẽ đối với chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho nên phổ lần nói lo lắng là có đạo lý bác nhĩ hốt lắc đầu ánh mắt kiên định chậm nhất đêm mai h ỏ a lân tộc viêm tâm tộc cùng thanh diệp tộc tam tộc liên quân tiên phong bộ đội liền có thể cùng chúng ta tụ hợp cho nên nếu như địch nhân muốn giết ta hai ngày này chính là tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng bọn hắn nhất định sẽ tới toàn thể tại chỗ chỉnh đốn hôm nay đã là ngày một c á mươi năm tháng bảy s ắ t man quân xâm nhập man hoang ngày thứ bảy dựa theo nguyên kế hoạch sắc man quân chỉ cần hành quân tám ngày liền có thể chặn đứng bát nhị hốt nhưng trên thực tế phía trước bảy ngày s ắ t man quân mỗi ngày hành quân khoảng cách đều so nguyên kế hoạch càng nhiều cho nên so nguyên kế hoạch sớm một ngày rưỡi đến dự định chỗ cần đến dựa theo bạch nạn g phỏng đoán bác n h ị hốt cùng hắn thân vệ quân lúc này cách bọn họ đường thẳng khoảng cách sẽ không vượt qua mười lăm dặm cho nên bạch nạn g phái ra đạo cơ k ỳ võ giả xem như chính xác phải nhanh nhất tốc độ xác định bác n h ị hốt thân vệ quân phương vị hơn ba giờ về sau lần lượt có đạo cơ k ỳ võ giả trở lại báo cáo tình huống trong đó có người mang về bạch nạn g mong muốn tình báo ở một tòa trên núi hạ trại bạch nạn g nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tựa hồ sớm có đón trước hắn xuất l í n h sát man quân xâm nhập man hoang cái này bảy ngày cơ hồ mỗi một bước đều ở đây trong dự đoán của hắn đi đường nghỉ ngơi bổ nước thăm dò địa hình đường vòng t r e o đèo lội suối h á n tinh chuẩn khống chế trụ sở có chi tiết cùng phần lớn người thể năng tình huống từ đó đem sát man quân tốc độ thôi động đến mức cực h ạ n mà lại sát man quân còn hoàn mỹ lách qua sở hữu đ ị c h nhân không có một trận tao nội chiến dạng này dụng binh năng lực đã có thể xưng một đại danh tướng bạch ngạn tại một tấm trên bản đồ đánh dấu ra bát nhị hốt thân vệ quân cố thủ này tòa đỉnh núi l ặ n g lặng mà suy tư một lát sau đó triệu tập sở hữu cao tầng h ọ ặ c bát nhị hốt còn có hắn thân vệ quân cách chúng ta chỉ còn lại đại khái mười một dặm đường thẳng khoảng cách bạch ngạn đi thẳng vào vấn đề chỉ vào trước người địa đồ căn h ỏ a lân tộc viên tâm tộc cùng thanh d i ệ p tộc cái này tam tộc liền quân tiên phong bộ đội chậm nhất đêm mai hẳn là có thể đến phiến khu vực này cho nên hiện tại bác n h ị hốt lựa chọn ở chỗ này cố thủ cực chúng ta tất nhiên sẽ đi chủ động tiến công d a m ba câu tình huống hiện tại liền rõ ràng bày ở người sở hữu trước mặt lý phi mặc dù không thế nào biết binh nhưng là xem h i ể u song phương chủ tướng trận này tâm lý đánh cờ bạch nạn g có thể dự đoán ra bác n h ị hốt cùng hắn thân vệ quân đại khái tuyến đường hành quân bác nhĩ hốt vị này bắc man vương đồng dạng không kém đối phương mặc dù không biết sát man quân sẽ từ cái nào phương vị tiến vào man hoang nhưng có thể đảo ngược suy đoán ra sát man quân đại khái sẽ ở lúc nào xuất hiện ở vị trí nào cho nên bác n h ị hốt lựa chọn ở nơi này thời gian điểm đột nhiên dừng lại tìm địa phương cố thủ bởi vì đối phương chắc chắn sát man quân cách mình đã không xa lúc này đột nhiên cố thủ bác n h ị hốt lưu cho sát man quân lựa chọn cũng chỉ có hai cái hoặc là từ bỏ lần này c h ạ m thủ hành động ngồi đợi bác n h ị hốt cùng đại bộ đội tụ hợp bởi như vậy bác nhi hốt lần này đối mộng s ư tộc cứu viện tỷ lệ lớn sẽ thất bại hoặc là liền trực tiếp giết đi qua đánh hạ này tòa đỉnh núi chém xuống bắc man vương thủ cấp lựa chọn cái trước cơ hội là không phong hiểm mà lại sát man quân thành công bức ngừng bác nhi hốt cùng hắn thân vệ quân khiến cho chỉ hoãn trí ít hai ngày đến tiềm t ế n tương lai bắc cảnh đại quân thành công diệt đi mộng sư tộc sát man quân đồng dạng có một phần quân công nếu là lựa chọn cái sau tự nhiên không cần nhiều lời phong hiểm cùng công lao cùng tồn tại ta không biết chư vị là thế nào nghĩ nhưng bản xoáy đã có quyết đoán bạch ngạn bình tĩnh quét qua tại chỗ người sở h ư u gàn tương chữ đã đến nơi này bắc man vương đầu người bản xoáy muốn định trải qua g i a nan xuất quân đến tận đây bắc man vương cơ hồ có thể nói gần trong căn tấc dưới tình huống như vậy không có cái nào chủ xoáy có thể nhịn được dụ hoặc lựa chọn cứ như vậy rút đi chúng ta vốn là tới g i ế t bắc man vương bây giờ cách thành công chỉ thiếu chút nữa há có thể từ bỏ thân là g i á m g quân lý phi cái thứ hai tỏ thái độ hắn lần này tới bắc cảnh vốn là vì giúp đại làm t r i ề u gia tăng quốc vận từ đó vì chính mình tranh thủ đến dùng quốc vận một trăm thành công luyện hóa thần thông hạt giống cơ hội trừ cái đó ra chỉ có thu hoạch đầy đủ quân công hắn có thể tại cùng lư gia còn có hứa cạnh đánh cờ bên trong lấy được t h ư ợ phong cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ rơi chém giết bắc man vương cơ hội lại nói nhiều người như vậy phí đi khí lực lớn như vậy vốn là vì đến chém đầu hiện tại đến đều tới hà c ó rút đi đạo lý một chi quân đội địa vị cao nhất chính là chủ soái tiếp theo chính là giám quân bởi vì giám quân đại biểu không chỉ là chính hắn còn có sau lưng hoàn quyền cho nên làm bạch nạn cùng lý phi lần lượt tỏ thái độ về sau những người còn lại cũng đều biểu thị đồng ý thế là sát man quân sở hữu cao tầng rất nhanh đạt thành nhất trí tiếp tục hướng phía trước chém đầu bắc man vương vô danh sơn phong hơn một vạn tên bắc man vương thân vệ quân từ chân núi bắt đầu bố trí công sự phòng ngự cùng trật pháp đối cường giả chân chính tới nói thông thường công sự phòng ngự hoặc là nơi hiểm yếu căn bản không tính là trở ngại cho nên chân chính có thể tạo tác dụng là trật pháp thân vệ quân bên trong có chân nhân cấp bá đô cường giả còn có hơn ba mươi tên p h ụ thể k ỳ đồ đô pháp sư những người này ở đây ô nhật tộc đại trưởng lao ô nhật t i ê n cắt cái này đỉnh cấp chân nhân dẫn dắt đi bắt đầu bố trí phòng ngự trật pháp hết thể mười hai đầu lục phẩm dị thú bị cất đặt tại mười hai cái phương bị đe tỏa này vô danh sơn phòng vây quanh ở trong đó bắc man các tộc đều có nuôi dưỡng dị thú năng lực bác nhị hốt cái này thân vệ quân bên trong đồng dạng có thú sư hết thể có trên trăm con dị thú bị nuôi dưỡng ở trong quân mà lục phẩm dị thú đã là thân vệ quân bên trong đẳng cấp cao nhất dị thú cho dù là am hiểu nuôi dưỡng dị thú bắc man cũng không còn mấy cái bộ tộc có thể thúc đẩy thượng tam phẩm dị thú rất nhanh một tòa trận pháp hình thức ban đầu xuất hiện rất nhiều máu quang hội tụ tiến vào mười hai đầu lục phẩm dị thú thể nội cái này mười hai đầu lục phẩm dị thú phát ra kinh thiên động địa tiếng gà g é t sau đó cao mười mấy mét thân thể từng khúc c h i t xuất vậy hóa thành huyết quang thân vệ quân bên, bên trong trên trăm con dị thú cũng giống như thế một lát sau mười hai đầu lục phẩm dị thú hư ảnh một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ sơn phong đình chót ô n h ậ t thiên c ắ t t r ư ớ c người có một đầu bạch cốt nhìn qua giống như là dao lòng sau khi chết lưu lại thi thể chỉ là quá thon nhỏ chỉ có dài mấy mét bộ này dao lòng chi cốt chính là ô n h ậ t thiên c ắ t bản m ệ n h pháp khí đã đạt tới thiên cấp luyện được thần thông bản m ệ n h pháp khí là huyết cấp hoàn thành bảy mươi hai địa sát c ố động luyện được địa sát trận thức bản bệnh pháp khí là địa cấp lại h ư n g lên hoàn thành ba mươi sáu thiên cương c ố động tạo thành thiên cương địa sát trận thức bản bệnh pháp khí chính là thiên cấp địa cấp pháp khí cũng đã là đỉnh cấp chân nhân mới có thể có nếu là dựa theo pháp khí đẳng cấp tới phân chia cấp độ thực lực đỉnh cấp chân nhân có thể chia làm ba cái cấp độ địa sát cấp thiên cương cấp thiên cương địa sát đại viên mãn ô nhật thiên cắt là thiên cương cấp đỉnh cấp chân nhân mặc dù không bằng hỏa l ầ n tộc vị đại trưởng l ã o kia nhưng ở đỉnh cấp chân nhân bên trong đã thuộc về cường giả đỉnh cao vương thượng mười hai chư thiên huyết sát trận đã lập thành ô nhật thiên cắt quay người đối đi tới bác nhị hữu nói đáng tiếc mười hai đầu chủ tế dị thú bên trong không có một đầu thượng tam phẩm không phải ta có thể để cho tòa đại trận này uy lực chí ít tăng cường ba thành bác nhi hốt nhìn thoáng qua phân bố bốn phía kia mười hai đầu bóng thú lạnh nhật nói không sao thú hóa sau chiến sĩ dung nhập trong đó một dạng có thể tăng cường đại trận uy lực ô nhật thiên cắt khẽ giật mình cuối cùng rõ ràng vì cái gì rõ ràng có cái khắc lực phòng ngự càng mạnh trận thức có thể lựa chọn bác nhi hốt hết lần này tới lần khác lựa chọn lập súng mười hai chứ thiên huyết sát trận nhìn xem bác nhi hốt lạnh lùng t h ầ n sắc ô nhật thiên cắt biết rõ đối phương đã triệt để tiến vào mô thức chiến tranh kẻ làm tướng v ư n g tâm như sát hết thể tính mạng cũng chỉ là trong tay thẻ đánh bạc vương thượng, ngài cảm thấy đại lam triều lần này lại phái giảm gì đội ngũ tới. ỗ nhật tiên cắt có chút lo âu hỏi bác nhi hốt n ở đủ cười nhìn xem phương xa sông núi cùng rừng rậm phóng hắn nói muốn lấy ta tính mạng ít nhất cũng phải đến năm cái trời đều cấp cường giả hắn trước đây một người độc chiến tam đại trời đều cấp cường giả trong đó còn bao gồm hỏa lần tộc đại trưởng lão như thế đỉnh phong đỉnh cấp chân nhân cho nên muốn muốn giết hắn năm cái trời đều cấp cường giả là chỉ, hơn nữa còn không thể là thông thường loại kia lấy đại lam t r i ề u nội tình ta lo lắng lần này tới sợ rằng không ngừng năm cái trời đều thậm chí khả năng ỗ nhật tiên cắt muốn nói lại thôi đại lam triệu là có cường giả đỉnh cao mà lại không chỉ một bác nhi hốt nghe vậy cười lắc đầu lại trưởng lão ngươi còn chưa đủ hiểu rõ trung nguyên vương triều mời vương thượng vì ta giải hoặc quốc sư của bọn hắn bị trọng thương lúc này nếu là dám xâm nhập bắc an sẽ không sợ vẫn lạc tại nơi này sao tân tiên hội ra một vị r ù a đạo chân quân tại quốc sư trọng thương bế quan tình hùng dưới vị k i a quân thần nhất định phải t o a c h ấ n bọn họ kinh thành tương tự đi không được thế nhưng là bọn hắn không phải còn có một vị vương gia cũng là võ thánh sao tố nhật thiên cắt hỏi bác nhi hốt cười nói vị tia vương gia là trung nguyên hoàng đế thúc thúc những năm gần đây trong tay cơ hồ không có nửa điểm thực quyền có thể thấy được trung nguyên hoàng đế đối với hắn kiêng kỵ cùng đề phòng nếu thật là để vị này vương g i a lập xuống đại công trung nguyên hoàng đế sau đó muốn hay không p h o n g thưởng làm như thế nào thưởng thường nặng hắn không a n lòng thường nhẹ hắn làm sao hướng một vị võ thánh bàn giao h t n g hổ vị kia vương g i a những năm gần đây một mực bị người ta nghiêm phòng tử thủ lại dựa vào cái gì còn muốn thay người bán mạng nghe xong lời nói này hỗ nhật thiên cắt lập tức hiểu được võ thánh mặc dù cường đại nhưng còn không đến mức cử thế vô địch nếu là nhiều tên bắc man trời đều cường giả dùng hết hết thẻ sử dụng thu hóa chưa hẳn không có cơ hội đem đả thương vạn nhất bị tổn thương c á c b ạ n vị k i a đến nay đều còn tại bế quan quốc sư chính là hạ tràng cho nên trung nguyên vị k i a võ thánh vương ra xác thực không cần thiết đến bắc man mạo hiểm vương thượng dù vậy vạn nhất đến rồi thời khắc nguy cơ ô nhật thiên cắt còn dự định thuyết phục nhưng bác n h i hốt đột nhiên mở miệng nói đến rồi ô nhật thiên cắt giật mình lập tức thi triển thuật pháp hướng nơi xa dọ xét thế là hắn liền thấy hướng bên này chạy tới sát man quân toàn thể đề phòng ô nhật thiên cắt lập tức ra lệnh đồng thời khởi động mười hai chư thiên huyết sát đại trận một đạo hơn trăm mét cao màn máu dựng lên đem chọn ngọn núi bao khỏa trong đó mười hai đầu dị thú hư ảnh tại màn máu bên trong không ngừng mở rộng cuối cùng đều biến thành trăm mét chi cao thân thể khổng lồ bên ngoài ba dặm sát man quân tất cả mọi người thấy được xa xa màn máu ngăn lấy xa như vậy bọn hắn đều có thể cảm thấy được trong đó chuyển tới to lớn cảm giác áp bách là mười hai chư thiên huyết sát đại trận trong đội ngũ một vị duy nhất đỉnh cấp chân nhân mễ hàn trầm giọng nói lấy dị thú làm tế phẩm luyện thân thể rút linh hồn những bóng mở kia chính là thú hồn tại hiến tế nhục thân về sau những này thú hồn tại đại trận lực lượng chống đỡ dưới đem bất tử bất diện phi thường có chơi mà lại bắc man võ giả có thể chủ động thú hóa một khi thú hóa về sau lại chủ động hiến tế cho đại trận đại trận uy lực sẽ còn tiếp tục tăng lên tòa đại trận này nếu là không phá trừ chúng ta hôm nay sợ rằng giết không được bắc man vương nghe xong mễ hàn lời nói tại chỗ một đám cường giả cũng thay đổi sắc mặt không có người sẽ hoài nghi một vị đỉnh cấp chân nhân phán đoán mễ chân nhân nhưng có phương pháp phá giải bạch ngạn hỏi mễ hàn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa màn máu hai mắt có thất thải quang mang lấp lóe một lát sau s á t mặt hắn k h ó coi chủ trì đại trận đỉnh cấp chân nhân dùng là thiên cấp pháp khí lại pháp khí lập xuống thiên cương địa sát trận thức cùng tòa đại trận này rất phù hợp ta không phá được trận này hắn cái này đã từng chính pháp cắt phó các chủ mặc dù đồng dạng là thiên cương cấp nhưng sở trường không ở trận pháp b ạ c h ngạn nghe vậy y nguyên chấn định không sao lại nhìn bản xoáy phá trận này hắn tự tin lây đám người khiến người không hiểu địa tâm an ngự doanh quân nghe lệnh kết trận b ạ c h ngạn thanh âm truyền khắp toàn bộ sát m a n quân từ bảy ngày bắt đầu hắn đem hết thẻ công việc bận t h i u b ệ n nhọc đều giao cho hơn ba ngàn tên lam tuần các võ giả từ đó trình độ lớn nhất bảo tồn ba con ngự doanh quân thể lực cùng tinh lực hiện tại đến rồi lượng kiếm thời điểm quân trận chia làm trăm người cấp ngàn người cấp ba ngàn người cấp năm ngàn người cấp cùng vạn người cấp đại lam triều các đại sự tỉnh ngự doanh quân quân trận tối cao chính là ngàn người cấp trừ cái đó ra chính là bốn cái vạn người cấp quân trận trong lúc này ba ngàn người cấp cùng năm ngàn người cấp là thiếu thốn không phải luyện chế không được mà là thiếu khuyết đầy đủ tài nguyên cùng nhân lực duy chỉ bốn cái vạn người cấp quân trận đã hao hết đại bộ phận tài nguyên cùng nhân lực còn lại điểm kia phế liệu chỉ đủ luyện chế ngàn người cấp quân trận sát man quân bên trong cái này 3,600 ẩ tên ngự doanh quân quân trận đồng dạng chỉ là ngàn người cấp ba tòa quân trận cấp tốc lập thành ba đạo màu đen sát khí phóng lên tận trời hóa thành ba đạo dài trăm thước hát long ngửa mặt lên trời thét dài bạch ngạn bước ra một bước bay lên giữa không trùng tòa kia giống như trăm bạn thi cốt đắp lên mà thành võ đạo chi vực lại xuất hiện ba đạo hát long sát khí bị nuốt vào võ đạo chi vực bên trong sau đó võ đạo chi vực đem 3,600 ẩ tên ngự doanh quân đều bao phủ trong đó một lát sau một tôn cao đến hơn ba trăm mét màu máu cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người tôn này tự nhân bộ dáng cùng bạch nạn g giống nhau như đúc mặc trên người huyết sắc khải r á c phía trên tre kín b ả y rồng cương đại vô song sát khí phóng lên tận trời dung chuyển thiên vân vốn là ba tòa ngàn người cấp quân trận nhưng giờ khắp này ở bạch nạn g võ đạo chi vực bên trong vậy mà hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau biến thành ba ngàn người cấp quân trận bạch nạn g chủ tu binh chủ thần thông võ đạo chi vực đồng dạng lấy binh đạo làm chủ sắt man quân bên trong ba phẩy sáu không không tên ngự doanh quân đã sớm trong bóng tối cùng hắn tôi luyện qua hồi lâu cho nên giờ khắp này ở hắn vị này binh chủ thống ngự bên dưới ba tòa quân trận tài năng phát sinh chất biến giờ k h ắ c này b ạ c h nạn khí tức liên tiếp dâng lên cuối cùng đột phá cái nào đó giới hạn Vì thế kinh người huyết sát cự nhân vừa xài bước ra n g á y mắt lướt qua ba giảm nhiều đi tới màn máu trước đó một q u y ề n đánh đi lên chương 454, t h ô n g sư tăng trọng bất diện huyết ảnh chương 454, t h ô n g sư tăng trọng bất diện huyết ảnh chương bốn t r ư ơ n h ô n g sư t ă n trọng bất d i ệ t h ô n g sư tăng trọng bất diện huyết ảnh huyết s á t sát khí tạo thành cự nhân một q u y ề n đánh vào màn máu phía trên màn máu bên trên xuất hiện một cái hướng vào phía trong lõi quyển ấn mười hai cái phương vị bên trên dị thú hư ảnh nháy mắt toàn bộ vỡ vụn ông cả tòa thập nhị chư thiên huyết sát trận đều tùy theo chấn động bạch n ạ n một q u y ề n thiếu chút nữa đem chọn tòa đại trận phá b ỡ ô nhật thiên cắt sắc mặt t ị biến trước người giao long hải cốt cấp tốc phóng đại cuối cùng biến thành một đầu dài đến hơn ba trăm m to t lớn cử vật tôn này giao long hải cốt là bát phẩm dị thú thân thể võ giả thành t i ể u đại tông sư về sau đã không còn cần thấy ghép thể nhưng thuật sĩ khác biệt địa cấp pháp khí có thể do rất nhiều trung tam phẩm, phẩm tấy ghép thể luyện chế mà thành đồng dạng là địa cấp pháp khí có hay không thượng tam phẩm tấy ghép thể uy lực tất nhiên là có điều khác biệt chỉ bất quá bây giờ thế gian này thượng tam phẩm dị thú phi thường t h ư a t h ớt tuyệt đại đa số đỉnh cấp chân nhân luyện chế bản mệnh pháp khí luyện vào đều là trung tam phẩm cấy ghép thể ô nhật thiên cấp trong tay cố này bắt phẩm d a o long hải cốt là ô nhật tộc nhiều đời chuyển xuống hắn bản mệnh pháp khí lấy cố này d a o long hải cốt làm chủ tài dựa vào những thứ khác trung tam phẩm cấy ghép thể cùng các loại vật liệu luyện chế mà thành uy lực tại thiên cấp pháp khí bên trong cũng thuộc về đ ỉ n h tiêm giờ phút này d a o long hải cốt trên thân cấp tốc mọc ra máu thị cùng mỹ bảy một đầu màu đen nhánh g a o long xuất hiện ở bên trên ngọn núi theo đầu này g a o long xuất hiện bầu trời lập tức bị một mảnh mây đen bao trùm. trong đó sấm vang chấp giật trong phạm vi ngàn mét c u ầ n phong g à o thét mưa như chút nước mà xuống tám đạo lôi điện c h i trụ chống g ô n g xuất hiện đứng ở mười hai chư thiên huyết sát đại trận bên trong c ư ơ n g ép đem sắp sụp đổ đại trận chống đỡ mười hai vị bị đánh tan hư ảnh thú hồn một lần nữa xuất hiện mà lại trở nên so vừa rồi càng thêm lương thực cùng cưỡng đại cồn phong b ạ vũ lôi điện huyết sát thú hống thiên cương địa sát t r ậ n thức thiên địa phong lôi giống năm loại thuộc tính khác nhau thần thông hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau lại dung nhập vào mười hai chư thiên huyết sát đại trận bên trong đem t a đại trận này vì lực cất cao một cái cấp đỉnh cấp chân nhân cùng đại tông sư cùng loại đều là đem mấy loại thần thông hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau chỉ bất quá đại tông sư ngưng luyện là võ đạo c h i vực đỉnh cấp chân nhân ngưng luyện là t r ậ n thức ô nhật tiên cắt lấy mũ thần thông ngưng luyện ra địa s á t t r ậ n thức tấn thăng đỉnh cấp chân nhân về sau lại thành t i ự u ba mươi sáu thiên cương từ đó luyện thành t i ê n cương địa s á t t r ậ n thức ba mươi sáu thiên cương chính là ba mươi sáu loại lục phẩm cấy ghép thể cùng bảy mươi hai địa s á t khác biệt ba mươi sáu thiên cương không còn ngưng luyện ra mới thần thông mà là để các loại thần thông tổ hợp sinh ra biến hóa mới để trận thức trở nên càng thêm cường đại ô nhật thiên cắt đã luyện thành thiên cương địa sát trận thức thiên địa phong lôi giống đem du nhập g n thập nhị c h ư thiên huyết sát trận cái này mới miễn cưỡng ngăn trở bạch nạn một quyền này bác nhi hốt có dám cùng bản xoáy đánh một trận bạch nạn thanh âm vang vọng tiên h đ ị a huyết sát cự nhân lại là đ ấ m ra một quyền flan h đất dung núi chuyển màn máu lại một lần kịch liệt chấn động không trung đầu kia màu đen nhánh g a o lòng thân thể từng khúc vỡ ra máu tươi phun ra ngoài hóa thành đầy trời mưa máu ô nhật thiên cắt một bộ máu tươi phun ra sắc mặt cực kỳ khó coi hắn có dự đoán qua đại làm chiều sẽ phái ra nhiều tên trời đều cấp cường giả đến v lại không nghĩ rằng vẫn còn có thủ đoạn như vậy giờ phút này bạch nạn lấy binh chủ đạo thống ngự ba tòa quân trận một thân chiến lực đã vượt ra khỏi đại tông sư cấp độ đủ để cùng bác nhĩ hốt chính diện chống lại cũng là nói bạch nạn giờ phút này có tây đại lục thân vương cấp chiến lược hắn tăng thêm hơn ba ngàn tên ngự doanh quân liền có thể uy hiếp được bác nhĩ hốt nếu là lại có một hai tên trời đều cường giả phụ trợ chiến đấu sẽ không còn hồi hộp mà âu nhật thiên cắt nhìn một cái lần này đại lam triều phái tới trời đều cường giả còn có bốn cái cho dù hắn liều chết quân lấy hai người còn lại hai tên trời đều cường giả liên thủ với bạch nạn vậy đủ để chém giết vương thượng ô nhật thiên cắt q u a y người nhìn về phía bác nhi hốt muốn mở miệng thuyết phục đối phương nhưng bác nhi hốt lại trước một bước ra lệnh đem đại trận bông ra thập nhị chư thiên huyết sắt trận bốn cũng không phải là chuyên môn dùng cho phòng ngự trận pháp chính thương phản đây là một đạo chủ yếu dùng cho giết địch trận pháp cần đem địch nhân bỏ vào trong đại trận sau đó giết chết nhưng kể từ đó cũng cho địch nhân giết chết bảy trận người cơ hội ô nhật thiên cắt do dự một chút cuối cùng lựa chọn nghe lệnh đem đại trận triệt để bông ra một giây sau màn máu lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía quyết tán đem phạm vi mời g i ả toàn bộ báo phủ bên ngoài ba dặm sát man quân toàn thể nhân viên cũng đều bị ép tiến vào tòa đại trận này hóa thành huyết sắc cự nhân bạch nạn không có lập tức ra tay giết hướng bác nhi hốt mà là dội ra hai tay từng đạo màu đen sát khí từ trong cơ thể hắn quân ra những sát khí này cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ cuối cùng hóa thành huyết sắc cự nhân trong tay một cây t r ư ờ n g thương một đạo h long hư ảnh xoay quanh tại trường thương phía trên phát ra trận trận long âm sau đó bạch nạn đưa tay hướng không trung đánh ra một đạo văn mang đạo tia sáng này bay đến cao hơn địa phương cuối cùng hóa thành một cái đường kính vượt qua năm trăm mét hồn thiên la bản la bàn nhanh chóng chuyển động đem một đạo nhu hòa tinh quang rơi xuống bao lại k h u ế t tán ra đến mười hai c h ư thiên huyết sát đại trận những n à y tinh quang tùy tiện xuyên thấu thập nhị c h ư thiên huyết sát trận cùng với ô nhật thiên c ắ t thiên địa phong lôi giống chiếu vào đại trận bên trong trên người mỗi một người ô nhật thiên cắt nhìn xem rơi trên người mình tinh quang hắn không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì nhưng hắn sắc mặt lại trở nên trắng sáng vô cùng phân tích đạo tác vẫn thứ chân quân hắn biết rõ cái này tất nhiên là đại làm triều vị quốc sư kia thủ đoạn chỉ là đối phương bản thân hẳn l ạ như vương sởiều xác thực không đến mức cái gì cũng không có cả i biến ô nhật thiên các không biết vị k i a trần quân lưu cho b ạ c h nạn cái này đạo thủ đoạn đến cùng có mục đích gì nhưng bản năng cảm giác được rất bất an một vị trân quân thủ đoạn dù là cách xa ngàn dặm v ậ y ý nguyên không dám phi thường lý phi đồng dạng tại ngẩng đầu nhìn không trung đạo kia la bàn hắn đã từng thấy tận mắt vân thứ t r ầ n quân xuất thủ thi triển qua tương tự thủ đoạn cho nên một lần liền rõ ràng cái này cùng vân thứ t r ầ n quân có quan hệ nhưng cái này đạo la bàn sau khi xuất hiện bắc man bên kia đại trận chưa phá cũng không có bất cứ người nào thủ thường cái này liền để lý phi cảm thấy có chút a n mang không rõ cái này đạo la bản ý nghĩa ở đâu bạch n ạ n thi triển ra cái này đạo trước đó chuẩn bị xong thủ đoạn về sau lập tức hạ lệnh sắp man quân theo bản x o á i giết địch vê anh hắn vừa dứt lời trước mắt sơn phong đột nhiên chấn động kịch liệt một lần lại là bác nhi hốt dưới chân phát lực kém chút giẫm sập dưới chân ngọn núi này vị này bác man vương nháy mắt xuất hiện ở huyết sắc cự nhân trên đỉnh đầu trên người áo giáp màu đen đã phát sinh biến hóa mọc ra từng đạo đồ thứ cùng mũ bảo hiểm đem hắn toàn thân đều bao trùm bác nhi hốt một quyển bên trong huyết sắc cự nhân mặt vê anh lôi đỉnh nổ vang Huyết nhân đánh bay sắc cự bị ra dù là ngăn lấy mấy ngàn mét lý phi cũng có thể cảm giác được cái này ba quyền khủng bố như thế b ạ c h ngạn biến thành huyết sắc cự nhân thế nhưng là do ba phẩy sáu không không tên ngự doanh quân tạo thành những n à y ngự doanh quân ngay cả người mang giáp thể trọng đều vượt qua ba trăm cân cũng là nói tôn này huyết sắc cự nhân thể trọng chí ít vậy vượt qua một triệu cân kết quả bị bác nhĩ hốt ba quyền đánh bay một năm t ngay tại sát man quân bên này ba vị đại tông sư còn có m ế hàn dự định xuất thủ t ư ơ n g trợ lúc b ạ c h ngạn quân lệnh chuyển đến trước hết giết ô nhật thiên cát cùng lúc đó huyết sắc cự nhân trong tay hắc long trường thương đột nhiên x ẽ rách không khí quét ngang trên không trung bác nhĩ hốt trên thân nhìn qua giống như là gậy to đánh con môi ấy, bác nhĩ hốt cũng bị quét bay ra ngoài hơn một năm m Anh. bởi vì ra thương tốc độ quá nhanh bác nhị hốt bay ra ngoài về sau trường thương xe rách không khí tiếng sấm r ề n mới chậm chạp v ă n g lên huyết sắc cự nhân mũ bảo hiểm đã toàn bộ bộ vỡ vụn mặt vậy hướng phía dưới lõm nhưng ở lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa phục hồi như cũ một bên khác bác nhị hốt trên người màu đen giáp trụ đồng dạng phá thành mảnh nhỏ vậy đồng dạng tại một lần nữa phục hồi như cũ nhưng phục hồi như cũ tốc độ lại rõ ràng so huyết sắc cự nhân chậm hơn bệnh nạn có ba phẩy sáu không tên ngự doanh quân cùng ba tên võ đạo đại sư giúp hắn chia sẻ tổ thương cho nên căn bản không sợ cùng bác nhị hốt đổi tổ thương mà lại bác n h ị hốt phải cùng hắn chính diện b a chạm nếu không hắn liền sẽ tiến lên trước hết giết ô nhật thiên cát huyết s á c cự nhân nâng thương hướng về phía trước công kích bác n h ị hốt hóa thành một đạo hát mang đón cái này đạo hắc lòng trường thương xông tới và n h một đạo màu trắng song khí trên không trung nổ tung hướng bốn phía quyết tán đại điệu chấn động tựa như điệu lòng xoay người động đất huyết s á c cự nhân trong tay hắc lòng trường thương đ ứ t thành tương cúc nhưng không đợi bác n h ị hốt tiếp tục cẩn t h ậ n huyết xác cự nhân đã một cái tắt đem đánh bay chiến đấu giữa hai người nhìn qua mười phần đơn giản thô bạo không có hoa lệ t h ầ thống cũng không có triển khai thật lớn võ đạo tri v nhưng mọi cử động mang theo lực lượng kinh thiên động địa nếu là ở trên ngọn núi kia quyết đấu hiện tại sơn phong đã triệt để sụt đỉnh cấp chân nhân phân địa sát cấp thiên cương cấp cùng thiên cương địa sát đại viên mãn cái này tam trọng cảnh giới võ đạo đại tôn g sư đồng dạng phân tam trọng cảnh giới thịnh cực thần diễn lập đạo đệ nhất trọng thịnh cực c h i cảnh chỉ là vừa luyện thành võ đạo c h i vực đại tôn g sư cần không ngừng cường hóa bản thân võ đạo c h i vực mở rộng hắn phạm vi bao trùn đem võ đạo tri vực lực lượng luyện đến cực hạn về sau bao trùn phạm vi có thể đạt tới phạm vi ngàn mét đệ nhị trọng thần diễn tri cảnh chỉ là nhiều loại thần thông tổ hợp diễn sinh ra biến hóa mới đến nơi này nhất trọng cảnh giới mặc dù không có gia tăng mới thần thông nhưng lại có thể thêm ra mới sát chiêu cùng thủ đoạn để tam trọng lập đạo c h i cảnh thần thông vốn là đạo tắc mạnh m ỡ nhiều loại thần thông ghép lại với nhau mới có thể ngưng tụ thành đạo tắc lập đạo c h i cảnh chính là tạo thành đạo tắc hình thức ban đầu khoảng cách đạo tắc chỉ có cách xa một bước đến nơi này trọng cảnh giới đại tông sư đối võ đạo c h i vực điều khiển đã tùy tâm sử dụng có thể đem ngàn mét phạm vi võ đạo tri vực ngưng tụ áp suất bao trùm tại thân thể mặt ngoài từ đó để võ đạo tri vực lực lượng trở nên càng thêm cường đại giờ phút này bạch nạn cùng bác nhi hốt đều là như thế đem bản thân võ đạo c h i vực ngưng tụ áp s ú c t ạ i thân thể mặt ngoài cho nên hai người mỗi một lần b a chạm nhìn như đơn giản thông bạo trên thực tế là võ đạo c h i vực tại b a chạm là thần thông cùng thần thông tại tranh trước mắt thấy bạch nạn có thể cùng bác nhi hốt chống lại đồng thời không rơi vào thế hạ phong s á t man quân bên này ba tên đại tông sư hào hào lên không t h ư ớ n g t ò a kia vô danh sơn phong b a y đi trở thành đại tông sư về sau cho dù không có phi hành thần thông cũng giống vậy có thể ngự không phi hành ba vị đại tông sư lên không về sau hai tên chính pháp các chân nhân lập tức phối hợp mễ hàn một đợt thi triển ngự phong chi thuật t ư ơ n g đạo gió lốc chống rông xuất hiện đem còn lại sát man quân tất cả mọi người càn q u é t lên đồng thời mang theo hơn ba ngàn người tầng trời thấp phi hành bọn hắn quyết đoán chấp hành bạch nạn quân lệnh trước hết giết ô nhập thiên cát thập nhị chư thiên huyết sát trận có thể thu nạp thú hóa sau võ giả lực lượng là trên trận biến số lớn nhất cho nên bạch nạn yêu cầu trước hết giết người này đám người vừa bay ra mấy chút m bao quanh cùng phong đột nhiên đình chỉ hơn ba ngàn người ào ào rơi xuống c ũ may là tầng trời thấp phi hành không có người bởi vệ thủ thương mễ hàn nhìn thoáng qua ngọn núi xa xa bên trên Âu nhật thiên cát từ l ệ n h một tiếng phía trước ba tên bay lên không trung đại tông sư cũng đều bị ép rơi xuống nơi đây cấm bay Âu nhật thiên cát vốn là nắm giữ phong thuộc tính thần thông h á n thiên cương địa sát trận thức thiên địa phong lôi giống diễn sinh ra biến hóa một trong chính là cấm bay giờ phút này kết hợp thập nhị chư thiên huyết sát trận tạm thời chế trụ mễ hàn cùng ba vị đại tông sư phi hành thủ đoạn chỉ là man di cũng dám cản rỡ mễ hàn cất cao giọng nói hắn đưa tay một đạo ánh kiếm màu xanh từ trong tay áo bay ra kiếm băng gặp gió liền trướng trong khoảnh khắc càng trở nên giống như sơn phong kích cỡ tương đương thanh này to lớn đến khoa trương phi kiếm hướng bên ngoài ba dặm ô n h ậ t thiên cắt đâm tới ô n h ậ t thiên cắt có thể làm cho ba vị đại tông sư cùng mễ hàn đều tạm thời không có cách nào ngự không lại không biện pháp để mễ hàn thanh này thiên cấp phi kiếm vậy không bay lên được một tôn cao đến trăm mét tương tự mánh hổ hư ảnh thú hồn ngăn tại phi kiếm trước đó hướng phi kiếm cắn xé mà đi nhưng một cái trước mắt tôn này thú hồn liền bị phi kiếm cắt từ giữa mở triệt để vỡng vụ dầm, dầm dầm từng đạo lôi đỉnh không ngừng rơi vào trên phi kiếm từng tôn to lớn hư ảnh thú hồn bệnh sơn phong giống như phi kiếm trở nên càng ngày càng nhỏ nhưng kiếm khí lại càng ngày càng lăng lệ kiếm ý vậy càng ngày càng cường đại đây hết thể nhìn như phức tạp kỳ thực đều ở đây trong c h ư ớ c mắt mễ hàn thiên cấp phi kiếm liên tiếp vỡ vụn mười hai vị hư ảnh t h ú hồn t r ọ i cứng ba mươi sáu đạo xét đánh còn xuyên thấu tam trọng màn máu cuối cùng lướt qua cái này ba dặm chi điểm dết tới ô nhật thiên cắt trước mặt một kiếm phá vật pháp đây chính là đỉnh cấp kiếm tu phong thái giống không trung đầu k i a màu đen dao lăng phát ra một tiếng lăng âm một cái lao xuống há mồn cắn đánh tới phi kiếm ánh kiếm màu xanh giống như, như nước c h ả y quét qua đầu này màu đen dao lòng toàn thân khiến cho toàn thân miếng vẩy đứt thành từ khúc huyết nục văng tung vẽ. máu tươi như như mưa to rơi xuống từ trên không lại toàn bộ dung nhập vào thập nhị c h ư thiên huyết sát trận bên trong t ỗ nhật thiên cắt dùng bản thân thiên cấp bản m ệ n h pháp khí c ư ơ n g ép quấn lấy mễ hàn bản m ệ n h phi kiếm tại mễ hàn tế ra bản m ệ n h phi kiếm lúc đại học trường bình hiệu trường cựu tử an một ngựa đi đầu h ư ớ n g phía trước lướt đi mặc dù không thể ngự không phi hành nhưng vị này nữ từ đại tông sư tốc độ di chuyển y nguyên cực nhanh tựa như một viên màu tím lưu tinh từng cơn sóng gợn gi cựu tử an tốc độ di chuyển đã tiếp cận vận tốc âm thanh rất nhanh liền lướt qua hơn ngàn mét khoảng cách đi tới một tòa núi nhỏ sườn núi phía trên nàng đỗng nhiên dập chân dưới chân sườn núi nhỏ trực tiếp hướng phía dưới đ ổ sụ sau đó vị này nữ tử đại tông sư nhảy lên thật cao hơn ba mươi mét một đ a o hướng phía trước chém tới một đạo tử sắc quang mang từ trong cơ thể nàng nở rộ nháy mắt liền hướng phía trước lướt qua một ngàn mét khoảng cách luồng hào quang màu tím này là của nàng võ đạo chi vực có thể kéo dài tới ra một ngàn mét đây đã là thịnh cực chi cảnh cực hạ sau đó cái này đạo ngàn mét chiều dài ánh sáng tím lại thoát khỏi cựu tử an thân thể. đồng thời không ngừng rút ngắn ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đạo hình trăng lưỡi liềm màu tím đao cương mang theo cháy gừng h ự c liệt diễm lên núi trên đỉnh ô nhật thiên cắt c h é m tới đây là cựu tử an võ đạo c h i vực diễn sinh ra biến hóa lấy vực hóa đ ạ o có thể đem tự thân võ đạo c h i vực cao độ c ố động hóa thành đao cương công kích từ xa nàng là thần diễn c h i cảnh đại tông sư mà lại diễn sinh ra năng lực nhường nàng có rồi mấy phần lập đạo cảnh đại tông sư thủ đoạn đối mặt chém tới màu tím đ o c ơ n g ô nhật thiên cắt xoể bàn tay ra hướng phía trước vừa mới bị mễ hàn phi kiếm vỡ vụn mười hai vị hư ảnh thú hình thành một đạo to lớn huyết sắc lốc xoáy màu tím đao cương bị cái này đạo huyết sắc vòng xoáy n u ố t hết nhưng một giây sau cái này đạo huyết sắc vòng xoáy liền chia năm xẻ bảy ỗ nhật thiên cắt phun ra một n g ụ màu m tươi đồng thời ngăn lại một tên thiên cương cấp kiếm tu cùng một tên thần diễn cảnh đại tông sư tiến công với hắn mà nói vẫn là quá miễn cưỡng dù là có thể mượn nhờ đại trận lực lượng hắn vậy bị thương không nhẹ cựu tử an thu hồi bản thân võ đạo chi bực ô n dưỡng một lát sau liền có thể chém ra đào thứ hai n à n phương thức chiến đấu cùng kiếm tu rất tương tự đều là sát lực kinh người không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn mạng người cùng lúc đó hai gã khác đại tông sư cũng đã lướt qua hơn một năm mét rất nhanh liền có thể ra tay với ô nhật thiên cát bị bốn tên trời đều cấp cường giả liên thủ nhằm bảo dù là có đại trận phụ trợ ô nhật thiên cắt tại mười hơi bên trong đại khái cũng sẽ bị đánh chết ngọn núi bên trên trước đây mở miệng chất vấn q u a bác nhị hốt mộng sư tộc bá đô cường giả phổ thứ ngoá đột nhiên phát ra kinh thiên hết i ả i ngay sau đó phía sau hắn xuất hiện hai viên sáng trói tinh thần mỗi một k h ỏ a tinh thần sau lưng đều có từng đạo dị thú hư ảnh hai viên nóng ánh tinh thần gần như đồng thời vỡ vụn hóa thành vạn trượng tinh q u n g đem chọn ngọn núi chiếu s Tổ nhật thiên cắt trong mắt lóe lên một bệnh m u ồ n sắc phổ thứ ngoã làm ộ n g sư tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất bá đô cường giả năm nay mới ba mươi chín tuổi đã luyện được hai loại thần thông lấy đối phương thiên phú tương lai có rất lớn cơ hội có thể trở thành trời đều cường giả nhưng giờ phút này phổ thứ ngoã lại không chút do dự lựa chọn thú hóa đạo cơ k ỳ võ giả thú hóa có thể lựa chọn đem thể nội năm loại cấy g h é p thể từng cái vỡ vụn võ đạo đại sư thú hóa thì có thể lựa chọn đem l u y ệ n ra thần thông vỡ vụn phổ thứ n g ã đồng thời vỡ vụn bản thân hai loại thần thông từ đó đổi lấy nhiều nhất lực lượng mà điều này cũng mang ý nghĩa mộng sư tộc thiên tài nhất võ giả không tồn tại nữa theo phổ thứ ngoa dẫn đầu t h ú hóa bốn tên ô nhật tộc bá đô cường giả vậy hào thảo t h ú hóa cùng những người khác so sánh bọn hắn đôi bác n h ị hốt độ trung thành tự nhiên là cao nhất cái này bốn tên bá đô cường giả đều là võ đạo đại sư hai cái s o n g thần thông một cái ba thần thông một cái bốn thần thông bốn người toàn bộ lựa chọn vỡ vụn bản thân sở hữu thần thông năm đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời ngay sau đó năm đạo hết sắc cổ sáng từ ngọn núi bên trên sông ra dung nhập vào cả tòa đại trận bên trong năm tên võ đạo đại sư trước thu hóa đổi lấy lực lượng cường đại nhất sau đó không chút do dự hiến tế bản thân dung nhập thập nhị c h ư thiên huyết s á t trận đạt được năm tên thú hóa sau võ đạo đại sư hiến tế thập nhị c h ư thiên huyết s á t trận lực lượng lập tức tăng lên một cái cấp độ năm đạo huyết s á t nhân ảnh chống rông xuất hiện ở ô nhật thiên cắt bên cạnh chính là hiến tế bản thân năm tên cường giả năm người này lúc này y nguyên giữ bản thân phần lớn thần t r í khí tức trên thân so với bọn hắn thú hóa trước đó khí tức còn muốn yếu hơn một chút nhưng bọn hắn bây giờ cùng trước đó kiêm ư ờ i hai đạo thú hồn một dạng chỉ cần đại trận c ư p h á bọn hắn liền bất tử bất diệt có thể v ô nhật thiên cát chạy xuống hai hàng huyết lệ lựa chọn hiến tế bản thân ô nhật tộc bá đô cường giả bên trong có quen biết hắn mấy chục năm lão bằng hữu cũng có hắn cháu ruột đại trận đều sẽ tán đi năm người này vậy sớm tối đều sẽ triệt để tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ m từ bọn hắn lựa chọn hiến tế tự thân một k h ắ c này bọn hắn sẽ thấy không đ ư ờ n g sống năm người quay người nhìn thoáng qua ô nhật thiên cát một người trong đó phóng khoáng mà cười to nói thiên cát lại nhìn chúng ta phá địch ha ha ha ha, ha. sau đó năm người một đợt nhảy xuống sân phòng hướng sông lên phía trước nhất cựu tử an đánh tới cựu tử an ánh mắt sắc bén chờ năm người tới gần trước người nàng trăm mét về sau trước đó đạo kia màu tím đao cương lại xuất hiện hình trăng l ư ớ i liềm đao cương thiêu đốt lên lửa tím lấy vượt qua gấp năm lần bận tốc âm thanh tốc độ hoàn thành một cái quét ngang nháy mắt lướt qua năm người thân thể một giây sau năm tên bá đô cường giả bị chém thành hai đoạn đối mặt một n a o này năm người căn bản không có cơ hội thi triển bản thân thần thông đại tông sư có thể dùng võ đạo c h i vực áp chế võ đạo đại sư thần thông nhưng nếu như võ đạo c h i vực bên trong đồng thời có nhiều tên võ đạo đại sư tồn tại lại thần thông số lượng đều là số nhiều cấp kia cho dù là đại tông sư cũng không còn biện pháp đem toàn bộ áp chế nhưng cựu tử an võ đạo c h i vực diễn sinh biến hóa phi thường độc lập nàng m à u tím đao cương là của nàng võ đạo c h i vực biến thành tại tiếp xúc đến võ đạo đại sư nháy mắt liền sẽ đối hắn tạo thành lĩnh vực tác chế khiến cho sở hữu thần thông đều mất đi hiệu lực cho nên vừa rồi một đ a o kia cựu tử an đồng đẳng với trong nháy mắt tạo thành năm lần một đối một tác chế từ đó một đ a o liên chạm năm vị võ đạo đại sư nhưng rất nhanh năm đạo huyết sắc nhân ảnh một lần nữa xuất hiện tiếp tục hướng cựu tử an đành tới đối mặt cựu tử an như vậy sát lực kinh người đại công sư năm cái bất tử bất diệt có thể không ngừng phục sinh võ đạo đại sư ngược lại rất kh Tê cho u c nên g Đại hai Vân người tiếp tục hướng ô nhật thiên cắt đánh tới bọn hắn không có cựu tử an xa như vậy cường lực thủ đoạn công kích chỉ có thể đem khoảng cách rút ngắn lại ra tay ngọn núi bên trên tạm thời không có bá đô cường giả lựa chọn hy sinh chính mình ngược lại là có hơn ba mươi tên đồ đô võ giả lựa chọn không giữ lại chút nào địa thu hóa vỡ vụn thể nội năm loại t ấ y g h é p thể sau đó hiến tế bản thân dung nhập thập nhị chư thiên huyết sát trận bên trong chỉ bất quá những n à y đồ đô võ giả lực lượng quá yếu nhiều nhất vây công một lần võ đạo đại sư đối lên đại tông sư liền hoàn toàn không đáng chú ý rồi mắt thấy t ề chu cùng kỷ giật phàm sắp ra tay với ô nhật t i ê n cát chín đầu hỏa long đột nhiên g i ế t vào màn mó bên trong, trong đó hai đầu hỏa long đột nhiên rết vào màn mó bên trong đó hai đầu hỏa long thì thẳng hướng đang cùng bác nhị hốt g a o thủ bạch ngạn một tiếng nói g i à n mua vang vọng tiên đ ị a hôm nay là tử kỷ của ngươi không c h u n g một người chân đạp một đầu thuyền đen giết vào chiến trường hỏa lân tộc đại trưởng lão n ặ p m ộ t hãn giết tới chương 455, l ấ y gì để tính an thiên hạ t r ư ờ n g 455, l ấ y gì để tính an thiên hạ t r ư ờ n g 455, l à m sao tính an thiên hạ chín đầu hỏa long giết vào đại trận bên trong mỗi đầu hỏa long chiều cao đều vượt qua ba trăm m mang theo mấy ngàn độ c nhiệt độ cao cùng hủy thiên diện địa khí d i ễ m bất kỳ cái gì một đầu hỏa long uy thế đều không kém gì một cái địa cấp pháp khí chín đầu hỏa long đột nhiên giết tới như có chín tên địa sát cấp đỉnh cấp chân nhân đồng thời xuất thủ bình thường đây chính là hỏa lân tộc đại trưởng lão n ạ p một hãn bản m ệ n h pháp khí thái thương cựu lòng thuyền lực lượng hắn đem chính mình bản m ệ n h pháp khí thiên cương địa sát trận thức luyện đến đại viên mãn về sau có thể đem trận thức chia ra làm chín cũng có thể đem trận thức cựu cựu ký nhất bây giờ là trận thức chia ra làm chín hóa thành chín đầu đốt thiên h ỏ a long trong đó hai đầu phân biệt nhào về phía tề chu cùng kỳ giật phạm mặt khác bảy đầu thì toàn bộ thẳng hướng bạch nạn biến thành huyết sắc cự nhân nặc m ộ t hãn tại mấy chục năm trước liền xem thấu bạch nạn nhu đồ thế là hắn bước lên nguy hiểm to lớn đem cá nhân khí vận cùng hỏa lân tộc sở hữu phân bộ khí vận thành lập được liên hệ cho nên làm bạch nạn luyện hóa hỏa lân tộc phân bộ kia mấy vạn người về sau nặc m ộ t hãn ngay lập tức liền phát giác vì tộc đàn tiếp tục tồn tại cùng truyền thừa hắn có thể nhịn nhưng thủ mới thêm hạn cũ vị này hỏa lân tộc đại trưởng lão triệt để nhịn không được rồi tại tộc trưởng cùng sở hữu trưởng lão đều rời đi tình h ư ớ n d ư i hỏa lân tộc bản bộ căn bản không ai lại có thể chế ướp vị này đại trưởng lão cho nên nặc mục hãn r lấy tốc độ phi hành của hắn đã sớm đuổi kịp bác nhĩ hốt thân vệ quân nhưng hắn một mực không có hiện thân mà là nút trong bóng tối chính là vì ở lúc mấu chốt đánh bạch nạn một ra hắn bất ngờ nhưng ở nhìn thấy không trung cái kia la bàn về sau n ặ t m ộ t hắn phát hiện mình đánh lén kế hoạch sợ rằng muốn rơi vào khoảng không cái này đạo la bàn ẩ n chứa một bộ phận phân tích lực lượng phát tác mặc dù vân thư không có tự mình trình diện nhưng cái này đạo lực lượng y nguyên có thể chậm chạp sinh ra tác dụng hắn tác dụng chính là không ngừng phân tích lồng ánh sáng phạm vi bên trong hết thẻ tin tức một khi bác nhĩ hốt đạo cơ thần thông có thể nói mạnh ngạn khai chiến chức dùng ra thủ đoạn như vậy vậy hắn chiến thắng bác nhĩ hốt chỉ là vấn đề thời gian đồng rạng có rồi lực lượng như vậy bao phủ toàn trường nạp mục hãn muốn đánh lén mạnh ngạn cũng biến thành rất khó khăn tại làm rõ điểm này về sau nạp mục hãn không chờ đợi thêm quyết đoán ra trận đối mặt đột nhiên đánh tới bảy đầu đốt thiên hòa long mạnh ngạn không có chút nào ngoài ý muốn huyết sắc cự nhân thân thể đột nhiên thu nhỏ từ hơn ba trăm m cao thu nhỏ đến hai trăm m theo t thân thể thu nhỏ huyết sắc cự nhân lực lượng càng thêm cố động bộc u phát ra khí thế cũng càng thêm cường đại đối mặt đánh tới bảy đầu hỏa long trường thương màu đen múa may một nháy mắt tựa như n g u y ệ n hóa ra bảy trôi trường thương bảy trôi trường thương đều tinh chuẩn đâm trúng hỏa long phần đầu bởi vì bộc u phát lực lượng quá mạnh huyết sắc cự nhân dưới chân mặt đất đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới đổ sụn đại đ i ệ lần nữa chấn động hướng bốn phía bắn tung t o á đá vụn mỗi một khỏa đều có thể so với biến đạn bụi mù lầy trời bảy đầu hỏa long gần như đồng thời bị đánh bạo đây t r ờ i biển lửa đem phạm vi vài trăm mét đều bao trùm cả tòa chiến trường nhiệt độ đều lên cao rất nhiều người sở hữu giống như đưa thân vào trong lò lửa một chiêu đánh nổ bảy đầu đốt thiên hỏa long huyết sát cự nhân cổ tay rung lên trường thương đống nhiên quay lại lại một lần hướng bác nhĩ hốt đâm tới hai chiêu về sau liên tiếp giống như như sấm rền tiếng xé gió cùng tiếng nổ mới buộc phát ra bác nhĩ hốt liền chút bản l ã n h này sao bạch nạn không để ý đến đột nhiên giết tới nặng mục hãn trọng điểm ý nguyên thả trên người bác nhĩ hốt chân chính xa trường mánh tướng đều là càng đánh càng hăng bạch nạn trước đây mặc dù cùng ba chi ngự doanh quân tôi luyện hồi lâu nhưng diễn luyện dù sao không giống với thực chiến cho nên hắn ngay từ đầu vẫn chưa dùng tới toàn lực mà là tại không ngừng nhỏ bé điều động quân trận cùng sát khí không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình làm n ặ c một hãn đột nhiên r i ế t ra bệnh nạn mới rốt cục không còn bảo lưu dùng hết toàn lực hắn một thương hướng bác nhĩ hốt đâm tới tại trường thương đâm ra đồng thời bác nhĩ hốt xung quanh mảnh không gian này đột nhiên bị đọc lại khiến cho giống như một mai hổ phách bên trong con môi ấy, không thể động đậy chút nào bác nhĩ hốt trước đây bộ phát ra lực lượng tuy mạnh nhưng vẹn vẹn so lập đạo cảnh đỉnh phong đại tông sư mạnh hơn một nấc mà thôi khoảng cách đối phương trong truyền t h u y ế t chiến lực còn có tranh cho nên bạch nạn biết rõ bác nhĩ hốt đồng dạng không có dùng r a toàn lực đối mặt cái này tuyệt sắc một thương bác nhĩ hốt thân thể đột nhiên bành trướng biến lớn mặc trên người màu đen giáp trụ ẩm bang vỡ vụn sở hữu mảnh vỡ đều dung nhập hắn thể nội thân cao năm mét toàn thân mọc đầy m i ế n g mẩy trên đầu mọc ra hai cái sừng phía sau lưng mọc ra một đôi cánh khổng lồ đây chính là bác nhĩ hốt thời khắc này hình tượng hắn vậy không giữ lại chút nào địa thú tan ra quả là thế nhìn thấy một màn này bạch nạn cũng không có kinh ngạc đem bác man vương làm cho thú hóa giống như là đem phế bỏ trình độ nào đó tới nói cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ nhưng bạch nạn giờ phút này nhưng không có mảy may m ừ n g rỡ bởi vì bác nhĩ hốt thú hóa vô cùng có khả năng cùng người khác khác biệt cho dù thú hóa cũng không cần trả giá giá cao thảm trọng bác man võ đạo truyền thừa so trung nguyên muốn lạc hậu rất nhiều mặc dù thể phách rèn luyện mạnh hơn trung nguyên võ giả thậm chí còn có thể không thú hóa dạng này l i ề u mạng thủ đoạn nhưng phá cảnh độ khó xa xa lớn hơn trung nguyên võ đạo truyền thừa trung nguyên võ đạo chủ lưu ngũ hành đạo cơ trải qua ngàn năm diễn biến đã tới gần với hoa mỹ là căn cơ nhất đốt chắc phong hiểm thấp nhất phá cảnh độ khó vậy thấp nhất một loại truyền thừa cái khác địa khu võ đạo truyền thừa mặc dù đều có các đặc sắc tại một số phương diện phải mạnh hơn trung nguyên võ đạo nhưng nhiều lắm là xem như đường hẹp q u a n co mà không phải tiền đồ tươi sáng đây chính là vì cái gì hơn năm trăm năm đến bắc man chỉ xuất qua một vị võ thánh phía đông thảo nguyên vương đình cùng phía nam hai đại mạc quốc cũng đều rất ít xuất hiện cường g i ả đỉnh cao dưới loại tình huống này trung nguyên võ đạo đều chưa hề có người có thể tại đại tông sư cảnh giới có được vượt qua cảnh giới này chiến lược bắc man dựa vào cái gì có thể có tây đại lục thân vương cấp là bởi vì huyết mạch đặc thù bắc man người lại không có đặc thù huyết mạch cho nên đại lam triều đối bắc nhĩ hốt siêu cường chiến lực phán đoán là Thú hóa. đây là duy nhất có thể giải thích hắn có được thân vương cấp chiến lược nguyên nhân nhưng bác nhi hốt không thể là vì thắng được một trận so tài liền đoạn tuyệt võ đạo của mình tiền đồ như vậy cho dù hắn thật sự thống nhất bắc an vậy không có khả năng lại đ ă n g đỉnh cho nên vân tư đối hắn p h ò n g đoán là bác nhi hốt bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết sử dụng thú hóa về sau không dùng trả giá phi thường thảm trọng đại giới võ đạo tiền đồ cũng sẽ không đoạn tuyệt lúc này gặp bác nhi hốt đột nhiên dùng r a thú hóa mạnh nạn càng thêm khẳng định điều phỏng đ o n à y bây giờ còn chưa tới nhất lúc tuyệt vọng đối phương không có khả năng hiện tại liền lựa chọn nhất liều mạng đấu pháp cho nên chỉ có thể là bác nhi hốt thú hóa đại giới cùng người khác khác biệt trường thương đâm về thú hóa sau bác nhi hốt đối phương đón trường thương đục vào trong trước mắt song phương ở mảnh này bị cố hóa không gian bên trong hoàn thành hơn trăm lần chạm vào nhau huyết s á c cự nhân trong tay hắc long trường thương lần nữa đứt thành từng khúc bác nhi hốt vậy toàn thân máu tươi hai cánh tay gãy xương nhưng hắn thương thế tại lấy cực nhanh tốc độ khép lại huyết s á c cự nhân trong tay hắc long trường thương vậy một lần nữa ngưng tụ ra bảy đầu bị đánh đổ hỏa long đồng thời từ trong biển lựa trọng sinh lần nữa hướng huyết xác cự nhân đánh tới một bên khác tề chu cùng kỷ giật phàm đều triển khai bản thân võ đạo c h i vực đem đánh tới đốt thiên hỏa v ò i rồng nhập lĩnh vực bên trong hai người bọn họ đều là thịnh cực cảnh đại t ô n g sư ở bên trong đại trận triển khai võ đạo c h i vực chịu đến nhất định áp chế cho nên tạm thời bị đốt thiên hỏa long quân lấy trên bầu trời mễ hàn bản m ệ n h phi kiếm đột nhiên chia ra làm hơn ngàn đạo kiếm b a n g không ngừng từ h ắ t long thân thể bên trong xuyên qua khiến cho trên người miếng v ả y cùng máu thịt không ngừng bị bóc ra giống như lăng trì ỗ nhật thiên cắt một bên dùng bản thân bản bệnh pháp khí đối kháng mễ hàn phi kiếm một bên điều động đại trận lực lượng đối cự tự an tiến hành áp chế. từ đó để kiêm năm đạo bất tử bất d i ệ t huyết ảnh có thể quấn lấy đối phương trong lúc nhất thời chiến trường bên trên đỉnh tiêm chiến lược tạm thời đều bị càn tay lý phi cùng mặt khác bốn tên võ đạo đại sư còn có hai tên chính pháp các chân nhân đồng dạng một mực tại sông về phía trước có ba tên võ đạo đại sư phụ trách xuất lĩnh ba con ngự doanh quân lúc này ngay tại vết sắc cự nhân thể nội cho nên sắc man quân còn giữ lại cấp cao chiến lược cũng chỉ có bọn hắn bảy cái rồi bọn hắn đồng dạng có năng lực cải biến trên trận thế cục trên ngọn núi theo、Âu、nhật thiên các ra lệnh một tiếng từng người từng người bá đô cường giả nhảy xuống sân phong bắc man vương thân vệ quân bên trong hết thể có mười bốn người bá đô cường giả trong đó hai người là thật người lúc này ngay tại phụ trợ âu nhật thiên cắt duy trì thập nhị trừ thiên huyết sát trận có năm tên bá đô cường giả vừa rồi lựa chọn hiến tế bản thân cho nên còn lại còn có thể xuất thủ bá đô cường giả là bảy tên vừa v ẫ n cùng sát man quân bên kia đối ứng lên bất quá trừ cái này bảy tên bá đô cường giả bắc man cái này bên cạnh còn có hơn ba mươi tên đồ đô võ giả lựa chọn hiến tế bản thân trở thành bất tử bất d i ệ t huyết ảnh cái này hơn ba mươi tên đồ đô võ giả ngăn không được đại công sư nhưng lại có thể đối võ đạo đại sư tạo thành ảnh hưởng mà tr thân vệ quân bên trong còn có hơn chín mươi tên đồ đô võ giả giờ phút này hơn một trăm ba mươi người đi theo năm tên bá đô cường giả một đợt nhảy xuống sân p h o n g hướng s ắ t man quân phương hướng khởi s ư ớ n g xung ố phong đây chính là người bị b ả o bạch ngạn nhìn lướt qua sơn phong tình huống bên kia mở miệng hỏi bác nhi hốt bác nhi hốt không nói gì chỉ là lần nữa hướng huyết sắc cự nhân phong đi thú hóa về sau hắn ở chính diện va chạm nhau bên trong lại chế trụ huyết sắc cự nhân lại thêm bảy đầu hỏa long t ư ơ n g chợ cuối cùng tại giao phong bên trong chiếm cứ thượng phong bác nhi hốt đồng dạng chú ý tới sơn phong tình huống bên kia nặt một hãn trong bóng tối đi theo chuyện này hắn là biết đến mà lại hắn còn biết cho dù đại l a m triều gây dựng sát man quân như vậy một c h i đội ngũ tinh nhuệ đến đối với hắn tiến hành chấn đ ộ u phái tới trời đều cường giả số lượng cũng sẽ không quá nhiều đại l a m triều bên ngoài trời đều cường giả số lượng mấy lần tại bắc an cho dù r ứ t bỏ trên giang hồ những cường giả kia thuộc về triều đình một phương trời đều cường giả đ ô n g dạng có không ít nếu như những ngày này đều cường giả lần này tất cả đều g i ế t vào bắc an bác nhị hốt hẳn phải chết không nghi ngờ b ấ t quá hắn rất rõ ràng đây là không thể nào tựa như hắn cho dù đã thu được mười một cái bộ tộc công khai hiệu chúng nhưng tại hạ đặt toàn lực c h i viện mệnh lệnh về sau trừ hỏa lân tộc đại trưởng lão bởi vì cửu hận mà lựa chọn mạo hiểm xuất thủ cái khác mười cái bộ tộc cộng lại cũng không còn phái ra mấy tên trời đều cường giả đại lam triều nhìn bề ngoài có được nhiều ngày như vậy đều cường giả có thể chi phối nhưng trên thực tế thật sự ở lúc mấu chốt có thể trông cậy vào lại có thể có mấy cái đại lam triều thực lực tổng hợp s á t thực mạnh hơn sa bắc man nhưng các loại minh tranh n m đấu các loại bên trong hao t ổ n v ậ y đồng dạng mạnh hơn sa b ắ man rất đơn giản đạo lý hứa cạnh đồng dạng là đại công sư nhưng lý phi gia nhập sắc m ạ quân cho dù hứa cạnh nguyện ý h một một o một đội phái hắn nhập gia man sát quân có thể làm được đề hai ba thành chiến sĩ một lòng đoàn kết tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh có can đảm tử chiến cái này liền đã là một con cường quân rồi toàn quân tướng sĩ cũng dám đánh giám l i ề u cảm tử chiến đến cái cuối c ù n g người bác n h ị hốt lật khắp lịch sử cũng không còn tìm ra mấy c h i quân đội như vậy đến như dạng này quốc gia hoặc là tổ chức càng làm một cũng không có chính bác n h ị hốt thân vệ quân trong một thời khắc nguy hiểm còn không có quá nhiều người nguyện ý chủ động thu hóa đem chính mình hiến tế cho đại trợ cho nên hắn vậy không tin đại làm triều có thể phái ra rất nhiều cường giả tới giết chính mình chỉ cần hắn cùng ô nhật thiên cát nặc một hắn ba người có thể tạm thời ngăn trở sắt man quân sở hữu trợi đều cấp cường giả còn dư lại bá đô cường giả cùng đồ đô võ giả ở giữa chiến đấu hắn tin tưởng mình bên này là chiêu thực tế không được h ắ n thân vệ quân còn thừa lại hơn một vạn tên võ giả trong đó chí ít có hai ba ngàn người là nguyện ý vì hắn thu hóa hiến tế bản thân đây cũng là một c ố không thể bỏ qua lực lượng đây chính là bác n h ị hốt ý vào hắn gái này chiến thuật là từ lúc trước tây dương liền quân xâm lấn đại làm triều trận điển hình trung học đến dùng xuống t ầ n g vũ lực đ ế n ảnh hưởng trung t ầ n g sau đó dùng trung t ầ n g vũ lực đi ảnh hưởng thượng t ầ n g như thế t ầ n g t ầ n g nhấp nô lấy quả cầu tuyết phương thức đến đặt vững thắng lợi khoảng cách ba dặm cho dù không phải đất bằng có các loại dốc núi cây cối lối võ đạo đại sư tới nói cũng không cần quá lâu liền có thể lướt qua lý phi tại thi triển kiếm thái thiên địa vô câu tình hồ dưới tốc độ di chuyển so cái khác mấy tên võ đạo đại sư càng nhanh hắn xông vào phía trước nhất một ngựa đi đầu trên người kim lũ ngọc lân giáp đã tiến vào hình thái chiến đấu biến thành trọn vẹn kim sắc lân giáp đem hắn toàn thân báo khỏa hắn cố ý tránh được ba vị đại tông sư chiến trường tại lại lật qua một cái dốc núi về sau phía trước mấy trăm m é t bên ngoài trên sườn núi hắn nhìn thấy một tên bắc man võ giả chính nhảy lên thật cao nhảy hơn hai mươi m không trung sau đó trùng điệp rơi xuống rơi vào hơn hai trăm m bên ngoài trên mặt đất ném ra một cái n g to người này rõ ràng là bắc man bá đô cường giả tương tự một ngựa đi đầu xông vào bên mình phía trước nhất hắn thân cao hơn hai mét mặc trên người một cái màu nâu nhạt ra thú hai tay cầm một đôi trọ truy toàn thân trên dưới có màu lam điện quang lấp lánh nhìn qua khí thế kinh người hắn rơi xuống từ trên không về sau khoảng cách l ý phi chỉ còn lại hơn ba mươi mét đối hai tên võ đạo đại sư tới nói khoảng cách này cùng đối mặt mặt không có gì khác biệt tên này bá đô cường giả lộ ra một cái nụ cười dữ tợn dùng trung nguyên nói giống to ta chính là lợi còn chưa nói hết hắn liền biến sắc b ỗ n nhiên bay người hướng góc phải vùng vẫy trọ truy lý phi nháy mắt xuất hiện ở hắn góc phải một quyền đánh tới tên này bá đô võ giả tốc độ phản ứng cực nhanh động tác vậy thật sự tựa như t i ê t chớp nháy mắt hoàn thành quay người cùng bùng truy lại bên ngoài thân màu lam lôi điện đều toàn bộ tập trung ở tay phải trọng truy phía trên đây là hắn thần thông huyền lôi có thể đem k i n h lực chuyển hóa thành đặc thủ lôi điện chi lực đã có cực mạnh lực sát thương còn có thể trên phạm vi lớn tăng cường tốc độ phản ứng tốc độ di chuyển cùng tốc độ xuất thủ trừ cái đó ra còn có thể trên phạm vi lớn tăng cường thân thể lực lượng có thể dùng miễn siêu k i n h lực tốc độ lưu chuyển vận chuyển cái này lôi điện chi lực thậm chí có thể dùng cái này lôi điện chi lực chữa trị bị tổn thương thân thể cùng lý phi hôn thiên kim khuyết cùng loại huyền lôi cũng là một môn tính tổng hợp thần thông lõe kim mang nắm đấm đụng vào lõe da màu làm sấm xét c h ọ n truy hai người dưới chân mặt đất nháy mắt hướng phía dưới đ ổ sụn trung kích cực lớn sóng đem xung quanh cây cối nhang thạch toàn diện vỡ nát bởi vì huyền lôi thần thông có thể trên phạm vi lớn tăng cường thân thạch toàn diện vỡ、so、nát nhưng khi lý phi nắm đấm đập chúng hắn trọng truy một cố viễn siêu tưởng tượng của hắn tràn trề cự lực đ á n h tới trọng truy hướng vào phía trong lõm phía trên màu lam lôi điện từ tán tên này bá đô cường giả h ồ khẩu lúc này vỡ ra thủ đoạn gây xương trong tay trọng truy bị đánh được đào ngược đụng trúng bộ ngực của mình bộ ngực của hắn hướng phía dưới lõm phun ra một ngụm màu tươi toàn thân lần nữa lấp lóe đệp băng nháy mắt xé rách không khí lấy tốc độ siêu thanh lui về phía sau một bên lui một bên dùng h u ề n lôi trị liệu chính mình một đạo bóng người màu vàng xuất hiện ở hắn lui lại lộ tuyến bên trên g ú t đao hướng hắn chém tới tên này bá đô cường giả cảm thấy nguy cơ to lớn ngay lập tức sẽ muốn thi triển thần thông khác nhưng hắn lại đột nhiên tâm thần chấn động trước mắt xuất hiện một mảnh biển máu ánh ngao màu vàng nóng trong rừng bạo khởi một đường chém đoạn vô số cây cuối cùng nhăn thạch cuối cùng lan tràn ra ngoài hơn hai trăm mét mới đình chỉ lý phi trước người làm trọng truy bá đô cường giả đã bị hắn nhất đao lưỡng đoạn một tên ba thần thông võ đạo đại sư cũng không kịp dùng ra toàn bộ thần thông cứ như vậy bị thuấn sát rồi lý phi thân thể bành trướng đã tiến vào huyết ma trạng thái lại tiêu hao năm trăm tám mươi khỏa huyết hồn thi triển huyết nộ bất quá vừa rồi kia hai kích hắn đều không có tác dụng kim cương ấn vẹn vẹn chỉ dựa vào thân thể có thể thừa nhận cực hạ n lực lượng liền nghiền ép đối thủ chém giết tên này đối thủ về sau lý phi không có ngừng lưu tiếp tục hướng phía trước xung phong một bên xung phong trong đầu của hắn hiện ra trước khi chiến đấu bạch nạn từng nói với hắn lời nói một trận chiến này tình huống lý tưởng nhất là chúng ta mấy vị đại tông sư còn có đỉnh cấp chân nhân xuất thủ liền có thể giải quyết chiến đấu nhưng là có khả năng xuất hiện một loại tình huống chính là chúng ta những n à y đỉnh tiêm chiến lực đều tạm thời bị kiềm chế lúc này liền cần các ngươi tới phá vỡ cục diện bế tắc ngươi năng lực ta là rõ ràng đến lúc đó ngươi có thể sẽ trở thành chiến trường bên trên khâu mấu chốt nhất thế cục bây giờ s á c thực như b ạ c h nạn dự đoán như thế cần võ đạo đại sư tầng này cấp lực lượng đến phá vỡ cục diện bế tắc lý phi nhìn về phía trước hắn vừa rồi hành vi ngay lập tức sẽ đưa tới bắc man một phương c ấ p cường giả chú ý có ba tên bá đô cường giả đồng thời hướng hắn đánh tới nơi này là chiến trường không có một đối m ộ t chú trọng trên chiến trường càng là biểu hiện l o a mắt càng là cách t ử thần thêm gần lý phi không có tránh đón gái này ba tên bá đô cường giả xông về phía trước ngay tại ba tên bá đô cường giả sắp hoàn thành vây ký lúc lý phi đột nhiên biến mất ở tại chỗ sau đó xuất hiện ở một người trong đó sau lưng người mang không khoảng cách thần thông căn bản không sợ vây công lý phi sau lưng tựa như có thiên môn mở rộng số lớn thiên địa nguyên khí tràn vào thể nội hai tay của hắn nắm chặt quỷ c h ạ m đao thể nội đồng đẳng với một một trăm sáu mươi k h ỏ a huyết hồn huyết nội chi lực bộ phát cầm đao bổ xuống bị hắn tấn công bá đô cường giả không có quen người sau lưng đột nhiên xuất hiện một mặt hình tròn phía trên khắp đầy kính cước hoa văn huyền thiết tập thuẫn không chỉ có như thế lý phi còn cảm giác được một cô dồi dào phản chấn lực lượng từ trên t â m chắn chuyển đến thần thông kinh cực chi thuẫn hiệu quả là có thể bắn ngược hết t h ể vật lý công kích lý phi trong tay quỷ c h ạ m đao kịch liệt chấn động bên ngoài thân kim quang vỡ ra kiếm thái kim thân ngọc thủy bị bản thân công kích cho công phá bất quá có bạn huyết c h â u chuyển di tổn thương hắn không có bị bản thân phản tổn thương nhìn thoáng qua bụi gai trên t â m chắn lỗ hổng hắn biết do đối phương môn thần thông này cũng không phải khó giải có thể dùng huyết y thần công tâm thần lại hoặc là đánh vỡ hắn nhận tổn thương hạn mức cao nhất là được nhưng hắn vô tâm cùng loại này sắt rụa đen bình thường đối thủ chiến đấu tại đối phương quay người chuẩn bị phản kích lúc ủy trạm đao đột nhiên tách ra hơn vạn đạo kim quan g vô hạn quan g minh h ỏ a hào quang màu vàng nóng bao phủ xung quanh mấy chục mét ba tên bá đô cường giả đồng loạt trúng chiêu lý phi một chiêu này không cầu đả thương đối thủ chỉ câu tạm thời ảnh hưởng đối thủ cảm giác trở ngại ba người liên thủ thừa diện quang minh còn không có tán đi hắn đã xuất hiện ở một tên khác bá đô cường giả sau lưng hai tay cầm đao chém xuống tên này bá đô cường giả không có kinh t h c chi thuẫn thần thông như vậy nhưng cũng không có trốn tránh thân hình hắn biến đổi sau lưng đột nhiên nhiều hơn hai cái đầu còn nhiều ra bốn cái, cái tay cánh tay thần thông ba đầu sáu tay thêm ra cái này hai cái đầu một cái mặt mũi tràn đầy từ bi một cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ từ bi tướng hai mắt buốc lên mạch quang nhìn xem lý phi để lý phi chiến ý trong lòng lập tức tiêu giảm rất nhiều buộc phát huyết nộ chi lực vậy giảm bớt một bộ phận liền ngay cả quỷ c h ả m đao bên trên kinh lực chân lực vậy cấp tốc tiêu tán một bộ phận từ bi tướng khống chế hai cánh tay cánh tay chắp tay trước ngực k ẹ lấy chém tới quỷ chạm đao cùng lúc đó trừng mắt tướng hai mắt buốc lên hồng quang vậy nhìn về phía lý phi ánh mắt chiếu tới chỗ lý phi bên ngoài thân kim quang lập tức trở nên yếu đi một đoạn t r ừ n g mắt tướng vậy điều khiển hai cánh tay cánh tay hai quyền bước lên hồng quang một đợt đánh phía lý phi lồng ngực và anh hai người dưới chân mặt đất vậy hướng phía dưới đ ổ sụt lý phi ngực trúng quyền kim thân ngọc thủy phòng ngự lần nữa bị đánh phá nhưng trên người kim lũ ngọc lân giáp đỡ được còn sót lại lực lượng cho nên không bị ảnh hưởng chút nào hắn chém ra quỷ trạm đao bị đối phương dùng hai tay c ạ n lấy nhưng cho dù là bị suy yếu sau lực lượng vẫy nguyên vượt ra khỏi đối phương đó trước một một trăm sáu mươi k h ả huyết nộ chi lực tăng thêm d ư n g hớp kim khối nguyên kim cương kình tại kiếm th từ bi tướng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc lưới đao cưỡng ép theo đối phương giữa song trưởng sẽ qua chém về phía từ bi tướng đầu lâu đem từ giữa đó bổ ra còn x u ấ t lại lực lượng toàn bộ chém vào đối phương thể nội không còn từ bi tướng đầu lâu hai con kẹp đao phong cánh tay lập tức biến mất tên này b á đạo cường giả phun ra một n g ụ m máu tươi vội vàng hướng một bên né tránh lý phi như có điều suy nghĩ đối phương cái này ba đầu sáu tay thần thông xem ra không chỉ là để cho nhiều hơn hai đồ bệnh chỉ làm một giây không đến biến mất đầu lâu cùng cánh tay lại lần nữa xuất hiện xem ra đối phương còn có cùng loại tái sinh thần thông lại là một cái không tốt g i ế t lý phi ánh mắt lăng lệ mắt thấy ba tên bá đô cường giả liền muốn tụ hợp trong cơ thể hắn đột nhiên tuân ra vô số đạo k i ế m khí một viên kim sắc viên cầu đem bốn người bao khỏa ở trong đó kiếm thái hôn nguyên k i ế m giới bác man cùng s ắ t man quân hai bên cường giả đều chú ý tới chiến trường bên trên v i ê n này kim sắc viên cầu nhìn ra đây là một tòa người làm hình thành nhỏ thiên địa dạng này nhỏ thiên địa từ nội bộ khó mà phá vỡ nhưng từ ngoại bộ cũng rất dễ dàng phá hư song phương đều nhanh, nhanh hướng vị trí này chạy đến muốn chi viện người một nhà bắc man bên kia có người có được phi hành loại thần thông mà sát man quân sở hữu cường giả đều bị cấm bay cho nên cuối cùng là một tên có được phi hành thần thông bá đô cường giả dẫn đầu bay đến hôn nguyên kiếm giới phía trên ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ đánh vỡ lý phi tòa này nọ t h i ê n địa dành cho lý phi trọng thương lúc kim sát viên cầu đột nhiên tự hành giải khai một đạo bóng người màu vàng từ đó xuống ra sau đó nháy mắt xuất hiện ở một cây đại thụ tán cây phía trên người này chính là lý phi chỉ thấy tay phải hắn cầm đao tay trái dơ cao một cái đầu người phát ra hét dài một tiếng tiếng h é t dài vang vọng cả tòa chiến trường ba tên bá đô cường giả trong đó hai người thần thông đều am hiểu b ả o bệnh cũng may người thứ ba không phải thế là tại h u n nguyên kiếm giới bên trong hai người khác bị kiếm khí ngăn lại người này thì bị lý phi toàn lực nhằm vào nắm lấy cơ hội dùng huyết uy thần cường không ở sau đó một đao chém rụng đầu người ngắn ngủi một phút không đến lý phi liên sát quân địch hai tên bá đô cường giả giờ k h ắ c này chiến trường bên trên ngay tại giao phong sở hữu cường giả đỉnh cao cũng nhịn không được hướng lý phi nhìn bên này tới n g ử a mặt lên trời thét dài về sau lý phi chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng trong đầu hắn không nhịn được hồi tượng lại kêu mặt như chấm thân tới kim bài sau đó là bản thân phong hầu ngày đó c h ẳ n g cảnh thích ngăn hầu làm sao tính ngăn thiên hạ chỉ có hoành đao lập mã dương đao cưỡi ngựa t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu hy sinh và đại quốc nội t ỉ n h t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu hy sinh và đại quốc nội t ỉ n h t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu hy sinh cùng đại quốc nội t ỉ n h giảng hạ gầm lên giận dữ vang vọng chiến trường cái này từ tại bắc man trong lời nói ý là giết hắn lý phi liên chạm hai tên bá đô cường giả s á t thực rất rung động lòng người nhưng bắc man chưa từng thiếu dũng sĩ thi triển ba đầu sáu tay thần thông bá đô cường giả dẫn đầu hướng lý phi đánh tới hắn là hỏa lân tộc người tên gọi bâng một ngói tây mắt thấy nhà mình đại trưởng lão đều tự mình g i ế t tới cho nên phá lệ rút mãnh tên kia có được phi hành thần thông bá đô cường giả thì đưa tay hướng lý phi một chỉ một giây sau lý phi vị trí chỗ này không gian bị đông kết hắn không chỉ có bản thân không nhúc nhích được còn không có cách nào lại thi triển không khoảng cách tên này có được phi hành thần thông nam t ử tên là sát hợp đài bố có được bốn thần thông là bảy tên bá đô cường giả bên trong thực lực bài danh phía trên cường giả sát hợp đài bố sinh tính cẩn thận cho nên cho dù có được phi hành thần thông lại không phải xông lên phía trước nhất cái kia cho dù là hiện tại h ắ n vậy y nguyên chỉ là đối lý phi viễn chỉnh thi triển thần thông hạ quyết tâm muốn đánh phụ trợ thưa cơ hội này hỏa lân tộc vân một ngói tây nhảy lên thật cao đi tới lý phi trước người sáu cánh tay cánh tay hóa thành lục đạo lưu quang trong chớp mắt hướng lý phi oanh ra trên trạm quyền hỏa diễm băng xương huyết sát một đám lớn quang ảnh đem lý phi bao phủ vân một ngói tây có được ba môn thần thông trừ ba đầu sáu tay cùng tái sinh còn có một môn lưu quang có thể trên phạm vi lớn tăng tốc kinh lực lưu động tốc độ cùng tốc độ xuất thủ nhìn như phổ thông nhưng lưu quang có thể tại qua trong dây lắc không ngừng hoán đổi kình lực vận chuyển phương thức từ đó liên tiếp thi triển bất đồng võ công chiêu thức nếu như coi như là hiệp chế trò chơi người khác đều làm một hiệp một lần phát động công kích có được lưu quang thần thông võ giả có thể ở một cái hiệp bên trong phát động nhiều lần bất đồng công kích phối hợp ba đầu sáu tay thần thông vẫn một ngói xì cổ lấy một nháy mắt thi triển mười mấy loại đạo khác nhau kình giờ phút này hắn lấy ba đầu sáu tay từ bi tướng ngay cả dùng ba loại đạo kình đi xua tan lý phi thể nội kình lực cùng chất lực còn có huyết nộ chi lực lại lấy ba đầu sáu tay trừng mắt tương liên dùng bốn loại đạo kình đi suy yếu lý phi đa trọ n phòng ngự cuối cùng bản thân thi triển năm loại đạo kình trồng lên nhau thêm phát động mạnh nhất sát chiêu tất cả ánh sáng ảnh đều lõe lên một cái rồi biến mất cuối cùng hóa thành một cây to lớn kim cương sự từ trên trời giang xuống giống như một toàn búi nhỏ trung đ i ệ p đánh vào lý phi trên đầu kiếm thái kim thân ngọc thủy bị công phá lý phi trên đầu còn mang theo kim lũ ngọc lân giáp hình thành mũ bảo hiểm trên mũ giáp vài miếng giáp lá bị tại chỗ đánh á t còn lại kinh lực toàn bộ đánh vào lý phi đỉnh đầu tại vân một ngói tây trong ánh mắt kinh hãi lý phi ngay cả d a đầu cũng không có trả phá ánh mắt yên tĩnh cùng hắn đối mặt tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lý phi biến mất ở tán cây phía trên chân hắn g i ấ m cây đại thụ này nháy mắt hóa thành một bịt mặt đất bị vanh ra một cái sâu mười mấy thước hô to đại đ ị a chấn động b ù i mù tràn ngập lý phi xuất hiện sau lưng sát hợp đài bố người này có được có thể khóa chặt không gian tần h thông phi thường khắc chế không khoảng cách nếu là chế giải quyết hết người này tiếp xuống hắn liền không có cách nào tới lui tự do chẳng mấy chốc sẽ lâm vào mấy tên bá đô cường giả trong n g ư công cho nên hắn tất sát người này sát hợp lập tức toàn lực thi triển không khóa thần h ô n g đem lý phi vị trí không gian lần nữa một mực khóa lại không gian mặc dù bị khóa lại để lý phi không có cách nào làm động tác nhưng hắn thể nội k i n h lực y nguyên lưu truyền tự nhiên hắn trước thời hạn liền đã tại chuẩn bị lúc này k i n h lực đã tại thể nội hoàn thành kết ấn kim cương ấn long tượng giống như hạo đáng sông lớn giống như mãnh liệt huyết nội chi lực nháy mắt hóa thành ngập trời sóng biển một đường điên cổng tứ ngược trải qua mấy mảnh kinh mạch tràn vào lý phi hai cánh tay viễn siêu thân thể cực hạn lực lượng bộc phát lý phi hai cánh tay chấn động khóa lại hắn mảnh không gian này vậy đi theo chấn động lên sau đó xuất hiện từng mảnh từng mảnh mắt trần có thể thấy v ế t rách đây là hắn trận chiến này lần thứ nhất vận dụng siêu hạn lực lượng hai tay của hắn cầm đao hướng trước người chém ra màu đỏ thông đao cương b ụ c phát triệt để đánh tan mảnh này bị phong tỏa không gian chém chúng sát hợp đài bố phía sau lưng thiên địa một đao nguyên bản sát hợp đài bố tại sử dụng không khóa thần thông khóa lại lý phi về sau xuất phát từ cẩn thận căn bản không có ý định phản kích ngay lập tức liền chuẩn bị bay đi kéo dài khoảng cách nhưng hắn trước h ú n g lý phi đầy uy lực một cái huy thần tâm thần thụ t r ọ thương không thể kịp thời làm ra phản ứng không c h u n g s á t hợp đài bố đưa lưng về phía lý phi bị màu đỏ thấm đao cương chém qua thân thể cuối cùng triệt để hóa thành cho tẫn lại giết một tên bá đô cường giả hai cái ba thần thông một cái bốn thần thông ba vị bá đô cường giả tại không đến một phút bên trong đều bị lý phi chết giết vân một ngói tây cuối cùng cũng bị chấn nhiếp trong lúc nhất thời không dám hướng về phía trước còn dư lại mấy tên bá đô cường giả cũng giống như thế s á t hợp đài bố xem như bốn thần thông võ đạo đại sư tại bắc man cũng coi là nổi danh cường giả mà lại hắn vẫn nổi danh thận dũng đã từng thậm chí tại bát phẩm dị thú dưới sự đổi giết b ằ n ệ n h như vậy một vị cường giả thế mà cứ như vậy dễ dàng bị giết chết rồi vốn là bảy đôi bảy cục diện trong c h ố p mắt liền bị lý phi sửa thành bảy đôi bốn không c h u n g chân đạp thái thương cựu long thuyền n ặ p một hãn đột nhiên khoác tay chụp ảng ngay tại vây công huyết sắc cự nhân một đầu hỏa long đột nhiên một cái vây đuôi quay đầu nhìn về lý phi cái này bên cạnh đánh tới đầu này hỏa long chiều cao vượt qua ba trăm m nhưng chỉ là một vây đuôi liền xé rách bức tường âm thanh xuất hiện ở hơn năm trăm m bên ngoài cả người dài vượt qua ba trăm m vật khổng lồ lấy tốc độ siêu thanh phi hành trên công chúng mang tới uy thế là kinh người không trung xuất hiện một đầu to lớn mắt trần có thể thấy k í c h sóng bầu trời thật giống như bị chém ra một vết nứt phần thiên hỏa long trong chớp mắt liền lướt qua hơn ngàn mét khoảng cách cùng lý phi cách xa nhau không đến tám trăm mét một cố rồi rào uy nghiêm chống r ô n g giáng lâm lý phi xung quanh cây cối bụi cỏ toàn bộ bị nhen lửa hắn bị một cái biển lửa vây quanh lại mở ra thiên môn bị ép đóng lại không khoảng cách thần thông cũng không cách nào sử dụng đây là võ đạo chi vực đối thần thông áp chế tại không có cách nào sử dụng không khoảng cách tình h ố n giới lý phi biết mình trốn không thoát đánh tới phần thiên hỏa long chỉ có thể đứng tại chỗ chuẩn bị trọi cứng trước đó xa xa nhìn xem bạch nạn biến thành huyết sắc cự nhân một chiêu liền đánh bể bảy đầu phần thiên hỏa long cảm thấy cái đồ chơi này uy lực cũng bất quá như thế lúc này đổi lại đối mặt mình lý phi mới cảm giác được kiệt như núi như biển bình thường cảm giác c á c bách hắn không chút nghi ngờ một kích này đủ để đâm cháy một ngọn núi đủ để dẫn phát một trận cỡ nhỏ địa chấn song phương cách xa nhau cuối cùng năm trăm mét hỏa long dương nanh một bước để lý phi dưới chân biển lửa phóng lên tận trời ngao tiếng h long ngâm vang vọng tiên n i ệ ngay tại lý phi chuẩn bị lần nữa đánh ra siêu hạn một ít lúc một đá mây trắng đột nhiên phiêu đến rồi trên đỉnh đầu hắn. mây trắng phía trên một người một bộ bạch tí bội kiếm ống tay háo trong gió phấp phới tóc dài bay lên tựa như tại thế trích tiên nói không nên lời thoải mái tiêu sái chính là đại học thanh vân hiệu trưởng k ỳ giật phàm hắn kịp thời giải quyết hết nặc một hạn hương hắn đánh ra đầu kia phần thiên hỏa lòng chạy tới lý phi cái này bên cạnh theo k ỳ giật phàm xuất hiện ở lý phi hướng trên đỉnh đầu phóng lên tận trời biển lửa đột nhiên liền dập tắt thay vào đó là một đám mây sương ngủ. đại trưởng lão cũng coi là bắc man nổi danh cơn giả làm sao còn đánh lén một cái văn bối kỷ giật phàm cất cao giọng nói hắn đang khi nói chuyện trường kiếm trong tay đưa ra đâm bể bọn tới phần thiên hỏa long một cái biển lửa cùng một đám mây vụ tướng đụng hai tòa võ đạo c h i b ự c lực lượng kịch liệt va chạm nhau nhưng không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài lần này va chạm nhìn qua cũng không h ơ n g ác số lớn mây mù bốc hơi bầu trời trở nên đỏ rực như có dáng chiều ở trên trời tường đạo kiếm quan tại dáng chiều bên trong l o ạ qua giống như lóe lên tinh thần một màn này nhìn qua mười phần duy mỹ nhưng trong đó hung hiểm chỉ có chính kỷ giật phà biết rõ theo hắn một câu nói xong hết thể dị tượng biến mất đầu này đánh tới phần thiên hỏa long bị chém thành bãi khúc cuối cùng nổ tung kỷ giật phàm rơi xuống từ trên không trắng đoan trưởng x a m nhiễm phải một chút cho đen trong đại trận cấm bay hiệu quả v ấ t còn hắn vừa rồi cũng chỉ là ngắn m g i phù không lý phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn có lòng tin có thể t r ọ i cứng một kích này bất tử nhưng huyết hồn tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều một trận chiến này vừa mới bắt đầu hắn không nghĩ là nhanh như thế liền rời trận một bên khác tề chu vậy giải quyết hết cùng hắn chiến đấu phần thiên hỏa long tiếp tục lên núi trên đỉnh ô nhật thiên cắt đánh tới không trung nặc một hãng tới thế, thế vung lên ống tay á o lại có một đầu phần thiên hỏa long bay ra ngoài cùng lúc đó ba cái bị đánh nổ phần thiên hỏa long từ trong b i ể n lửa trọng sinh hai đầu phần thiên hỏa long tìm tới tề chu mặt khác hai đầu thì tìm tới k ỳ giật phạm đối mặt hai đầu phần thiên hỏa long còn có đại trận áp chế hai vị đại học hiệu trưởng trong thời gian ngắn đều thoát thân không ra rồi nặc mục hãn đồng đẳng với chỉ lấy ra không đến một nửa thực lực phối hợp đại trận liền b ữ n g vàng chế trụ hai vị thịnh cực cảnh đại công sư vị này hỏa lân tộc đại trưởng lao chế lực tại bắc man được công nhận trước ba có biểu hiện này cũng không khiến người ngoài ý nhưng hắn cũng không có lại rút ra một đầu phần thiên hỏa long đi đối phó lý phi bởi vì hắn ít nhất phải bảo trì năm đầu phần thiên hỏa long phối hợp bác nhí hốt tài năng để ép bạch nạn đánh một khi cho bạch nạn áp lực nhỏ hình thành cục diện bế tắc có không c h u n g cái k i a hôn tiên la bàn tại thế cục sẽ chỉ đối bạch nạn càng ngày càng có lợi mà lại nếu không thể triệt để ngăn chặn bạch nạn bạch nạn thậm chí có thể bắt lấy cơ hội ra tay với nặc mục hãn nặc mục hãn lần này tự mình rời núi đã rất xúc động cho nên hắn bây giờ mỗi một bước đều rất cẩn thận đầu tiên phải bảo đảm bản thân tuyệt đối an toàn cho dù là hiện tại hắn bậy y nguyên không dùng toàn lực còn lưu lại một phần lực lượng dùng cho tự vệ trên ngọn núi ô nhật thiên cắt lại p h u n ra một ngụm màu tươi tại vốn là bị thương tình hùng d ư ớ i đối cứng ở mễ hàn phi kiếm còn muốn phân tâm áp chế ba vị đại tông sư võ đạo c h i vực hắn kỳ thật vậy không kiên trì được quá lâu mắt thấy lý phi thi triển không khoảng cách thần thông hướng cựu tử an bên kia tiến đến vị này ô nhật tộc đại trưởng lao ánh mắt trở nên kiên quyết cuối cùng làm quyết định một khi lý phi giúp cựu tử an tranh thủ đến xuất thủ thời gian vị này sát lực thậm chí so đỉnh cấp kiếm tu còn kinh khủng hơn nữ tử đại tông sư tất nhiên có thể một kích cải biến trên trận thế cục năm khỏa trói mắt tinh thần hiện lên ở ô nhật thiên cắt trên đỉnh đầu cái này năm trên h ngọn núi rất nhiều ô nhật tộc chiến sĩ đều phát ra bị thương la lên ô nhật thiên các khí tức tăng gọn từ thiên cương cấp một đường đột phá đến thiên cương địa sát đại viên mãn chờ khí tức của hắn ổn định lại hắn lực lượng đã ẩn ẩn bị nộ một mồ hôi còn mạnh hơn ra một tuyến không trung nạp một han thở dài một tiếng ô nhật tộc còn có một vị trời đều cấp tộc trường quan trọng nhất là còn có bác nhị hốt vị này bắc man vương cho nên ô nhật thiên cắt có thể lựa chọn như vậy hy sinh chính mình nhưng hắn nạp một han không được trên người hắn còn gánh bác hỏa lân tộc vận mệnh cùng ngàn năm truyền thừa dù là hắn còn muốn giết chết mạch ngạ cũng không thể thu hóa trên ngọn núi thu hóa về sau ô nhật thiên cắt lập tức hướng xa xa cựu tử an một chỉ mười hai đạo thú hồn lần nữa hóa thành một đoàn to lớn vòng xoáy màu đỏ ngỏm đem cựu tử an nuốt hết rơi lần này cựu tử an không thể lập tức chạm phá cái này đoàn vòng xoáy mà không cần ô nhật thiên cắt hạ lệnh trước đây một mực cùng cựu t ử an chiến đấu năm đạo huyết ảnh cấp tốc thẳng hướng chạy tới lý phi lý phi b i ế n sắc liền muốn thi triển không khoảng cách thần thông né tránh nhưng tiếp theo một cái trước mắt một đạo huyết quang đem hắn bao phủ phong lôi gầm thét ở bên thai gầm thét kinh khủng uy nghiêm giáng lâm chế trụ hắn thần thông lại là ô nhật thiên cắt ra tay với hắn rồi lúc này ô nhật thiên cắt bản m ệ n h pháp khí tại chiến đấu mễ hàn phi kiếm thập nhị chư thiên huyết sắt trận sát chiêu kết hợp chính hắn một bộ phận trận thức lực lượng đang áp chế cựu tự an còn lại có thể dùng thủ đoạn đã không nhiều lắm chỉ có thể mượn nhờ đại trận cự ly s a phân ra một bộ phận bản thân trận thức lực lượng ngăn chặn lý phi thần thông dù vậy cái này đối lý phi tới nói cũng là trí mạng bởi vì tại thần thông bị áp chế lại tình hồ dưới hắn muốn đối mặt nằm tên bất tử bất diệt võ đạo đại sư hoàn thành đây hết thể về sau ô nhật thiên cắt còn phân ra khoảng ba mươi trận thức lực lượng đi áp chế tôn kêu huyết sắc cự nhân ầm ầm một đạo hắc mang từ huyết sắc cự nhân bên cạnh loại qua bác n h i hốt nắm lấy cơ hội mạnh mẽ cắt đứt h ế t sắc cự nhân một cánh tay hiện tại ô nhật thiên cắt vững vàng ngăn chặn bế hàn cùng cựu tử an hai cái này trừ sắt man quân một phương mạnh nhất chiến lược còn có thể phân tâm dùng trận thức đồng thời áp chế tê tru kỷ giật p h à n cùng lý phi thậm chí còn có thể sử dụng trận thức đi ảnh hưởng bạch ngạn hắn dùng bản thân hy sinh n g á y mắt thay đổi trên trận thế cục thú hóa đương nhiên cũng có thời gian hạn chế ỗ nhật thiên cắt không có khả năng một mực duy trì sức mạnh bây giờ cho nên mấu chốt liền nhìn là hắn trước nhịn không được vẫn là bạch ngạn trước bị đánh bạo trừ cái đó ra kém một bậc chiến l ư ợ c đồng dạng có thể ảnh hưởng trên trận thế cục mới vừa rồi là bốn bảy hiện tại biến thành chín bảy mà lại trong đó còn có năm tên bá đô cường giả là bất tử bất diệt lại thêm hơn một trăm tên đồ đô võ giả bác m a n cái này bên cạnh triệt để chiếm cứ thượng phong chỉ cần giải quyết hết sắt man quân võ đạo đại sư cùng chân nhân sẽ giúp ô nhật thiên cắt quấn lấy cựu tử an hoặc là mễ hàn hắn liền có thể dành tay gia nhập đối bạch ngạn tiến công từ đó gia tốc đối phương bại vong trong lúc nhất thời thắng lợi thiên xứng bắt đầu hướng bác m a n nghiêng hậu phương mễ hàn nhìn qua không chút nào hoảng đã tính trước hắn lần nữa nâng lên ống tay á o lại một đường thanh quang từ ống tay á o của hắn bên trong phân g a lần này không còn là kiế quang cái này đạo thanh quang nháy mắt bay tới bác nhị hốt cùng huyết sắc c một mặt lớn chừng bàn tay cổ phát gương đồng lơ lửng giữa không trùng mặt kính h ư ớ n g xuống chiếu dọi ra bác nhi hốt huyết sáp cự nhân còn có năm đầu phần thiên hỏa long sau đó một đạo thanh linh chi quang từ trong mặt gương chiếu dọi mà xuống đem phía dưới hết thảy đều bao phủ lại cái này thanh linh chi quang bên trong ẩn ẩn có t i ê n hạ bay múa có quỳnh lâu ngọc vũ có một san s á t cung điện bị mây trắng vân quanh mặt này cổ phát gương đồng tựa như trong truyền thuyết người tiếp dẫn trước khi phi thăng hướng tiên giới pháp lý tại thanh linh chi quang chiếu dọi năm đầu hỏa long đột nhiên dừng lại một chút huyết s á c cự nhân trên thân bị ô nhật thiên cắt thi triển thiên địa phong lôi giống trận thức gáp chế v ậ y nháy mắt t á n giã huyết s á c cự nhân múa may hắc long t r ư ờ n g thương trong chốc lát ủy khóc sói đào thiên địa cung khóc trường thương hóa thành từng đạo hát mang sắc ý ngút trời đem năm đầu phần thiên hỏa long còn có bác nhi hốt bao phủ năm đầu phần thiên hỏa long nháy mắt bị đánh bạo lần nữa hóa thành một cái biển lửa bác nhi hốt cũng bị trường thương đâm trúng bụng dưới bị xuyên thủng ra một cái lô máu biến c bất thình lình để bắc man một phương các cường g i đều trong lòng g i ậ mình ào ào nhìn về phía không trùng t i ề mặt cổ pháp gương đồng Nặp hãn, nhiều năm không nghĩ không gặp, phu một ra láo chương ò n có cơ ộ i cùng n g o thừa bật chính pháp các đời chức các chủ bảy mươi tám năm trước vũ hóa mà đi đem các chủ chi vị chuyển cho v ậ n thứ hắn có thể tính là đương kim quốc sư vân thứ sư phụ một cái bảy mươi tám năm trước liền đã thọ mệnh hao hết người đến bây giờ còn còn sống chỉ có một khả năng gửi chân hồn tại pháp khí bên trong một vị chân nhân sau khi chết hoàn chỉnh chân hồn ký thác vào bản thân bạn mệnh pháp khí bên trong sau khi chết trí ít có thể sống suốt khoảng trăm năm chân quân thì ít nhất là hai trăm năm t h ế ký càng quyền này t r ư ơ n g không chín t r ư ơ n g t h ừ a bật đục thân thọ mệnh hao hết trước đó cảnh giới là thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân trên lý luận hắn chân hồn có thể tại chính mình bản bệnh pháp khí bên trong sống suốt một trăm năm mươi năm trái phải cho nên hắn bây giờ còn còn sống cũng là có khả năng đương nhiên chỉ còn chân hồn mà không thân thể chân hồn giống như cây không dễ bản thân cảnh giới cùng lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng suy yếu không có cách nào bảo trí nguyên bản cảnh giới quá lâu sẽ chỉ càng ngày càng yếu bảy mươi tám năm trôi qua trương thừa bật bây giờ triển lộ ra cảnh giới là thiên cương cấp vừa rồi hắn đột nhiên xuất thủ cho bạch nạn g sáng tạo cơ hội đem thế cục lật về một chút ngươi bây giờ kéo dài hơi tàn còn dám tới kêu gào nặc m ộ t hắn đột nhiên cả giận nói một lần nữa phục hồi như cũ năm đầu phần thiên hỏa long hướng bạch nạn g công tới hơn một trăm năm trước trương thừa bật còn không phải chính pháp các các chủ thời điểm cùng hắn tại bắc cảnh giao thủ qua lần kia giao thủ là hắn thua nhưng bây giờ khác cảnh giới cao hơn một tầng trương thừa bật cũng đã ngã cảnh chỉ có thể ở bản bệnh pháp khí bên trong kéo dài hơi tàn tự nhiên k h n g có cách nào lại cùng hắn so có thể nói nói như vậy nặc một hãn nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ bắc man mười bảy bộ đỉnh cấp chân nhân sau khi chết bình thường đều khó mà lưu giữ chân hồn bởi vì này dính đến t r u y ề n thừa của bọn hắn bí mật mà cho dù có thể để cho chân hồn lưu giữ lại bắc man vậy không bỏ ra nổi nhiều như vậy thiên tài địa b ả o đi duy trì chân hồn cảnh giới bảy mươi tám năm trương thượng bật mới từ thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh phong chi cảnh giới xuống đến tiên h cương cấp dưới đáy có trời mới biết đại làm t r i ề u những năm này hao bao n h i ê u thiên tài địa bạo thậm chí là quốc vận ở tại trên thân nếu là đội thành tại bắc man bây giờ trương thừa bật có thể có chân nhân cảnh giới đều xem như tốt số rồi một bên khác Âu nhật thiên cắt cũng ở đây trong lòng thở dài một tiếng thu hồi đối tê c h u kỷ giật p h à m cùng lý phi trận thức áp chế vậy không còn ra tay với bạch nạn mà là tập trung sở hữu trận thức lực lượng cùng không t r u n g kia mặt cổ p h á t gương đồng đối kháng ngay từ đầu bạch nạn dùng r a có thể bộ phận phát huy ra phân tích đạo tác hồn thiên la b à n lại đến hiện tại mễ hàn tế gia bảo tồn đ ỉ n h cấp chân nhân chiến lược cổ p h á t gương đồng những này đều thuộc về đại quốc nội tình bắc man cái này bên cạnh chỉ có thể dựa vào mạng người đi liều đi chủ động thu hóa hiến tế bản thân có thể thay đổi thế cục mà sát man quân cái này bên cạnh chỉ là một kiện tiếp một cái xuất r a đại làm t r i ề u giao cho bọn hắn nội tình đại trận bên trong chiến đấu tiếp tục chương 457 b á đạo đây cũng là nội tình chương 457 b á đạo đây cũng là nội tình chương 457 b á đạo đây cũng là nội tình không trung cổ phát gương đồng tỏa ra thanh linh chi quan g dần dần thu nạp vì một viên đường kính trăm mét quả cầu ánh sáng trong quang cầu t i ê n hạt quỳnh lâu ngập ũ cung địa chờ một chút dị tượng không ngừng lấp lóe quang cầu bên ngoài cuốn phong lôi đình mưa xối xả sương máu một mảnh tận thế giống như cảnh tượng đây là hai tòa trận thức tại đối kháng lẫn nhau cách đó không xa không c h u n g thân thể tăng tới hơn sáu trăm linh m t lòng h ồ phòng h g ắ m n g ũ lôi đình đi theo miệng to như chậu máu bên trong phun r a huyết sát cùng mấy trăm đạo kiếm quang chiến đấu cùng một chỗ trên mặt đất to lớn vòng xoáy màu đỏ ngầm hãm sâu nhập đại địa làm ra một cái sâu hơn ba mươi m hô to một vệ n màu tím đao cương từ trong nước xoáy cấp dưới hắn mở ra một giây sau mười hai vị thú hồn tại vòng xoáy bốn phía hiện hiện sau đó từng cái vỡ vụn đem lực lượng tràn vào vòng xoáy màu đỏ ngầm bên trong bị cắt mở màu máu vòng xoáy lập tức phục hồi như cũ thú hóa sau Âu nhật thiên cắt lấy một địch ba đồng thời kiểm chế lại ba tên trời đều cấp cường giả ba người này hai cái thiên cương cấp một cái thần diễn cảnh đều không phải thông thường trời đều cường giả nếu là đổi thành nạp bục hãn cho dù lấy một địch ba cũng có thể kiểm chế thật lâu nhưng Âu nhật thiên cắt lúc này thực lực cảnh giới đều là thú hóa đổi lấy cũng không phải là chân chính thuộc về hắn lực lượng tại vận dụng lên khó tránh khỏi lành nhạc mà trương thừa bật khi còn sống là thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh phong đỉnh cấp chân nhân mặc dù cảnh giới không có ở đây nhưng tầm mắt cùng kinh nghiệm vẫn đang cho nên c ổ phát gương đồng tỉnh thoảng liền có thể bắn ra một đạo thanh linh chi quang đi làm nhiễu bác n h ị hốt cùng nạp mục hãn giúp bạch nạn vãn hồi một chút xu hướng suy tàn chỗ càng cao hơn không trung k i a mặt hốt nguyên la thiên bản chính lóe ra con mang người bên ngoài có lẽ còn không có cảm thấy bị trọng điểm nhằm vào bác n h ị hốt đã cảm giác được bạch nạn xuất thủ biến hóa rất nhỏ lại mang xuống nhiều nhất mười phút sau có lẽ chính là bạch nạn đè ép hắn đánh mấy tên cường giả đỉnh cao ở giữa lần nữa hình thành cục diện bế tắc hiện tại lại cần trung tầng thậm chí là tầng dưới đám võ giả đến cải biến thế cục rồi một đạo hết ảo tại cách xa nhau còn thừa lại hơn năm mươi mét lúc lý phi bốn phía đột nhiên xuất hiện mười tám con bất đồng dị thú h ư ảnh một giây sau lý phi trước mắt thiên địa phát sinh biến hóa cánh đồng tuyết phía trên phi tuyết liên thiên một mảnh trăng xóa không nhìn thấy bờ cực độ lạnh leo thấu xương lý phi dù là mặc kim lũ ngọc lân giáp ở vào kiếm thái kim thân ngọc ủy v ậ y y nguyên cảm thấy rét lạnh cùng suy yếu k i n h lực chân lực còn có huyết nộ i chi lực đều ở đây nhanh chóng s ó i mòn giống một tiếng chấn động cánh đồng tuyết thú ố n g từ đằng xa chuyển đến lý phi quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy ngàn mét bên ngoài một tòa băng sơn đột nhiên chuyển động vô số tuyết động cùng bụng băng lăn xuống tòa này băng sơn run run thân thể trực tiếp dẫn phát một trận tuyết lở theo tuyết lở từ đằng xa của tới lý phi vậy thấy rõ tòa này băng sơn chân diện mục đây là một con đứng thẳng lên có ngàn mét chi cao tóc trắng viên hầu viên hầu dài ra ba con mắt ánh mắt tàn n h ẫ n thích giết chóc thường lý phi nhìn bên này tới lúc này tuyết lở đưa tới tuyết triều đã cách lý phi càng ngày càng gần tuyết triều cao độ cũng đã vượt qua trăm mét đối mặt b ự c này thiên địa dị tượng lý phi ánh mắt thiên tĩnh không hề nghi ngờ đây là một tòa nhỏ thiên đ i ệ mà lại là do bốn môn thần thông cộng đồng tạo thành ở tòa này nhỏ trong thiên địa lý phi có thể thi triển không khoảng cách nhưng tự thân di động khoảng cách từ một trăm l i n giảm b ấ t đến chỉ có ba mươi m lại không có cách nào trực tiếp rời đi tòa này nhỏ thiên địa hôn tiên h kim khuyết cũng có thể tiếp tục thu nạp thiên địa nguyên khí nhưng tốc độ cùng hiệu suất thấp xuống năm thành tên này bá đô cường giả thi triển tòa này nhỏ thiên địa đồng đẳng với trước thời hạn mô phỏng r a võ đạo c h i vực hình thức ban đầu khiến cho tòa này nhỏ thiên địa mặc dù không có cách nào trực tiếp cấm tiệt lý phi thần t h ô n g nhưng đã có thể hình thành nhất định áp chế thần thông như vậy tổ hợp thủ đoạn để lý phi hai mắt tòa sáng thu được dẫn dắt hắn mặc cho tuyết triều bao phủ bản thân ngay sau đó tuyết triều từ đó cắt đứt tựa như đụng phải một tòa vô hình bằng sơn bị ép phân lưu vê n h vê n h vê n h mặt đất một cái tiếp một cái chấn động nơi xa ngàn mét chi cao tam nhãn mượn tuyết cất bước hướng lý phi xung phong mỗi một bước đều để cả tòa cánh đồng tuyết rung động rất nhanh tam nhãn mượn tuyết liền vượn qua qua mấy ngàn mét khoảng cách vọt tới lý phi phía trước sau đó nâng lên một con bụi phải nặng nề mà hướng lý phi đặt xuống tam nhãn mượn tuyết có ngàn mét chi cao cho dù là một chân cũng lớn như núi non từ trên trời ra xuống lý phi không tránh không né hai tay nắm ở quỷ c h ả m đao nâng đao chậm lên đâm v ề sơn phong bình thường lớn nhỏ bàn chân cả hai hình thể chênh lệch như thế cách xa coi là thật như là châu chấu đá xe bình thường sau khi quỷ c h ả m đao đụng vào đồng dạ n g bao phủ kim quan g bàn chân một cỗ đủ để dung chuyển dây núi r ồ i r à o cự lực từ trên thân đao bộc phát vê anh lý phi vị trí mảnh này cánh đồng tuyết chìm xuống phía dưới kích thích ngàn đồng tuyết hắn cùng tam nhãn mượn tuyết đạp xuống đến bàn chân phải hình thành cục diện rằng co cũng không có bị một tước dâm thành thịt nát tam nhãn mượn tuyết ba con mắt cầu bên trong đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc nếu như lý phi dùng là thần thông đến đối kháng, cái này cũng không ngoài ý mớn nhưng hết lần này tới lần khác lý phi không có tác dụng thần thông chính là bằng vào kình lược thêm sức mạnh thân thể cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi giống tam nhãn mượn tuyết hai tay trùng điệp đập bộ ngực của mình ngửa mặt lên trời gầm hét trong chốc lát nó dưới chân kim quan g tăng gọn cả tòa nhỏ tiên h địa lực lượng đều tập trung trên người nó bị nó hướng phía dưới lý phi nghiền ép mà đi ầm ầm mặt đất tiếp tục hướng xuống chịm không khí chung quanh bị trực tiếp đánh nổ sinh ra một đoàn to lớn chân không khí lưu vòng xoáy cấp tóc hướng bốn phía q u y t tán cuối cùng hình thành một mảnh ba tuyết hố to dưới đáy to lớn dưới lòng bả lý phi hai tay dơ quỷ chẳng đ a o thân đ a o bị hướng phía dưới để ép một đoạn hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân thời khắc này lực lượng đã so lúc trước yếu đi không ít đầu tiên là bị nắm giữ ba đầu sáu tay thần thông vân g một ngói t a y suy yếu hai lần hiện tại lại bị tòa này nhỏ thiên đ ị a thần thông tiếp tục suy yếu huyết ma trạng thái bên dưới vốn nên là một một trăm sáu mươi viên huyết nộ chi lực đã không đến ban đầu một nửa kinh lực cùng chân lực đại khái cũng bị suy yếu khoảng ba mươi đây chính là không phải thần thông chỗ thiếu sót rồi có được bạn huyết châu lý phi nắm giữ lấy nhiều loại huyết một kỹ theo hắn tổng lượng máu gia tăng còn có một nhiều lần cường hóa những này huyết h ồ n kỹ uy năng có xem ra đã như là thần thông bình thường t ỷ như huyết uy kết hợp lý phi tâm thần lực lượng biến thành tự sáng tạo huyết uy thần hiệu quả không thể so tâm thần loại thần thông kém t ỷ như bây giờ huyết nộ b ộ c phát ra lực lượng càng là có thể so với lực lượng loại thần thông còn có suối máu cùng hơi thở máu hai cái này cộng lại hoàn toàn có thể so với một môn cường đại sinh mệnh loại hoặc là trị liệu loại thần thông nếu như lại tính đến bạn huyết c h â u tổn thương chuyển di có thể tương tự làm phòng ngự loại không hỏng thần thông như vậy xem ra lý phi mặt ngoài chỉ có hai môn thần thông trên thực tế có sáu môn thần thông nhưng những n à y huyết hồn ký dù sao không phải chân chính thần thông tựa như võ công sẽ bị thần thông n g h i ê n ép huyết hồn ký đồng dạng tồn tại dạng này vấn đề tỷ như một môn h ỏ a thuộc tính võ công gặp được h ỏ a thuộc tính thần thông cái trước không chỉ có không có cách nào đối kháng cái sau thậm chí lực lượng sẽ còn bị cái sau lợi dụng lý phi huyết nộ cũng là như thế thi triển huyết nộ thể nội dòng nước cấm m u ố n nên duy trì mười phút nhưng lại bị đối thủ thần thông liên tiếp suy yếu đến mức bây giờ còn không đến ba phút cỗ lực lượng này liền đã chỉ còn lại một nửa cũng chưa tới rồi nếu là huyết nộ đổi thành lực lượng loại thần thông cũng không đến như dễ dàng như vậy bị suy yếu cho nên lý phi nhìn như có sáu môn thần thông nhưng vừa đến những n à y thần thông tương hô ở giữa phối hợp độ cũng không cao cùng chân chính lục thần thông cường giả không cách nào so sánh được thứ hai trong đó ba môn thần thông ưu tiên cấp cũng không có đạt tới chân chính thần thông cấp bậc vạn huyết châu chân chính áp đảo thần thông phía trên thậm chí ngay cả cường giả đỉnh cao đạo tắc đều không cách nào dung chuyển chỉ có tổn thương chuyển di đây là so không hỏng thần thông còn muốn cường hoành hơn năng lực lý phi lần nữa tiêu hao năm trăm tám mươi k h o ả huyết hồn thi triển huyết nội trước kia, kia dòng nước ấm biến mất hiện ra một ô mới dòng nước ấm ngay sau đó một đại đồng đốn lựa từ quỷ trạm đao bên trên bán ra lý phi biến mất ở đáy gố thay vào đó là một gốc cây trên cành treo đầy đ ố m lửa đại thụ đại thụ chỉ xuất hiện một dây liền ầm bang nổ tung hóa thành đ ầ y trời đ ố m lửa đạo k ì n h đen đúc rực rỡ ngày không đêm hách nghị tự sáng tạo ba thức đạo k ì n h một trong cái này chiêu là chức tá lực mượn n ử a lực lý phi một lần nữa xuất hiện ở to lớn dưới lòng bàn chân trong cơ thể hắn huyết nội chi lực toàn bộ tràn vào hai cánh tay đồng thời còn có mượn tới một cỗ r ồ i dào xung lực quỷ trạm đao hướng lên đâm ra một đấu mười mấy mét dài to lớn hỏa diễm cánh chim xuất hiện ở lý phi sau lưng theo cái này đôi cánh chim gỗ một trận âm bạo thanh v ă n g lên quỷ trạm đao bên trên sở hữu lực lượng đều bị ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một cỗ đứng lên không thể ngăn cản sông bay chi thế giờ k h ắ c này cho dù là một tòa chân chính cự sơn áp đỉnh c ự a hồ cũng không cách nào ngăn cản lý phi nhất phi chủ thiên thẳng lên t i ể u tiêu đạo kình hỏa rực bay sông ước hiếp t i ể u tiêu một thức này là đúng lực lượng ngưng tụ cùng một phát lại có thể để cho võ giả ngắn m ũ i có năng lực phi hành chụp ảng tam nhãn mượn viết dưới lòng bàn chân kim quang bắt đầu băng liệt đao quang chạm đến bàn chân ngay sau đó là liên tiếp âm băng thanh âm như các ngọc tam nhãn mượn tuyết dẫm vào trong hố lớn đ u ổ i phải từ bàn chân bắt đầu máu t h ị không ngừng đẩy ra bạch cốt đứt thành thượng khúc một đường lan tràn lên phía trên trong trước mắt nó đầu gối phải trở xuống cái này đoạn bắp chân liền bị triệt để c h é m bỡ ba con to lớn trong mắt bên trong hiện ra vẻ kinh nộ sau đó hướng phía dưới bắn ra từng đạo sắc bén kim quang một vệ kim quang băn c h u n g lý phi lý phi nháy mắt nổ thành một đoàn đ ố m lửa biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở tam nhãn mượn tuyết bên phải bên đùi lại là một đao bộ da chém máu thịt á c h rời có thể thấy được bạch cốt theo lại một đường kim quang phong tới hắn lần nữa nổ thành đốn lửa biến mất đ thơ bông hỏa vũ khoảng thời gian này lý phi mặc dù không có cách nào đặt vào mới cấy vết hệ nhưng mỗi ngày đều tại ảo cảnh bên trong tôi luyện bóc ô n g hay nghị tự sáng tạo cái này ba thức đạo tình hắn hiện tại đã hoàn toàn thuần thục nắm giữ lại có thể phối hợp sử dụng hỏa d ư ợ c bay sâu lướt hiếp cựu tiêu cùng t ơ bông hỏa vũ đem kết hợp để hắn trên không t r u n g không ngừng thoáng hiện đánh ra cùng loại không khoảng cách thần thông hiệu quả rất nhanh lý phi liền xuất hiện ở tam nhãn mượn tuyết phần đầu hai tay cầm đao bổ xuống đối phương ba con mắt cầu bên trong đồng thời bắn ra kim vang hình thành một mặt kim cương vách tường ngăn trở lý phi trước người nóng dược hỏa diễm tử quỷ trạm đao bên trong b ắ n ra trước đó liên tiếp thi triển t ơ đông hỏa vũ lưu lại những cái kia phiêu tán đốm l ử a tại lúc này hào hào hướng thân đao hội tụ ngay sau đó một đạo mấy trăm mét chi trường do liệt diễm ngưng tụ mà thành to lớn lưỡi đao xuất hiện trực tiếp bổ ra kim cương v ế c tường đao quang xuất hiện giờ k h ắ c này cả tòa nhỏ thiên địa cũng vì đó run dày v ạ n dặm cánh đồng tuyết bắt đầu hòa tan đạo kinh thiên địa một đao đao quang hướng phía dưới chạm phá hết thể trở ngại một đạo từ tam nhãn mượn tuyết cái chán một mực lan tràn đến bụng b ế c đao xuất hiện cái này thân thể cao đến ngàn mét to lớn cự vật bị một đao chém thành hai khúc. theo cái này tam nhãn mượn t u y ế t bị c h ả m diện cả tòa nhỏ thiên địa cũng theo đó sụp đổ lý phi một lần nữa trở lại chiến trường bên trên đúng người ở vào một cái hố to dưới đáy tại hố to biên giới nơi trước đó đạo kia hướng hắn bọt tới huyết ảnh đang đứng ở nơi đó toàn thân chấn động hiển nhiên chịu đến phản vệ lý phi thi triển không khoảng cách xuất hiện ở hắn bên người trước một cái tiêu hao một trăm k h o ả huyết h ồ n huy ế thần uy t đánh tới sau đó một đao chém qua hắn cổ cái này đạo huyết ảnh tùy theo chốt bụ i lý phi quay đầu nhìn về phía những người còn lại tại hắn cùng người này lúc giao thủ cái khác bá đô cường giả cùng sát man quân bên này võ đạo đại sư còn có hai vị chân nhân vậy giao thủ tám đôi sáu tự nhiên là bắc man chiếm thượng phong có ba tên bá đô cường giả tại vây công một tên võ đạo đại sư chính là đến bắc cảnh lấy công chuộc tội chỉ thừa vũ mắt thấy chỉ thừa vũ hiểm tượng h o à n sinh không căng được bao lâu lý phi lập tức thi triển khung khoảng cách hướng bên tiết vội khi hắn biến mất ở tại chỗ một đạo huyết ảnh một lần nữa xuất hiện chính là mới vừa rồi bị hắn chém đầu bốn thần thông bá đô cường giả người này tên là â ngày đứng c h ế t là â nhập tộc bá đô cường giả cũng là năm tên tự ta hiến tế cường giả bên trong chiến lực mạnh nhất cái kia cho nên hắn chủ động tìm tới lý phi dự định cuốn lấy lý phi cho các đồng bạn sáng tạo cơ hội trước giải quyết hết những người còn lại sẽ cùng nhau quay đầu vây giết lý phi kết quả không nghĩ tới căn bản không có kéo bao lâu liền bị lý phi chém giết âu ngày đừng chết b ộ i vàng hướng lý phi đuổi theo mà đi lý phi mấy cái lấp lóe liền dựa vào gần rồi mặt khác một nơi chiến trường trước thời hạn bổ ra một đao một cái đao cương trống rỗng xuất hiện ở năm trăm mét bên ngoài chém c h ú n g một tên bá đô cừng giả làm chăn vây c ô n g chỉ thừa vũ giải vây đa t ạ chi thừa vũ nhìn thoáng qua hướng phía bên mình chạy tới lý phi lớn tiếng nói lý phi không nói gì dùng không khoảng cách thần thông không ngừng cự ly xa ra chiều kiềm chế lại một tên bá đô cường giả mấy giây sau hắn đột nhiên xuất hiện ở đây tên bá đô cường giả sau lưng chém ra một đ a o nhưng tên này bá đô cường giả lại đột nhiên biến mất ở tại chỗ thay vào đó là một đạo huyết ảnh cái này đạo huyết ảnh mặc cho lý phi chém c h ú n g bản thân hắn vậy một đ a o chém về phía lý phi cổ đ a o của hắn cuối cùng không thể phá vỡ lý phi bên ngoài thân tầng kia kimang mà lý phi bị c h ạ m đ a o thì theo đối phương trong thân thể chém qua giống như chém qua một đoàn không khí lý phi không do dự lập tức thi triển không khoảng cách đi công kích tại chỗ một tên khác không có hóa thành huyết ảnh bá đô cường giả nhưng khi hắn xuất hiện ở đối phương sau lưng chuẩn bị xuất đao lúc người này vẫy nháy mắt biến mất biến thành vừa rồi đạo kia huyết ảnh xuất hiện ở đào của hắn trước thần thông song tử có thể nhường cho mình cùng phạm vi bên trong chỉ định người nào đó trao đổi vị trí lại hoặc là chỉ định hai người tương hỗ trao đổi vị trí cái này đồng dạng là một môn không gian loại thần thông so không khoảng cách thêm ra nhất định hạn chế nhưng ở một ít thời điểm có thể phát huy ra không khoảng cách không làm được diện rụ cái này đạo huyết ảnh tên gọi âu ngày tây hà tương tự là âu nhật tộc bá đô cờ giả hắn lần nữa mặc cho lý phi một đ a o chém qua thân thể của mình đồng thời bản thân một đ a o vậy chém chúng lý phi hắn vẫn không thể phá vỡ lý phi phòng ngự nhưng lý phi đ a o vậy lần nữa từ trong cơ thể hắn chém qua không có đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương thần thông hư thể có thể ngắn ngủi để thân thể cái nào đó bộ vị hóa thành hư bô không nhận bất cứ thương tổn gì s o n tử tăng thêm hư thể để âu ngày tây hà trên chiến trường giá trị có thể tối đại hóa hắn chính là mạnh nhất k i ê n thịt cùng phụ trợ người trung nguyên tiếp xuống ngươi đừng nghĩ lại giết chết bất kỳ một cái nào đồng bạn của ta âu ngày tây hà cắn răng nghiến lợi nói với lý phi lý phi có chút rõ ràng thần thông của đối phương vậy không còn thi triển không khoảng cách đi tìm người khác nháy mắt hướng âu ngày tây hà bổ ra mấy chục đ ạ o âu ngày tây hà không tránh không né cũng không ngừng đối lý phi xuất đao hai người mặt đối mặt đ ố i công vô luận lý phi xuất đao bao nhanh mỗi một đao đều chém c h ú n g một mảnh hư vô vô luận âu ngày tây hà xuất đao nhiều ấ áp vậy từ đầu đến cuối công không phá được lý phi phòng ngự lý phi một đao đâm trúng đối phương trái tim mũi đao từ sau lưng nó lộ ra sau đó hắn không có rút đao mà là đem đao kình từ lưỡi đao bên trong một phát muốn ở tại thể nội n ổ tung v a n h k i n h lực n ổ tung nhưng lý phi thấy hoa mắt âu ngày tây hà đã biến mất hai người vị trí thay đổi từ mặt đối mặt biến thành tựa lưng vào nhau cho nên lý phi một đao này vẫn là rơi vào k h o ả n g không lý phi ngay lập tức sẽ muốn vận dụng kiếm thái hôn nguyên kiếm giới tại nhỏ trong thiên địa đối âu ngày tây hà tiến hành toàn phương vị không g ó c chết công kích nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thụ lúc phía sau hắn âu ngày tây hà lần nữa biến mất thay vào đó là âu ngày được chết mười mấy tôn bóng thú hiện hiện một giây sau lý phi lần nữa xuất hiện ở một mảnh cánh đồng tuyết bên trong lý phi trong mắt lóe lên một bệ n h tức giận nhìn về phía trước lần nữa xuất hiện tam nhãn một tuyết hắn trực tiếp tiêu hao ba trăm bảy mươi sáu khoảng vết hồn thi triển một cái đầy bi lực vết uy lực huyết vị thần ngàn mét chi cao tam nhãn một tuyết ba con mắt đồng thời t r ậ t to lộ ra vẻ hoang sợ một giây sau vô biên biển máu từ bốn phương tám hướng hiện lên chiếm đoạt băng tuyết cùng băng sơn quả nhiên lý phi xác định chính mình suy đoán những n à y hiến tế tự thân bá đô cường giả đã triệt để mất đi nhục thân của mình như thế tài năng lần lượt phục sinh mà ở mất đi nhục thân tình hôn dưới bọn hắn duy trì bản thân tồn tại hình thức liền chỉ còn lại tinh thần nếu như trực tiếp đối đầu hắn tinh thần phát động công kích chính là trực kích yếu hại quả nhiên lý phi một cái đầy vi lực huyết uy thần đánh tới lại trực tiếp ảnh hưởng đến đối phương nhỏ thiên địa ngàn mét chi cao tam nhãn luận tuyết trực tiếp vỡ vụn cả tòa nhỏ thiên địa vậy bắt đầu sụp đổ lý phi vẫn chưa đủ lại là một cái đầy vi lực huyết uy thần đánh ra một giây sau hắn một lần nữa trở lại chiến trường bên trên quay người nhìn lại chỉ thấy âu ngày đừng chết huyết ảnh mơ hồ không rõ ngay cả cơ bản hình người đều khó mà duy trì cách đó không xa âu ngày tây hà thấy thế kinh hãi lập tức phát động song tử đem chính mình cùng âu ngày đ ư ờ n g chết vị trí trao đổi nhưng lý phi không để ý đến hắn chỉ là quay đầu nhìn về đội vị sau âu ngày đ ư ờ n g chết nhìn lại đ ò n thứ ba đẩy vi lực huyết vi thần đánh ra frank đại biểu âu ngày đ ư ờ n g chết huyết ảnh trực tiếp nổ tung đ ư ờ n g chết âu ngày tây hà kinh hãi bởi vì hắn cảm giác được âu ngày đ ư ờ n g chết tinh thần lạc ấn trở nên cực kỳ suy yếu giống như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể triệt để phá diện mắt thấy âu ngày đứng chết không tiếp tục phục sinh lý phi lộ ra nụ cười hài lòng từ khai chiến đến bây giờ hắn dùng hai lần đẩy vi lực huyết nộ một lần siêu hạn lực lượng bốn lần đầy vi lực huyết vi thần tăng thêm mấy lần huyết vi cùng nhận tổn thương hết thể tiêu hao ba nghìn bảy trăm hai mươi bốn k h o ả huyết hồn trước mắt b ạ n huyết c h â u bên trong còn thừa lại một trăm mười lăm k h o ả huyết hồn suối máu bên trong vẫn là ba nghìn khoản hơi thở máu đã tại có hiệu lực lấy mỗi phút tháng một n g h ă m t á m tám hai mươi lăm k h o ả huyết hồn tốc độ khôi phục giải quyết hết âu ngày đừng chết về sau lý phi không có đ ộ i vã xuất thủ diệt sát âu ngày tây hà mà là cùng đối phương chiến đấu lên đồng thời bằng vào không khoảng cách thần thông cự lisa đánh ra kiếm khí cùng á n h đao cuốn lấy hai gã khác bá đô cừng giả người đi giúp những người khác lý phi đối chỉ thừa vũ truyền âm nói chì thừa vũ không chút do dự xoay người rời đi vừa rồi tám đôi sáu bắt m a n cái này bên cạnh có thể tại cục bộ hình thành ba đánh một cục diện nhưng bây giờ bị lý phi sẽ giải quyết một tên bá đô cường giả đồng thời một mình hắn quân lấy ba người thế là sát m a n quân cái này bên cạnh có thể thêm ra một cái chì thừa vũ đi chi viện những người khác tại cục bộ hình thành hai đánh một nhưng chì thừa vũ vừa chạy ra hơn năm trăm mét lý phi đông nhiên thấy hoa mắt chờ hắn lấy lại tinh thần phát hiện mình cùng chì thừa vũ thay đổi vị trí ba tên bá đạo cường giả lập tức nắm lấy cơ hội đối chỉ thừa vũ sử dụng sát chiêu Thảo. lý phi m a n g một câu một bên dùng không khoảng cách chạy trở về một bên cách không đánh ra kiếm khí cùng ánh đào chi viện chỉ thừa vũ tại lý phi chạy trở về đồng thời một tên vây công chỉ thừa vũ bá đô cường giả đột nhiên hướng nơi xa chạy tới song phương tốc độ đều cực nhanh chờ lý phi một lần nữa chạy về đến đối phương đã chạy ra hơn ba trăm mét lý phi lập tức ý thức được không ổn quả nhiên hắn cùng tên k i a hướng ra ngoài chạy ra ngoài bá đô cường giả thay đổi vị trí thế là tràng diện lần nữa biến thành chỉ thừa vũ một người bị ba người vây công mà lý phi bị cô lập bên ngoài nhìn thoáng qua hậu phương bắc man vương thân vệ quân trên trăm tên đồ đô võ giả sắp đổi tới cái này bên cạnh một khi những người này vừa tới lý phi liền sẽ không ngừng cùng đồ đô võ giả đổi vị trí mà chỉ thừa vũ sẽ một mực gặp ba tên bá đô cường giả vây công chỉ thừa vũ là song thần thông vây công hắn ba tên bá đô cường giả cũng là song thần thông đánh tới hiện tại chỉ thừa vũ đã thụ thương không nhẹ lý phi không còn bảo lưu một cái đầy u i lực huyết uy vi thần đánh vào âu ngày tây hà trên thân âu ngày tây hà huyết ảnh lập tức trở nên mơ hồ không rõ không cho hắn cơ hội phản ứng lý phi lập tức tiếp một cái đầy uy lực vi Phang, huyết uy thần cùng âu ngày đường chết khác biệt âu ngày tây hà tinh thần lạc ấn trực tiếp ta vỡ hắn là song thần thông các phương diện đều so bốn thần thông âu ngày đường chết yếu hơn tinh thần nhận tổn thương năng lực cũng là như thế cho nên lý phi hai cái đầy vi lực huyết vi thần xem như tổn thương tràn ra nguyên bản hắn còn muốn chở hơi thở máu trước khôi phục một bộ phận huyết hồn lại ra tay nhưng âu ngày tây hà thần thông thật là át tâm không mau giết người này trên trận thế cục có khả năng bị cái này vẹn vẹn chỉ là song thần thông bá đô cường giả cả biến trên ngọn núi một đạo huyết ảnh hoàn toàn bị giết đi thân là đại trận trường khống giả âu nhật thiên cắt ngay lập tức sẽ chú ý tới hắn không thể không phân ra một bộ phận tâm thần đi chú ý trên mặt đất chiến đấu sau đó giật nảy cả mình năm tên i hiến tế bá đô cường giả bên trong thực lực mạnh nhất âu ngày đừng chết bị đánh đến không có cách nào phục sinh chiến trường phụ trợ năng lực mạnh nhất âu ngày tây hà càng là trực tiếp phá diệt lại là hắn Âu nhật thiên cắt đầy ngập lửa giận nhìn chăm chú lấy lý phi có thể đối tinh thần phát động công kích thủ đoạn phần lớn là thuật pháp nhưng thuật sĩ thuật pháp sẽ bị võ giả tinh khí thần khắc chế rất khó đối võ giả tâm thần tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng mà có thể đối tinh thần tạo thành ảnh hưởng võ công đều rất thưa thớt tâm thần loại thần thông thì càng thưa thớt、rồi. ô nhật thiên cắt không rõ rõ ràng lý phi không có trái tim thần loại thần thông vì cái gì có thể diệt đi hai đạo huyết ảnh từ khai chiến đến bây giờ cái này vẹn vẹn chỉ có hai môn thần thông người trước sau đã giết ba tên bá đô cường giả chiến tích vì toàn trường tốt nhất l i ê n ngay cả bất tử bất d i ệ t huyết ảnh đều bị hắn giải quyết rồi hai cái trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới không ai có thể ngăn cản cỡ nào bá đạo sử sách đệ nhất thiên cắt có chút đáng chắc chắc mặc niệm cái danh hiệu này cho dù hắn ở sa b ắ man vậy đồng dạng nghe nói qua lý phi nghe đồn nguyên bản hắn còn cảm thấy những tin đồn này có chút nói ngoa rồi nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy hắn không thể không thừa nhận người trung nguyên có lẽ không có khót o lác lý phi s ắ c thực xứng đáng sử sách đệ nhất thiên tiêu danh hiệu mà dạng này thiên tiêu bắc man chưa bao giờ có có thể để cho như vậy phong hoa tuyệt đại thiên tiêu ra trận giết địch đây cũng là đại quốc nội tình